mặc dù được bọc bằng vải lụa đen nhưng nhìn từ bề ngoài thì rõ ràng có hình dạng khá lớn lâm lợi cương mơ hồ c ư ờ i híp mắt nói không hổ danh là nhà họ mục ở thủ đô không hổ danh là thế gia hàng đầu hoa hạ quả nhiên ra tay hào phóng qua cưới khổng lồ như vậy e là rất có giá trị nghe lâm lợi cương nói vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái dù bọn họ có ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đoán được ba món quà bọc vải lụa đen này nhất định không phải thứ đồ tốt lành gì vậy mà lâm lợi cương vẫn nhiệt tình như vậy có giá trị hay không thì chưa bàn đến mục sản cưới nói nhưng tôi tin rằng Các người và đặc biệt là Mục、Hàn、chắc chắn sẽ thích. Mục người Hàn Sàng búng tay ra lệnh, biệt và là tay sẽ ra khi mọi người nhìn thấy thứ đồ bên trong tất cả đều hết sức kinh ngạc đặc biệt là nụ cười lâm lợi cương đột ngột tắt úm dáng vẻ ông ta cực kỳ khôi hài khuôn mặt đánh lại bởi vì thứ đầu tiên mà bọn họ thấy lại là một linh vị trên linh vị bằng gỗ màu đen chạm khắc rõ ràng năm chữ lớn linh vị của mục sản cười hít mắt nói tao nghe nói khi mẹ ruột sở vân lệ của mày bị giam lỏng ở tân hải trong phòng luân có một linh vị như vậy sau đó đã bị mày đ ậ p nát bây giờ tao sẽ trả lại nguyên vẹn linh vị này cho mày sao nào món quà đầu tiên của tao đầy thành ý đúng không nhìn thấy tấm linh vị này sở vân lệ bỗng nhiên cực kỳ kinh hãi không đợi mục h à n trả lời mục sản g nói với cấp dưới của mình mọi người nhìn kìa cậu ta đang rất cảm động vì món quà mà tôi đã dày công chuẩn bị đấy tôi tin rằng cậu ta sẽ thích món quà thứ hai và món quà thứ ba hơn mở hết ra đi thế là tấm vải lụa đen trên món quà thứ hai và thứ ba đã được vấn lên lần lượt là một chiếc hũ đựng cho cốt và một vòng hoa có linh vị rồi thì sao có thể thiếu hũ đựng cho cốt và vòng hoa được chứ mục sản cười nói ba món đồ đều đầy đủ cả rồi đường may xuống hoàng tuyển sẽ không cảm thấy cô đơn nữa ba cụ lâm thần nam và n ô tâm y ê u c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng món quà của mục sản hóa ra lại là những thứ này đặc biệt là trong dịp như đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên rõ ràng đây là hành động cực kỳ khinh thường mục hàn về phần mấy người trúc long ai nấy đều lộ rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt n ô n tình ngược đưa những thứ này vào hiện trường đám cưới của đại thống soái thì đúng là tự đặt chân vào chỗ chết đây là hành vi bất kính với đại thống soái quý như siết chặt nằm đấm vang lên tiếng răng rắc từ các khớp ngón tay đại ca để tôi giết tên nhóc không biết trời cao đất này quý như bực bội nói sau khi giết chết mục sản g tôi sẽ đến thủ đô tiêu diệt luôn nhà họ mục với tư cách là người có sức chiến đấu lớn mạnh nhất trong tứ đại chiến thần quả thực quý như có thực lực này hơn nữa giống với võ lực quý như cũng là người dễ nổi nóng nhất bất kỳ hành vi nào dám xỉ nhục mục hàn thì trong mắt quý như đều đáng chết lần này không ai lên tiếng ngăn cản quỳnh yêu bởi vì mấy người trúc long cũng có cùng ý nghĩ như vậy giết mục sảng trước sau đó tiêu diệt nhà họ mục ở thủ đô ngay cả bản thân mục Hàn cũng nghĩ như cũng Mục vậy. với Đối sảng mà nói đây chỉ là một kế sách mà hắn sử dụng để khiêu khích chọc giận mục hàn mà thôi chỉ cần mục hàn nổi giận và ra tay trước thì hắn sẽ có đủ lý do để giết mục hàn mà không để lại bất kỳ lời dị nghị nào với những người bên ngoài mục sảng không hề biết rằng hắn làm vậy đã đồng nghĩa với việc đặt chân xuống hoàng tuyền chỉ cần mục hàn ra lệnh thì đâu mục sảng sẽ lịa khỏi xác ngay lập tức mục hàn đừng làm vậy ngay khi mục hàn định ra lệnh lâm nhã hiên vội vàng lên tiếng theo lâm nhã hiên thấy mấy người mục hàn căn bản không có khả năng chống lại mục sản g một khi hai bên xảy ra xung đột thì cuối cùng mục hàn sẽ là bên chịu thiệt càng hối hộ bây giờ chỗ này đang là nơi tổ chức đám cưới của lâm nhã hiên và mục hàn lâm nhã hiên không muốn nhìn thấy mục hàn đổ máu trong lễ cưới nhìn thấy ánh mắt lo lắng của lâm nhã hiên mục hàn mới bỏ tay xuống nói với quý ngưu tạm thời cứ tha cho mục sản đợi sau này tôi đánh vào nhà họ mục ở thủ đô thì nhất định sẽ không tha cho họ nghe mục hàn nói vậy quý ngưu gật đầu đáp vâng thưa đại ca quý ngưu biết rằng câu nói của mục h à n có nghĩa là mục s á n g chắc chắn chỉ là trâu trâu sau mùa thu chẳng còn bay nhảy được mấy ngày nữa đâu mục hàn đừng g i v ỡ nữa tao đã đưa đến cho mày linh vị hũ đựng cho cốt và vòng hoa ngay trong lễ cưới của mày lúc này chắc hẳn trong lòng mày đang muốn xé tao ra thành trăm mảnh rồi đúng không mục s á n g cười nhạt nói giờ tao đang đứng đây này chỉ cần mày ra tay là có thể báo thù được rồi đương nhiên nếu mày không ra tay thì tao sẽ rời đi suy cho cùng qua cưới đã tặng đến nơi rồi cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa mục sản g nói xong liền xoay người bước ra ngoài tuy nhiên mục sản g vẫn cố tình bước đi rất chậm hắn đang chờ mục hàn ra tay mục sản g thực sự thích cảm giác đùa g i ỡ người n khác trong lòng bàn tay thật t u y ệ t nếu mục hàn bị giết ngay tức khắc thì trái lại mục sản g sẽ cảm thấy buồn chán mục sản g vừa bước ra ngoài vừa khiêu khích mục hàn đồ chó nếu không phải do đại ca ra lệnh thì tao đã chặt mày thành trăm mày rồi q u ỷ n g h u tức giận nói thật sao lúc này mục sản g đã đi tới cửa cười nhau mắt nói thật đáng tiếc tao sắp rời khỏi đây rồi mày không có cơ hội lấy đâu sau khi đi ra ngoài mục sản g thậm chí còn không quên khiêu khích mục hàn mục hàn mày có chắc là sẽ thả tao đi như vậy không cút mau cút đi quý ngưu đóng cửa lại vang lên một tiếng rầm sau khi mục sản g rời đi mục hàn dặn dò mấy người trúc long những thứ mà mục sản g đem đến đây hôm nay không cần phải vứt đi đâu sau khi đám cưới kết thúc tôi sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh ta bây giờ tôi không cần dùng những thứ này nhưng tôi tin mục sản g nhất định có thể dùng đến nó trúc long lập tức gật đầu đáp tôi hiểu rồi thưa đại ca sau đó anh ta cử người thu dọn và cất giữ ba thứ đồ này đám cưới tiếp tục diễn ra mặc dù sự xuất hiện của mục sảng khiến mọi người cảm thấy hơi khó chịu nhưng ngoài chuyện này ra toàn bộ chương trình tổ chức đám cưới vẫn rất hài hòa đối mặt với lâm nhã hiên mục hàn cảm thấy rất tháy náy nhã hiên thật sự xin lỗi em náo loạn đám cưới của em thành ra nông nỗi này không sao đâu lâm nhã hiên mỉm cười nói em không để bụng chuyện này đâu trên đời không có thứ gì hoàn hảo có một chút tiếp nối mới càng khiến người ta khó quên không phải sao hối h ồ khi đối mặt với đám người nhà họ mục ở thủ đô anh không hề thỏa hiệp vừa khớp với hình tượng mà anh nên có trong trái tim em chương sáu trăm tám mươi bất ngờ thật sự người chồng trong lòng em là người tuyệt đối không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào lâm nhã hiên nhìn mục hàn rồi nói yên tâm đi nhã hiên mục hàn cũng nhìn lâm nhã hiên bằng ánh mắt chịu mến ngập tràn tình yêu con người anh không chịu thua bất cứ thứ gì chỉ một cái danh cậu chủ nhà họ mục ở thủ đô càng không thể khiến anh quỷ xuống dưới chân anh ta em đừng lo nhà họ mục ở thủ đô không dám làm gì anh đâu em tin chồng lâm nhã hiên gật đầu nói chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa đừng để mấy người nhàm chán đó ảnh hưởng đến ngày vui của chúng ta ừ mục hàn nói chúng ta tiếp tục đám cưới chương trình đám cưới vẫn diễn ra bình thường khi trở lại sân khấu lâm nhã hiên hỏi chồng ơi chẳng phải anh nói chuẩn bị bất ngờ cho em sao đã đến lúc này rồi anh vẫn chưa công bố à ha ha mục hàn cười nói đương nhiên là có rồi lúc này hoàng điệu bước đến đưa một chiếc hộp gấm tinh xảo cho mục hàn mục hàn mở hộp gấm lấy chiếc nhẫn lấp lánh ra rồi đeo lên cho lâm nhã hiên ôi đẹp quá lâm nhã hiên kinh ngạc thốt lên chiếc nhẫn mục hàn chuẩn bị này không phải là kim cương bình thường mà là viên kim cương lạnh giá mà mục hàn lấy được trong hang băng ở nam cực nơi cực kỳ lạnh cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc sau đó mục hàn còn tặng lâm nhã hiên một sợi dây chuyền cũng là vật hiếm thấy vô giá trị nhưng lâm nhã hiên biết đây không phải là điều bất ngờ mà mục hàn muốn dành cho cô lâm nhã hiên nói mục hàn em rất thích hai món quà này nhưng đây chắc hẳn không phải là bất ngờ mà anh nói nhỉ nếu hai món này mà là bất ngờ thì mục hàn nói trước lâu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì tất nhiên mục hàn gật đầu nói anh sắp công bố bất ngờ này rồi đây vốn dĩ mục hàn định mặc bộ quân phục của đại thống soái là vì mục hàn muốn cưới lâm nhã hiên về một cách hoành tráng nhất ở hiện trường h ô n lễ kết quả lại bị mục sản g làm loạn thành như vậy mục hàn cũng không tiện để lộ thân phận đại thống soái nữa cũng may mục hàn còn một cách khác đó là có thể công khai một thân phận khác nhã hiên thật ra bất ngờ anh dành cho em là nghe thấy mục hàn sắp công bố mọi người đều dựng thẳng thai lên nghe thật ra thân phận thật sự của anh là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long mục hàn nói mặc dù tạm thời không thể công khai thân phận đại thống soái nhưng tiết lộ thân phận ông chủ của tập đoàn phi long này cũng không vấn đề gì dù sao nhà họ mục ở thủ đô cũng biết thân phận này của mục hàn cái gì mục hàn nói vậy như sấm xét giữa trời quang khiến nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều chấn động mục hàn lại là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long doanh nghiệp đứng đầu tỉnh chẳng phải cậu ta chỉ là một bảo vệ nhỏ của tập đoàn phi long thôi sao sự đảo ngược này khiến mấy người bà cụ l â m tần nam và ngô tâm h u cảm thấy ra đầu tê tái phải biết là tập đoàn phi long liên tiếp đổi tượng thiên đỉnh người đứng đầu tỉnh tập đoàn tam hưng của nước đồng tập đoàn chu thức ở đảo quốc ra khỏi tỉnh chỉ trong một thời gian ngắn ngay cả gia tộc đông hải muốn tranh giành quyền lợi giới kinh doanh tỉnh cũng bị tập đoàn phi long đánh bại nhất là ba người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm ưu càng nghĩ đến mấy hành động nông nên của mục hàn trước đây không thèm quan tâm đến nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc giờ xem ra không phải do tính cách mục hàn kiêu ngạo mà là người ta thật sự có năng lực đó trong mắt ông chủ đứng sau tập đoàn phi long nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc chẳng là gì cả thảo nào ngay cả người đứng đầu vương tộc là mộ dung vô địch cũng đích thân đến chúc mừng đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên bởi vì mục hàn có khả năng làm năm mươi vương tộc ở đông hải khuất phục anh hóa ra mọi chuyện còn lâm nhã hiên dường như hiểu ra mọi chuyện trước đây tập đoàn phi long không hề t i ế t công sức giúp cô rất nhiều thậm chí sau khi lâm nhã hiên bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm và nhà họ tần tập đoàn phi long vẫn giúp cô đấu giá được tập đoàn thiên thành chi ra hàng trăm triệu tệ để tập đoàn thiên thành trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh ngang tầm với tập đoàn phi long mà sau khi phương viên gặp được ông chủ đứng sau tập đoàn phi long thì hành động càng thêm kỳ lạ mọi chuyện đều vì mục hàn chính là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long nhớ quay lại đọc tiếp tại t ảm lịch ở 247 C. ô n g nha thật ra dựa vào tất cả những manh mối trước đó lâm nhã hiên có thể đoán được mối quan hệ thật sự giữa mục hàn và tập đoàn phi long suy cho cùng với thân phận là một đội trưởng đội bảo vệ của mục hàn mà lại có mối quan hệ thân thiết với ông chủ đứng sau tập đoàn như thế thì rõ ràng anh phải là một nhân vật cực lớn nhất là sau khi phương viên gặp được ông chủ đứng sau tập đoàn mọi lời nói và hành động biểu hiện ra ngoài đều khác lạ thái độ với mục hàn như xoay chuyển 180 độ như thế càng khiến lâm nhã hiên có cảm giác mục hàn rất có thể là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long vì ngoài nguyên nhân này ra lâm nhã hiên không nghĩ ra được lý do gì khiến ông chủ đứng sau tập đoàn phi long lại không tiếp công sức giúp cô như thế chẳng qua không có chứng cứ chân thật nên lâm nhã hiên không dám chắc chắn bây giờ chính miệng mục hàn nói ra cuối cùng lâm nhã hiên cũng đã hiểu rõ hóa ra anh vẫn luôn cố gắng nỗ lực trong thầm lặng ủng hộ em ở phía sau nhưng n ự c cười là em vẫn cứ nghĩ anh chẳng được tích sự gì cả ngày chỉ biết ăn lâm nhã hiên nói rồi nói nước mắt đ ố n g lăn dài trên đôi gò má mục hàn như vậy đúng là người mà lâm nhã hiên muốn thấy sáu năm trước mục hàn mất đi tập đoàn phi m ụ sáu năm sau mục hàn trở thành ông chủ đứng sau tập đoàn phi long mọi thứ đều xảy ra trong lúc lâm nhã hiên không hề biết gì cả thậm chí lâm nhã hiên có thể tưởng tượng ra khung cảnh mục hàn phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay chỉ để đạt được thành tựu như ngày hôm nay mục hàn bất ngờ anh dành cho em này q u á đủ rồi lâm nhã hiên nhào vào lòng mục hàn khóc bù lưu bù loa hiện giờ mục hàn đã là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long nhà họ lâm và nhà họ tần còn lý do gì để ngăn cản mục hàn và cô kết hôn nữa đâu so với thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long yêu cầu mục hàn kiếm được một trăm triệu tệ trong vòng nửa năm của nhà họ lâm ở sở dương quả thật chỉ là chuyện nhỏ đ ư ơ n g đương là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long mà lại thiếu một trăm triệu hả mục hàn đưa tay lên xoa đầu lâm nhã hiên thầm cảm thấy vô cùng dối d á m mục hàn thật sự muốn nói với lâm nhã hiên thật ra chuyện này không tính là bất ngờ gì anh vẫn chưa nói bất ngờ thật sự nhưng lý trí bảo với mục hàn bây giờ anh không thể nói lúc này bầu không khí ở hiện trường đám cưới hơi ngột ngạt ngoại trừ lâm nhã hiên còn đang đắm chìm trong bất ngờ thì những người khác đều lộ ra vẻ bị thương Chương mọi người không cần mặt mũi nhưng cháu cần mặc dù tự mục hàn nói ra thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long khiến người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều kinh ngạc nhưng ngay lập tức họ nhận ra dù mục hàn là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long cũng vô dụng thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long không ai ở trong tỉnh có thể s á n h kịp thậm chí còn rất quan trọng ở đông hải điều này có thể thấy được qua việc mộ dung vô địch đích thân dẫn năm mươi vương tộc đến tham gia đám cưới nhưng mấu chốt là hiện giờ đã có một nhà họ mục ở thủ đô rồi hiện nhiên thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long của mục hàn chỉ là một d ọ t trong đại dương với nhà họ mục ở thủ đô thôi nhất là giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô có những khúc m ắ t phức tạp người nhà họ lâm và nhà họ tần đều cho rằng nếu mục hàn chống đối với nhà họ mục ở thủ đô thì chắc chắn kết cục của anh sẽ rất thảm với nhà họ mục ở thủ đô thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long chỉ như một người bình thường đối mặt với nhà giàu hàng đầu căn bản l à như châu châu đá xe sao vậy nhìn vẻ mặt buồn bã của mọi người mục hàn không khỏi nhữ mày tại sao mọi người lại bày ra vẻ mặt đó tôi là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long chẳng phải mọi người nên vui cho tôi sao anh hàn chẳng có gì đáng để vui mừng cả lúc này ngô giang hào nói anh nắm quyền ở tập đoàn phi long vốn dĩ là chuyện vui nhưng bọn em không vui nổi mặc dù anh từng sống ở nhà họ mục ở thủ đô nhưng anh vẫn không hề biết chút gì về thế lực của nhà họ mục ở thủ đô với năng lực của tập đoàn phi long mà chống đối với nhà họ mục ở thủ đô thì đúng là lấy chứng t r ọ i đá là cậu chủ nhà họ ngô ở thủ đô ngô giang hào biết rất rõ nhà họ mục ở thủ đô đáng sợ như thế nào nghe ngô giang hào nói thế sở vân lệ đứng một bên cũng không khỏi lo lắng sở vân lệ nói với mục hàn con trai mẹ biết con không chịu khuất phục không chịu túi đầu với nhà họ mục ở thủ đô con có thể có được thành tựu như hôm nay mẹ cũng rất vui cho con nhưng con cũng nghe rồi đấy nhà họ mục ở thủ đô không phải là gia tộc mà tập đoàn phi long có thể đối phó hơn nữa mẹ thấy mục sản g có vẻ như không định buông thà cho chúng ta chi bằng con để mẹ đến cầu xin mục sản g bỏ qua cho hai mẹ con ta khó khăn l ắ m mẹ mới có thể đoàn tụ được với con và nhã hiên nên không muốn phải biệt ly thêm lần nào nữa phải đó mẹ cháu nói đúng lắm nghe sở vân lệ nói thế bà cụ lâm nói theo mục hàn bà nói này cháu cứ quỳ xuống với cậu sảng đi cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng nhã hiên chứ thấy mục hàn không nói gì nô tâm hưu cũng quý nhủ mục hàn cháu phải suy xét mọi thứ cháu nghĩ kỹ đi thể diện của cháu đáng bao nhiêu đồng lắm đâu người cháu đắc tội là nhà họ mục ở thủ đô bây giờ chỉ cần một câu nói của cậu sảng là có thể giải quyết mọi ân oán rồi tại sao cháu còn không chịu quỳ đúng thế tần nam cũng gật đầu nói chỉ cần anh em các cháu hòa thuận sau này chắc chắn cháu sẽ là cậu chủ nhà họ mục ở thủ đô địa vị cao quý h ô mưa gọi gió muốn gì có đấy thoải mặc á i Phi nhiều. người tiếp lại tiếp tại hơn chủ nhà họ nhà họ không khuyên nhủ Hàn. Nhớ T.A.M.Lịch nha. ông đứng đoàn Long đứng Tần công làm Lâm và Mục m đọc đầu sau Ba quay tập 247C.O ở dù thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long của mục hàn cũng đủ khiến họ n g ẩ n cao đầu nhưng ở trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thì hoàn toàn không thể bảo vệ được mình nếu có thể bám vào nhà họ mục ở thủ đô thì khác hẳn dù không chiếm được lợi ích gì cũng đủ làm nhà họ lâm và nhà họ tần n ở mặt n ở mày làm gì cũng không cần phải kiên kỵ nữa mục hàn cháu còn do dự gì nữa hả bà cụ lâm nói tiếp bà thừa nhận thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn phi long của cháu rất đỉnh nhưng nếu cháu tự cao như thế trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thì có vẻ hơi tự lừa dối bản thân đấy cậu sàng nói đúng môi trường sống hiện tại khiến tính cách của cháu trở nên tự cao tự đại như thế vì trong môi trường này không ai có thể so được với cháu nhưng núi cao còn có núi cao hơn người giỏi còn có người giỏi hơn chút thành công này của cháu chỉ là con thuyền nhỏ trong đại dương mênh mông so với nhà họ mục ở thủ đô thôi bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng cuốn trôi con thuyền nhỏ của cháu sao có thể so với chiến hạm to lớn của nhà họ mục ở thủ đô nghe bà cụ lâm nói thế người nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều đồng loạt gật đầu cảm thấy bà cụ lâm nói quá đúng hơn nữa cậu sảng đã nói rõ ràng chỉ cần cháu chịu quỳ xuống trước mặt cậu ta thì sẽ bỏ qua chuyện quá khứ thậm chí còn đón cháu về lại nhà họ mục ở thủ đô cậu sảng đã xuống nước như vậy rồi còn gì mà cái giá đưa ra chỉ là quỳ gối bảy ngày bảy đêm thôi là huyết mạch của nhà họ mục ở thủ đô cháu quỳ bảy ngày bảy đêm có là gì đâu bà cụ lâm càng nói càng hăng cháu đó chỉ mất sáu năm đã làm được ông chủ đứng sau tập đoàn phi long tất nhiên là rất thông minh nhưng sao khi gặp vấn đề với nhà họ mục ở thủ đô cháu lại hồ đồ như thế đây là vấn đề tôn nghiêm mục hàn cãi lại nếu cháu quỳ xuống chân mục sảng thì mục hàn cháu còn tôn nghiêm sao tôn nghiêm nữa cười bà cụ lâm cười nạo mặt lộ vẻ khinh thường cái tôn nghiêm mà cháu nói chẳng qua là thể diện của cháu thôi giữa d a n h giới sống chết thể diện có là gì đâu có thể đáng giá bằng mạng của mẹ cháu sao có thể đáng giá bằng nhã hiên và đứa trẻ trong bụng n ó à? cái gì mà tôn nghiêm thể diện là cái quái gì chứ tôi rất tán thành với suy nghĩ của bà cụ lâm nô tâm h u vội nói mục hàn bà đã nhìn ra nhà họ mục ở thủ đô luôn nhằm vào cháu là vì chút thực lực này của cháu chẳng đáng giá với nhà họ mục ở thủ đô nhưng dù sao cháu cũng mang dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô nên cậu sảng mới xuống nước đề nghị cháu quỳ xuống thì sẽ đưa cháu về lại nhà họ mục ở thủ đô bà nói này cháu chịu mềm m ộ t chút xin lỗi người ta đàng hoàng như thế chẳng phải mọi người đều vui sao gia đình các cháu được đoàn tụ bảo cháu quỳ mà khó vậy sao trong chương 682, đám cưới kết thúc câu nói này của mục hàn hơi gắt cũng có nghĩa là anh khinh thường cả ba người đứng đầu gia tộc là bà cụ lâm tần nam và ngô tâm yêu cháu đúng là đồ cứng đầu thấy mình nói nhiều tốn nước bọt đến mức khô cả cổ như vậy mà mục hàn lại không nghe lọt được một chữ bà cụ lâm run rẩy vì tức giận mục hàn cả đời này cháu chỉ có thế là cùng ngoài cái tập đoàn phi long ra cũng chẳng còn cái gì có thể khoe khoang được nữa một tập đoàn phi long đủ để đè bẹp nhà họ lâm ở sở dương rồi mà nhỉ mục hàn từ tốn nói cháu bà cụ lâm tức giận vung tay dập chân mục hàn cháu vẫn còn trẻ còn non lắm lúc này tần nam khéo léo nói dù cháu nghĩ thể diện của mình rất quan trọng nhưng cháu cũng nên cân nhắc đến mọi chuyện chứ sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn cần mặt mũi gì nữa cháu thả mất mạng còn hơn là phải vứt bỏ tôn nghiêm mục hàn nhìn tần nam nói cháu nói lại lần nữa tôn nghiêm và mặt mũi là hai chuyện khác nhau cháu nghĩ mục hàn nói đúng đấy ạ lúc này lâm nhã hiên cũng lên tiếng cô đồng ý với cách suy nghĩ của mục hàn nếu không có tôn nghiêm con người sống như cái sắc không hồn thì còn có ý nghĩa gì nữa lẽ nào phải bảo mục hàn quỳ xuống túi đầu với nhà họ mục ở thủ đô rồi sau đó để mặc cho người ta gọi đến thì đến đuổi đi thì đi như một con chó vậy ạ chị dâu chị nói thế là sai rồi nô giang hảo cười g ư ợ i nói có lẽ chị và anh mục không cảm nhận được nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ có thể trở thành con chó của nhà họ mục ở thủ đô bị họ sai bảo cũng là một vinh quang rồi đấy đúng đúng đúng tần nam gật mạnh nói nếu là ông thì ông cũng muốn làm con chó của nhà họ mục ở thủ đô được rồi nô tâm ư u trận mắt nhìn tần nam nói ông không nghe cậu này nói sao người muốn làm tay sai cho nhà họ mục ở thủ đô nhiều đến mức có thể xếp hàng dài đến tận châu âu chưa chắc có thể đến lỡ ông những người đứng đầu gia tộc như bà cụ l â m tần nam và ngô tâm ưu lại có thể nói ra được mấy quan điểm kỳ quái này khiến lâm nhã hiên nghẹn họng cảm thấy không thể tin được rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy vì thấy sang bắt quàng làm họ trở thành người có địa vị cao mà có thể vứt bỏ cả tôn nghiêm thậm chí sẵn lòng làm một con chó tay sai bên cạnh người ta sao lâm nhã hiên không muốn nghe tiếp nữa tức giận nói mọi người đừng nói nữa tóm lại chuyện muốn mục hàn làm tay sai cho nhà họ mục ở thủ đô đừng nói là anh ấy không đồng ý ngay cả cháu cũng không đồng ý đâu cháu không đồng ý thì người ta phải nghe theo cháu ả bà cụ lâm cười nhạo mọi người à, tôi thấy lễ cưới cũng sắp xong rồi chúng ta cứ vào tiệc trước đi thấy lâm nhã hiên sắp tức giận cãi nhau với bà cụ lâm tần nam và ngô tâm ưu sở vân lệ vội vã ngăn lại đám người bà cụ lâm tần nam và ngô tâm ưu bực bội hừ một tiếng rồi không nói gì nữa bầu không khí trở nên nặng nề đám cưới được mục hàn được xem là đám cưới thế kỷ cứ thế kết thúc trong cãi vã nếu không có mục sảng chen ngang vào thì mục hàn đã có thể xuất hiện với thân phận là đại thông soái tuyệt đối làm chấn động hiện trường c ộ n thêm tứ đại chiến thần tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn cũng đến gọi là đám cưới thế kỷ cũng không quá nhã hiên anh xin lỗi nhé trên b à n tiệc mục hàn lại cảm thấy ấ y n ấ y với lâm nhã hiên anh thật sự không ngờ bất ngờ anh muốn dành cho em đều bị mọi người xem nhẹ như thế không sao em đã rất bất ngờ và vui vẻ rồi lâm nhã hiên mỉm cười nói hiện giờ em đã biết anh luôn ở phía sau lạng thầm bảo vệ em như thế là đủ rồi sau này em cũng sẽ ở cạnh anh cho dù anh phải đối mặt với nguy hiểm thế nào nhã hiên em yên tâm mục hàn gật đầu dù có nguy hiểm thế nào anh cũng sẽ không để em và con phải chịu khổ quay lại tỉnh ở một trang viên nào đó mục sản g đã dẫn hàng nghìn vệ sĩ của h ắ n v ề c ậ u sản g chúng ta cứ bỏ qua thế sao mục nam thiên đi phía sau mục sản g không cam lòng nói ai nói tôi sẽ bỏ qua mục sản g c ư ờ i khẩy môi nhét lên tôi đã tặng cho mục hàn ba món quà lớn là linh vị hủ đựng cho cốt và vòng hoa rồi thế mà cậu ta có thể bình tĩnh như thế đúng là không hổ danh trong người có dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô mục sản g nghĩ dù mục hàn có thành công như thế nào có nghị lực lớn ra sao cũng không liên quan đến năng lực của anh mà vì trong người anh có dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô đây chính là huyết thống quý tộc mà mấy gia tộc thường hay nói phải nói là thằng con hoang mục hàn này rất cứng đầu mục nam thiên gật đầu nói trước sự cám dô lớn là quay về nhà họ mục ở thủ đô mà hắn lại có thể bình tĩnh không hề bị ảnh hưởng chút nào chẳng phải tôi đã nói rồi sao trong người thằng đó có dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô là người của nhà họ mục ở thủ đô thì sao có thể dễ dàng túi đầu chịu thua người khác được chứ nhưng tôi cũng muốn xem mục hàn có thể cứng đầu đến lúc nào mục sảng h í p mắt nói đúng rồi sau khi lễ cưới kết thúc chắc là mục hàn sẽ vào động phòng n h ị vâng thưa cậu sảng mục nam thiên đáp chỉ tức là loại con hoang như mục hẳn thì năng lực đương nhiên là yếu kém hơn cậu sảng cả đời hắn cũng chỉ biết đến tình cảm nam nữ thôi tình cảm nam nữ mục sảng bật cười thành tiếng thằng con hoang này còn muốn phải mái trải qua đêm tân hôn ư ha ha trái lại tôi không muốn để cậu ta được như ý tôi thích cái cách từ từ dằn vặt cậu ta chẳng phải cậu ta tự cao tự đại kiêu ngạo làm sao vậy thì tôi sẽ gây chút áp lực tinh thần cho cậu ta để cậu ta từ từ rơi vào tuyệt vọng thế chẳng phải càng vui hơn so với việc thẳng tay giết cậu ta ạ cậu sảng thật thông minh mục nam thiên giơ ngon cái lên với hắn rồi hỏi Cậu s cậu ả đi đi. ở một diễn biến khác mục sảng không có đêm tân hôn như mục sảng nghĩ vì ban ngày mục sảng đến quái dày hơn nữa lâm nhã hiên cũng đang mang thai nên chẳng ai có tâm trạng thúc giục mục hàn và lâm nhã hiên phải động phòng vào lúc này bữa tiệc kết thúc mọi người cũng về nhà nhưng tứ đại chiến thần tứ đại môn chủ và bảy tổng tư lệnh đều ở lại đặc biệt là long ngạo thiên người từng giúp đỡ mục hàn cũng ở lại mọi người tiếp tục uống rượu chúc mừng điều này khiến mục hàn bỗng nhớ lại thời còn ở chiến trường Trường bảng xếp hạng chiến lang 683, xếp Hoa Hạ. của sau khi uống rượu cũng được k h á khá chủ đề nói của mọi người lại quay về nhà họ mục ở thủ đô mục hàn với tư cách là thầy và quân sư của mục hàn long ngạo thiên là người duy nhất dám gọi thẳng tên mục hàn năm đó thầy đã biết con sẽ có tương lai nhưng con có thể trở thành đại thống soái lại là điều thầy không ngờ đến con được như vậy còn phải cảm ơn đôi mắt nhìn xa trông rộng của thầy mục hàn khét cười thầy nhìn xa trông rộng là một chuyện nhưng không thể phủ nhận tài năng và sự cố gắng của bản thân con nói đến đây long ngạo thiên khét ngừng mặc dù hiện giờ con đã là đại thống soái dưới một người trên vạn người nhưng nhà họ mục ở thủ đô không phải dạ vừa e là con mục ở thủ đô không nói thật thì thầy cũng không có tư cách gì để mà có thể hiểu rõ t ư ở n g tận về nhà họ mục ở thủ đô long n ạ o thiên nói nhưng thầy có thể nói chắc chắn với con rằng có thể dùng bốn từ để hình dung về thế lực của nhà họ mục ở thủ đô đó là vô cùng khủng khiếp nghe long ngạo thiên nói thế mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi đương nhiên ngoại trừ mục hàn mặc dù xét về võ thuật và quyền thế long thiên ngạo không bằng mấy người tứ đại chiến thần tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn nhưng long ngạo thiên là quân sư của mục hàn nếu không có long ngạo thiên thì sẽ không có đại thống soái ngày nay cũng có nghĩa sẽ không có mấy người tứ đại chiến thần thế nên mấy người tứ đại chiến thần vẫn rất tin tưởng vào lời nói của long n ạ o thiên có lẽ các cậu không có khái niệm gì với sự lớn mạnh của nhà họ mục ở thủ đô long n ạ o thiên nói nói như này cho dễ hiểu các cậu có từng nghe nói đến bảng xếp hạng chiến lang của hoa hạ chưa bảng xếp hạng chiến lang của hoa hạ mắt mục hàn lóe lên tia sáng trước khi mục hàn một mình đánh bại liên minh hơn bốn mươi quốc gia tấn công vào hoa hạ thì về cơ bản các chính sách đối ngoại của hoa hạ là rất khiêm tốn dấu tài có ý xây tường thành tích chữ lương thực tuyên bố chủ quyền bất kể khi nào x ả y ra t r a n h c h ấ p q l ư ơ t h hoa hạ vẫn luôn nhượng bộ đối phương hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình với đối phương bằng thiện ý và tấm lòng chân thành nhất có điều các cường quốc ở phương tây lại nghĩ hoa hạ có thái độ khoan dung như thế là vì hèn nhát sợ hãi thế nên các cường quốc phương tây nhiều lần ỵ mạnh ă n hiện yếu thậm chí ngay cả các nước nhỏ xung quanh cũng dám lên mặt với hoa hạ do đó mới có sự kiện liên minh hơn 40 quốc gia tấn công vào hoa hạ sau khi mục hàn đứng ra đánh bại liên minh hơn 40 quốc gia đó cuối cùng hoa hạ cũng nhận ra cứ nhường nhịn như thế thì đối phương càng được nước lần tới kể từ đó hoa hạ thay đổi chính sách đối ngoại trước đó giao thiệp với đối phương bằng thái độ của các cường quốc phương tây chẳng hạn như trong cuộc đàm phán với nước chiến lưng ơ quốc gia được mệnh danh là đứng đầu thế giới vào một tháng trước đại sứ ngoại giao của hoa hạ đã có thái độ cứng rắn nói rằng nước chiến lưng ơ không có tư cách nói chuyện với hoa hạ bằng thái độ mình là kẻ mạnh cùng lúc đó quân đội hoa hạ càng mạnh mẽ hơn trong các cuộc giao chiến của các nước khác hoa hạ thay đổi thái độ càng khiến các cường quốc phương tây gọi hoa hạ là chiến lang cứ thế bản g xếp hạng chiến lang của hoa hạ ra đời đúng thế long n ạ o thiên gật đầu nói bản g xếp hạng chiến lang của hoa hạ là sự công nhận về sức mạnh cá nhân của quân nhân hoa hạ hiện giờ đã là quân nhân nổi tiếng trên bảng xếp hạng đều là anh tài trong hàng triệu quân nhân mạnh nhất của hoa h ạ thậm chí có thể nói là anh tài trong số các anh tài tất nhiên mục hàn biết bảng xếp hạng chiến lang của hoa h ạ mấy người tứ đại c h i ế n thần tứ đại môn chủ chắc chắn có tư cách có tên trong bảng xếp hạng chiến lang chẳng qua thân phận của bọn họ khá nhạy cảm thuộc về tuyệt mật chỉ sau mục hàn chưa từng công khai với bên ngoài thế nên trên bảng xếp hạng chiến lang cũng không có tên của họ long n ạ o thiên nói tiếp bảng xếp hạng chiến lang có tất cả hai trăm quân nhân tại ngũ hai trăm quân nhân này đều là những binh vương nhưng con biết không trong những quân nhân tại ngũ này lại có ba mươi người là người của nhà họ mục ở thủ đô còn năm mươi người dù không phải là của nhà họ mục ở thủ đô nhưng đều có quan hệ thân thiết với nhà họ mục ở thủ đô thậm chí có thể nói họ là đệ tử của nhà họ mục ở thủ đô thầy ơi theo như thầy nói thì hai trăm người trên bảng xếp hạng chiến lang của hoa hạ có tám mươi người thuộc thế lực của nhà họ mục ở thủ đô à trúc long nhữ mày nói nhà họ mục ở thủ đô ghê gớm thế sao dù sao cũng là gia tộc hàng nghìn năm cái danh gia tộc đứng đầu trong gia tộc ở hoa hạ cũng không phải tự nhiên mà có long n ạ o thiên gật đầu nói Đây mục ớ i chỉ là một góc của nhà họ là một m ở t hàn ủ đô thôi, thế những còn lực m h họ che thì chúng chưa thể thấy mình thể Hải hơn chỉ à này mà Mà mục một mục năm. mục được. có việc có cả tộc giấu vương Đông trong biết Điều trấn qua ta vẫn bá bá đạo đạo áp ở lúc à nhà mà một mục Mục tên thủ thôi. gian nô cũng không cũng không Hàn, sao của nhà họ mục ở thủ đô có được, có họ ở l này long nạo g thiên lại nhìn mục hàn dặn dò mục hàn t h ầ y biết con rất căm hận nhà họ mục ở thủ đô e là rất khó giải quyết ngay tức khắc thầy nói nhiều chuyện liên quan đến bảng xếp hạng chiến lang của hoa h ạ n h ư vậy là để nhắc con sau này lúc đối đầu với nhà họ mục ở thủ đô thì phải cực kỳ cẩn thận dù sao hiện giờ con là đại thông soái thân phận và địa vị rất quan trọng trên vai còn gánh vác vận mệnh của hoa h ạ thầy không muốn thấy chuyện không hay xảy ra cảm ơn ý tốt của thầy mục hàn gật g đầu nói nhưng con vẫn sẽ đánh đến nhà họ mục ở thủ đô hai hàng nước mắt của đàn ông rơi xuống một là vì nhân dân một là vì mẹ ruột lúc trước mẹ con đã chịu quá nhiều đau khổ mới có thể sinh ra con con nhất định phải đòi lại công bằng cho bà ấy thấy mục hàn kiên quyết như vậy long ngạo thiên cũng không tiện nói thêm gì nữa chỉ chương 684, t n ân nhân cứu mạng của mục hàn lúc này mục nam thiên đi vào nhìn thấy mục nam thiên quý ngưu lập tức nhận ra mày không phải là vệ sĩ thân cận bên cạnh tên mục sảng kia sao vậy mà mày còn dám tới đây mày đang muốn ăn đòn hả quý ngưu vung nắm đ ấ m lên muốn dùng cách này để chào hỏi mục nam thiên khoan đã mục nam thiên vội vàng mở miệng ngăn cản tôi tới đây không phải để đánh nhau với anh vậy mày tới làm gì quý ngưu thu lại nắm nấm bực bội hừ một tiếng có chuyện gì mau nói đi mục nam thiên không để ý đến quỷ mưu mà đi thẳng đến bên cạnh mục hàn cười hiếp mắt rồi nói cậu chủ sản g còn cho rằng hôm nay là đêm tân hôn của anh lúc này chắc là anh đang động phòng hoa chúc thật không ngờ anh vẫn còn nhàn hạ thoải mái ngồi ở đây uống rượu với đám anh em thật là phung phí của trời đáng tiếc cho cô vợ xinh đẹp của anh danh con đừng nói lời nhảm n h í nữa mục hàn liếc xéo mục nam thiên lạnh lùng nói tôi chỉ cho cậu mười giây nói rõ mục đích đến đây của cậu còn những lời thừa thái này thì cậu không cần nói nữa đâu mười chín mục hàn bắt đầu tính thời gian dẫn xíu cũng không được sao mục nam thiên nói được rồi chuyện tôi muốn nói với anh là đại ân nhân nhiều lần cứu tính mạng anh sáu năm trước hiện đang gặp nguy hiểm đến tính mạng anh có quản chuyện này hay không vừa nghe mục nam thiên nói như vậy mục hàn lập tức nhớ lại cảnh tượng nhiều lần bị nhà họ mục ở thủ đô truy sát sáu năm trước lúc đó với sức mạnh của nhà họ mục ở thủ đô muốn đuổi giết mục hàn thực sự không có gì khó nhưng kỳ tích là mục hàn lại trốn được sự truy bắt của nhà họ mục ở thủ đô hơn nữa còn sống sót ngoài cuộc gặp gỡ bất ngờ với lao đạo t r ư ở n g gia còn có một người vô cùng quan trọng nữa nếu không phải người này trong quá trình truy bắt mục hàn nhiều lần tha cho anh thì có lẽ mục hàn sớm đã bị nhà họ mục ở thủ đô bắt được rồi người này chính là mục đường lúc đó phụ trách truy bắt mục hàn ân nhân cứu mạng của tôi mục hàn lập tức nhận thức được rằng hành động nhiều lần tha mạng cho anh của mục đường năm đó đã bị nhà họ mục ở thủ đô phát hiện có điều mục hàn vẫn không chắc chắn lắm cho nên anh quyết định thăm dò mục nam thiên một chút mục hàn anh đừng giả v ờ nữa mục nam thiên cười khẩy sáu năm trước người nhiều lần cứu mạng anh chính là mục đường cái gì nghe mục nam thiên nói vậy Mục、Hàn、còn chưa Hàn lên tiếng, sở vân lệ gật đầu nói con trai năm đó khi con sinh ra vì gặp trở ngại từ thế lực của nhà họ mục ở thủ đô nên không ai dám đỡ đẻ cuối cùng là mục đường lén lút tìm bà đỡ trong một buổi tối mưa to gió lớn mẹ mới thuận lợi sinh ra con mà sau khi con được sinh ra phản ứng đầu tiên của nhà họ mục ở thủ đô lúc đó là phải giết chết con vẫn là mục đường đã hết lòng bảo vệ mẹ con chúng ta thậm chí còn thuyết phục bố đẻ của con cho phép con được sinh sống ở nhà họ mục ở thủ đô nghe sở vân lệ nói xong mục hàn liền cảm khái một câu thật không ngờ hóa ra từ khi con sinh ra cho đến khi bị nhà họ mục ở thủ đô truy sát đều là chú mục đường đã âm thầm bảo vệ con nếu như không có chú mục đường thì cũng không có con bây giờ cũng phải nói rằng đều trách lao ra mục đường này nhiều chuyện mục nam thiên ở bên cạnh cười nạo nếu như không phải mục đường mình quyết định thì nhà họ mục ở thủ đô hôm nay cũng đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ cậu im miệm cho tôi mục hàn lập tức tắt mục nam thiên một b à thai tức giận nói ân nhân cứu mạng của mục hàn tôi đâu thể để cậu chửi rủa như vậy chứ anh anh dám đánh tôi mục nam thiên đưa tay che một bên má bị đánh vô cùng tức giận nói nhưng tôi là vệ sĩ thân cận của cậu chủ sản g anh ra tay đánh tôi là đang đánh vào mặt cậu chủ sản g đấy tôi nói cho cậu biết ở trước mặt tôi mục sản g chẳng là cái thá gì mục hàn lạnh lùng nói được anh được lắm mục nam thiên nghiến răng nghiến lợi nói mục hàn bây giờ mục đường đang ở trong tay cậu chủ sản cậu chủ sản nói cậu ấy chỉ cho anh một tiếng đồng hồ sau một tiếng nếu như anh không đi cứu mục đường thì ông ta sẽ mất máu mà chết chuyện v o n g du nói xong mục nam thiên hất tay áo bỏ đi đợi sau khi mục nam thiên đi khuất sở vân lệ ngoảnh mặt về phía mục hàn hỏi con trai con muốn đi cứu chú mục đường sao nhất định phải đi mục hàn gật đầu nói năm đó nếu không phải chú mục đường năm lần bảy lượt ra tay thì làm gì có mẹ con chúng ta hôm nay chứ làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa chú mục đường bị mục sàng bắt cũng là vì mẹ con chúng ta mà ra con trai thực ra sở vân lệ mở miệng muốn nói lại thôi thực ra sở vân lệ rất muốn khuyên ngăn mục hàn không nên đi cứu mục đường lúc này việc mục sản g tiết lộ thông tin của mục đường cho mục hàn nhất định là mội nhử mục sản g muốn dụ dỗ mục hàn tới sau đó thừa cơ giết chết mục hàn cho nên mục sản g nhất định đã chuẩn bị đầy đủ thậm chí còn gái bẫy chỉ đợi mục hàn tới tự tìm đường chết một khi mục hàn đi đến đó thì chắc chắn là sống chết khó lường h o ặ c hay là phúc cũng khó đoán đây là cảnh tượng mà sở vân lệ không muốn nhìn thấy nhưng mặt khác mục hàn lại là ân nhân cứu mạng của mẹ con sở vân lệ và mục hàn nhìn thấy ân nhân cứu mạng đang mắc kẹt dưới hô sâu mục hàn lại không ra tay cứu rút đây cũng là cảnh tượng mà sở vân lệ không muốn nhìn thấy sở vân lệ không muốn mục hàn trở thành một người vong ân phụ nghĩa mẹ con biết mẹ muốn nói gì mục hàn lập tức lên tiếng cắt ngang lời nói của sở vân lệ hôm nay là ngày vui của con và nhã hiên đáng lẽ con nên ở lại đây với nhã hiên nhưng có người không muốn để chúng ta được yên ổn hú hồ ân nhân cứu mạng của chúng ta đang gặp nguy hiểm đến tính mạng con làm sao có thể b u ô n g tay không quan tâm được chứ hơn nữa với tình hình trước mắt giữa con và mục sản sớm muộn cũng sẽ đánh nhau một trận nếu đã sớm muộn gì cũng phải đánh chi bằng tối nay đánh luôn vẻ mặt sở vân lệ bất lực gật đầu con trai mẹ ủng hộ lựa chọn của con mẹ yên tâm đi mục hàn an ủi nói con nhất định sẽ đưa chú mục đường an toàn trở về không chút tổn hại đại ca chúng tôi đi cùng anh trúc long nói không cần đâu mục hàn lắc đầu nói đây là ân oán giữa tôi và mục sản g mấy người chen chân vào cũng không tốt mấy người ở lại đây bảo vệ sự an toàn của mẹ tôi và nhà hiên mục hàn nói xong một thân một mình đi ra ngoài nhìn thấy bóng lưng của mục hàn nhanh chóng biến mất sở vân lệ trợt nhữ mày theo sở vân lệ thấy mục hàn đi tìm mục s á n g căn bản là đi tìm đường chết không không dễ dàng gì tôi mới đoàn tụ được với con trai không thể để cho thằng bé chết như vậy được trong lòng sở vân lệ này sinh một ý nghĩ to gan sau đó bà ấy cũng rời khỏi đó tại một sơn trang cách nơi tổ chức đám cưới hai mươi km chương sáu trăm tám mươi lăm cứu mục đường đây là địa bàn của mục s á n g tại tỉnh vốn dĩ đây là sản nghiệp của tỷ phú giàu nhất tỉnh nhưng sau khi tập đoàn thịnh uy tới tỉnh thì không còn thấy tăm hơi của người này ở đâu nữa sơn trang này đương nhiên bị tập đoàn thịnh uy chiếm giữ lúc này bên trong khoảng sân rộng lớn của s â n trang dưới một tán ô che nắng mục sảng ngồi trên ghế dựa uống rượu với vẻ vô cùng thoải mái trên chiếc bàn bên cạnh mục sảng b à y đủ loại cao lương mỹ vị nếu như chỉ nhìn thấy cảnh tượng này thì đương nhiên vô cùng hòa hợp thế nhưng trên một cái cây cách mục sảng chỉ vài bước chân mục đường be bét máu bị trói ngược lại bởi dây thừng đầu hướng xuống đất còn hai chân thì trồng lên trời mà chỗ nào trên người mục đường cũng có vết thương vài chỗ tương đối nghiêm trọng còn đang chảy máu không ngừng mặt đất bên dưới đầu mục đường đã ứ động thành một vũng máu nếu cứ tiếp tục như vậy dù cho mục sản g không làm gì thì mục đường cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều đúng là một quan cảnh tuyệt đẹp mục sản g cầm bình rượu trong tay ngửa cổ tu liền một hơi cười h í p mắt nói uống rượu mạnh nhất xem máu đỏ nhất quả là chuyện vui lớn của đời người mục sản g vừa nói vừa đứng dậy bước về phía mục đường mục đường m ù i vị không tệ chứ mục sản g cười ha h a nói tôi biết là ông rất muốn chết thế nhưng tôi cứ không để cho ông được t h o nguyện đấy ông có biết không cơ thể ông vẫn đang không ngừng chảy máu chỉ cần máu ông chạy cạn rồi thì ông đương nhiên cũng sẽ chết thôi thế nhưng để máu chạy cạn thì phải cần bao lâu chứ ít nhất cũng phải hơn một tiếng đồng hồ trong một tiếng đồng hồ này ông sẽ cảm nhận được rất rõ mùi vị cơ thể bị khoét rỗng đương nhiên rồi tôi cũng sẽ không để cho ông chết nhanh như thế đâu mục sản nói sau đó đưa miệng bình lại gần rồi tới rượu lên trên vết thương của mục đường rượu trắng chạm vào miệng vết thương lập tức khiến cho mục đường cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết gân xanh nổi đầy c h á n ông ấy mồ hôi lạnh đua nhau tối ra ông ấy phát ra tiếng kêu như lợn bị cho tiết xúc sinh mục đường n giang nói mục sản mày đúng là một tên xúc sinh không có nhân tính ông dám sỉ nhục tôi sao mục sảng lại tới rượu lên trên vết thương của mục đường mục sảng bực bội hừ một tiếng nói như này thì ông có thể chịu được đến lúc mục hàn đến không nhỉ nếu như mục hàn vẫn chưa tới mà ông đã chết rồi vậy thì trò chơi chẳng còn gì thú vị nữa chỉ có điều miệng vết thương bị rượu trắng tới lên mõ của mục đường dường như còn chạy nhanh hơn cơn đau như bị kim châm truyền tới khiến cho mục đường cảm nhận được sự tuyệt vọng cậu chủ sảng đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi e là mục hàn sẽ không tới đâu lúc này mục nam thiên đứng sau lưng mục sảng nhìn đồng hồ rồi nói với vẻ hoài nghi không đâu mục hàn nhất định sẽ tới tôi nhìn người luôn rất chuẩn mục sản g cười nói càng là loại người tự cho mình là đúng như mục hàn thì càng trọng tình trọng nghĩa đối xử tốt với những người xung quanh đặc biệt là mục đường đã nhiều lần cứu mạng cậu ta cậu ta càng không thể nào ngồi yên mặc kệ được trọng tình trọng nghĩa quả thực là một phẩm chất tốt đẹp có điều đối với người muốn làm chuyện lớn mà nói trọng tình trọng nghĩa chỉ là một nỗi phiền toái ngăn cản chúng ta tiến bước m à thôi con người một khi quá trọng tình trọng nghĩa thì sẽ luôn bị ràng buộc ở nguyên vị trí cũ cái tính cách ghét ngồi đầy giếng mà tự cao tự đại của mục hàn cũng từ đó mà ra cậu chủ nói chi phải mục nam thiên gật đầu tán đồng nói nếu như mục hàn nhìn thấu được điểm này thì có lẽ sẽ không phải đối diện với tình cảnh như hiện tại chỉ đáng tiếc là mục hàn không thể nhìn thấu mục sảng không khỏi híp mắt lại nghe cuộc đối thoại giữa mục sảng và mục nam thiên mục đường lập tức hiểu ra mục sảng đang chơi sách lược rụ rắn ra khỏi hang sau đó tóm gọn một mẹ mục sảng mày đúng là lòng lang d a sói không có nhân tính giống y như bố mày mục đường vừa dây rủa vừa nói nói thế nào thì cậu chủ hàn cũng là em trai cùng cha khác mẹ của mày trên người cậu ấy đang chảy dòng máu của nhà họ mục ở thủ đô sao mày có thể đối xử với cậu ấy như thế em trai tôi ư mục sản g lập tức thu lại nụ cười phẫn nộ nói thằng con hoang đó không xứng làm em trai của tôi hơn nữa từ trên xuống dưới nhà họ mục ở thủ đô làm gì có ai thừa nhận thân phận của đứa con hoang đó chứ cậu ta muốn trở về nhà họ mục ở thủ đô là chuyện không thể nào mặc dù bây giờ thằng con hoang đó đã nổi danh ai cũng biết đến cậu ta tôi cũng không tiện ra tay thế nhưng nếu như thằng con hoang đó chủ động ra tay với tôi tôi vì tự bảo vệ mình mà không cẩn thận giết chết cậu ta thì sao như vậy thì không có ai chỉ trích tôi nữa rồi m à y m à y đúng là ma quỷ nghe mục sảng nói như vậy cảm xúc của mục đường liền trở nên kích động vết thương lập tức b ụ c ra máu bắn ra từ phía cơn đau truyền đến kích thích từng dây thần kinh của mục đường khiến cho mục đường phát ra những tiếng hét thảm thiết à à à bây giờ ông mới biết tôi là ma quỷ sao mục sảng bật cười nhấc bình rượu lên đổ vào miệng sau khi dùng rượu xúc miệng thì phun hết toàn bộ lên trên người mục đường mục đường lại cảm nhận được cơn đau kịch liệt giống như bị bỏng mục đường sảng k h o á không mục sảng cười ha ha nói tôi hy vọng ông có thể cầm cự tới khi mục hàn đến nếu không thì trên đường ông xuống suối vàng lại phải đợi cậu ta bên cầu l ạ i hà đấy mục sảng nói xong thì quay người trở về dầm đúng vào lúc này cửa lớn của sơn trang lập tức vỡ vụn mảnh vỡ bay tứ tung trên không trung sau khi lớp bụi mù tan đi hết bóng dáng của mục hàn liền xuất hiện mục hàn giống như thiên thần hạ phàm bước từng bước về phía mục sảng mục sảng tôi tới rồi đây khóe miệng mục sảng không kiềm được mà khẽ nhét lên mục hàn quả nhiên cắn câu rồi ngày hôm nay sơn trang này sẽ là nơi chôn thân của mục hàn mục đường nhìn thấy mục hàn thì lại thở dài một tiếng lắc đầu nói cậu chủ hàn cậu không nên tới đây theo mục đường thấy so với sự tàn độc của mục sản g mục hàn căn bản không phải đối thủ của h ắ n ta huống hồ gì từ nhỏ mục sản g đã được nhà họ mục ở thủ đô bồi dưỡng tận tâm tuyệt đối là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của thế gia một người không có bất kỳ ưu thế gì như mục hàn không thể so b ì với thực lực của mục sản g cùng lúc này vô số người xông ra từ tứ phương tám hướng bao vây chặt chẽ xung quanh mục hàn đám người này phải lên tới hơn nghìn người đều là cường giả hàng đầu thường ngày làm cận vệ bảo vệ cho sự an toàn của mục sản mỗi một người đều có thực lực đủ để giết mục trường sinh trì trong giây lát những cường giả hàng đầu này chặn lối đi của mục hàn mục nam thiên ra lệnh bắt lấy hắn mục sảng lại xua tay nói để cậu ta qua đây đi sau đó hơn một nghìn người này lập tức nhường ra một lối đi lần lượt đứng sang hai bên của mục hàn một khi mục hàn có bất cứ hành động bất thường nhỏ nhặt nào thì bọn chúng sẽ lập tức ra tay triệt hạ mục hàn mục hàn bước tới trước mặt mục sảng liếc mắt nhìn mục đường ở cách đó không xa việc mục đường bị mục sảng đối xử tàn nhẫn như vậy khiến cho mục hàn vô cùng phẫn nộ nhìn thấy ánh mắt của mục h à n nhìn về phía mục đường mục sảng không khỏi bật cười mục hàn mày nhìn cho ký bảo ông ta chính là mục đường là ân nhân cứu mạng của mày đấy chương sáu trăm tám mươi sáu bí mật của mục thị uy ban đầu nếu không phải mục đường năm lần bảy l ư ợ t tha cho mày thì e rằng mày cũng không có tư cách tới thế giới này đâu bây giờ nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mày bị hành hạ ra nông nỗi này mày cảm thấy thế nào mục sảng không kiêng nghề gì mà bật cười h a h a chú mục đường nhìn thấy bị mục đường bị treo ngược máu chảy trên mặt đất thành một vũng lớn mục hàn không khỏi đau lòng cậu chủ hàn âm thanh âm yếu ớt của mục đường dần dần vang lên cậu chủ hàn còn có thể nhìn thấy cậu thì tốt quá rồi có điều nơi này không thích hợp ở lâu cậu đi nhanh đi nhìn thấy mục đường trong tình hình này mà vẫn quan tâm tới sự an nguy của mình mục hàn không khỏi cảm động mục hàn đưa tay chỉ vào mục sảng tức giận nói mục sảng tôi đã tới rồi đây anh còn không mau thả người mặt mũi của mày cũng lớn quá nhỉ mục sảng mỉm cười khoe miệng hơi nhấc lên nói mày tới thì tao phải thả người ra sao muốn tao thả người cũng không phải là không thể phải xem mày có bản lĩnh này hay không đã giọng nói của mục sảng vừa dứt hàng nghìn người lại tiến gần hơn đi đi nhanh đi mục đường bị treo ngược ý thức được sự nguy hiểm nên dùng hết toàn bộ sức lực hét lên về phía mục hàn cậu chủ hàn mau rời khỏi nơi này đi có đ i ề u mục đường vừa nói xong cửa chính của trang viên đã bị một hòn đá cực to chặn lại hàng nghìn cường giả hàng đầu không ngừng toát ra sát khí ngút trời mục sảng có lý do tin rằng dưới sự bao vây của hàng nghìn cường giả hàng đầu này mục hàn sẽ chết chắc đợi sau khi mục hàn bị chém thành nhựa mảnh mục sảng sẽ lập tức truyền tin tức ra ngoài tuyên bố mục h à n ra tay giết chết gia b ộ c của nhà họ mục ở thủ đô là mục đường vậy nên mục sản giết g chết mục hàn để báo thù cho mục đường cứ như vậy sẽ không có bất kỳ người nào chỉ trích mục sản g và em trai cùng cha khác mẹ chém giết lẫn nhau hơn nữa hành động báo thù cho mục đường của mục sản g sẽ nhận được sự tán thưởng của người trong nhà mặc dù mục đường chỉ là một gia b ộ c nhưng lại là người chứng kiến mục sản g lớn lên điều này ắt sẽ khiến địa vị gia b ộ c của nhà họ mục ở thủ đô trong lòng mục sản g cũng cao hơn một bậc tuy nói địa vị gia b ộ c của nhà họ mục ở thủ đô thấp hèn nhưng được đám gia bộc tôn sùng thì tương lai mục sảng thừa kế gia chủ nhà họ mục ở thủ đô gia bộc cũng coi như một trợ thủ đắc lực của hắn cùng lúc đó sau khi sở vân lệ rời khỏi tờ cưới một mình trở về phòng sở vân lệ lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số đã chôn vùi sâu trong ký ức từ lâu tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo nhưng không có người nghe máy câu xin ông mau nghe điện thoại đi mặt sở vân lệ đầy vẻ lo lắng lầm bầm có điều sở vân lệ cũng không từ bỏ mãi đến khi gọi đến cuộc thứ ba cuối cùng cũng có người nghe điện thoại alo phía bên kia điện thoại chuyển tới một giọng nam chấm thấp ai đó tôi là sở vân lệ sau khi sở vân lệ tự giới thiệu thân phận rõ ràng bên kia điện thoại đã sửng sốt sau đó im lặng hồi lâu sở vân lệ bà thật to gan lại dám gọi điện thoại cho tôi mục thị n h uy bực bội hừ một tiếng mục thị n h uy tôi gọi điện thoại cho ông chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi sở vân lệ nói đã là lúc này rồi tôi cũng không dài dòng với ông nữa tôi chỉ có một tình cầu hy vọng ông có thể bung ô tha cho mục hàn chỉ cần ông có thể bung ô tha cho mục hàn tôi bảo đảm với ông mẹ con chúng tôi sau này sẽ tránh xa nhà họ mục ở thủ đô mấy người trốn trong xó xỉnh nơi mà mấy người không tìm được tuyệt đối sẽ không q u ấ y nhiều ông nghe sở vân lệ thỉnh cầu mục thịnh uy im lặng không đáp sau đó mục thịnh uy nói sở vân lệ tôi hy vọng bà có thể hiểu không phải tôi không buông tha cho mục hẳn mà trên thực tế t h ằ n g con hoang ngạo mạn kiều căng đó luôn miệng nói muốn đánh đến nhà họ mục ở thủ đô loại người kiêu ngạo sắc sược như vậy bà cho rằng nhà h ọ mục ở thủ đô sẽ bỏ qua cho nó sao cho dù tôi là gia chủ cũng không có cách nào ngăn cản ngay cả ông cũng gọi nó là con hoang、ư. nghe mục thị n h uy nói vậy sở vân lệ không khỏi s ư n g sở sau đó bật cười đau khổ tôi tưởng rằng ông vẫn xem nó là con trai ông không ngờ hóa ra được tôi biết rồi mục thị n h uy lần này coi như tôi cầu xin ông một lần cuối cùng chỉ cần ông bỏ qua cho nó muốn tôi làm gì cũng được cho dù bảo tôi lại đến cửa nhà họ mục ở thủ đô quỳ gối ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề cái này mục thị n h uy suy nghĩ một lát rồi nói tôi có thể bảo đảm với bà tôi sẽ không động vào mục hẳn g nhưng những người khác thì khó mà nói được dẫu sao toàn bộ người nhà họ mục ở thủ đô đều biết mục hàn vẫn còn sống không ít người lo lắng sự tồn tại của mục hàn sẽ làm tổn hại đến danh dự gia tộc họ đang nhìn chằm chằm nói như h ồ đói mục thịnh uy hết sức khôi khéo đã quả bóng cao su ra ngoài bảo đảm ông ta không giết mục hàn nhưng không bảo đảm người khác không giết mục hàn cứ như vậy vừa chặn được miệng của sở vân lệ vừa có thể âm thầm điều động người khác đi giết mục hàn nói tới nói lui ông vẫn không chịu bông tha cho mục hàn đúng không sở vân lệ sao có thể không hiểu ý nghĩ xấu xa của mục thịnh u chứ bà ấy lật bài n g a luôn mục thịnh u ông nên biết rằng thật ô i giữ nắm bí mật lớn nhất c ra ông, nếu như ông khi còn trẻ mục thị uy đã từng làm một chuyện tài trời một khi để gia tộc phát hiện thì vị trí gia chủ của ông ta khó mà giữ được mà sở vân lệ đã chứng kiến toàn bộ quá trình của vụ việc này mục thị n h uy ý thức được tính nghiêm trọng của việc này mồ hôi lạnh đầm địa trên trán lớn tiếng cờ mắng sở vân lệ lúc đầu bà đã nói thế nào bà nói bà sẽ vì tôi mà giữ kín bí mật này cả đời vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra tại sao bây giờ bà muốn đổi ý n u ố t lời lúc ấy ông luôn miệng nói yêu tôi chẳng lẽ đều là giả dối sao mục thị n h uy lúc ấy tôi nói yêu ông là thật sở vân lệ nói có điều bây giờ tôi có người mà tôi yêu hơn rồi đó chính là con trai tôi vốn dĩ tôi định để bí mật này t r ô n sâu ở trong bụng suốt đời nhưng bây giờ vì mục hàn tôi không thể không làm như vậy mục thị uy ông đừng trách tôi là tôi bị ép buộc sở vân lệ bà đừng kích động mọi việc có thể bàn bạc mà mục thị n h uy là thật sự lo sợ sở vân lệ nói bí mật này ra ngoài nên vội vàng nói vậy để bà ấy bình tĩnh lại tôi có thể đồng ý với bà bảo đảm an toàn tính mạng cho mục hàn để nó tiếp tục sống nhưng tôi nghĩ đến một vấn đề nếu như sau này bà lại dùng bí mật này để uy hiếp tôi thì chẳng phải tôi vô cùng bị động sao mục thị n h uy nhân phẩm của tôi mà ông còn không tin sao sở vân lệ nói tôi bảo đảm với ông chỉ cần ông không làm tổn hại đến mục hàn tôi tuyệt đối sẽ không công bố bí mật của ông nhưng cảm giác bị người khác nắm giữ cái chui quả thực không thoải mái chút nào mục thị n h uy lạnh lùng nói hơn nữa người có thể vĩnh viễn giữ kín bí mật chỉ có thể là người chết chương sáu trăm tám mươi bảy anh không giết tôi nhưng tôi phải giết anh bí mật đó vốn là điều kiên kỵ lớn nhất của mục thị n h uy nếu đổi lại là người khác biết được bí mật này thì có lẽ bây giờ ngay cả thi thể cũng đã nát vụt rồi mục thị n h uy không giết sở vân lệ là bởi lẽ sở vân lệ vẫn luôn yêu mục thị n h uy vô cùng sâu đậm đối với mục thị uy mà nói sở vân lệ tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này dù cho là lúc bà ấy và cả đứa con trong bụng bị nhà họ mục ở thủ đô truy giết thế nhưng tình hình hiện giờ đã khác rồi có sự tồn tại của mục hàn bất kỳ lúc nào sở vân lệ cũng có thể vì mục hàn mà công bố bí mật của mục thị n h uy để đảm bảo không có sơ s u ấ t gì mục thị n h uy chỉ có thể giết chết sở vân lệ mà thôi nghe lời mục thị n h uy nói vậy cả người sở vân lệ lập tức run b ậ n bật ý của mục thị n h uy đã quá là rõ ràng ông ta muốn bà ấy phải chết từ trước tới nay sở vân lệ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày người đàn ông mà bà ấy vẫn luôn yêu thương sâu sắc lại g i ế t bà ấy chỉ bởi vì bí mật không thể tiết lộ ra của ông ta chỉ là sở vân lệ vừa mới đoàn tụ với mục hàn chưa lâu lại tận mắt chứng kiến đám cưới của mục hàn và lâm nhã hiên bảo bà ấy vĩnh viễn rời xa bọn họ vào lúc này trong lòng sở vân lệ thật sự rất không nỡ có điều để bảo toàn cho tính mạng của mục hàn sở vân lệ vẫn cho rằng cái chết của bản thân là xứng đáng sau khi trầm mặc hồi lâu cuối cùng thì sở vân lệ cũng gật đầu nói được tôi đồng ý với ông thế nhưng ông phải hứa với tôi rằng sau này sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến con trai tôi nữa đợi chuyện này xong xuôi tôi sẽ đích thân tới thủ đô để cho ông tùy ý xử lý đợi tin của tôi mặc dù sự tồn tại của mục hàn khiến cho mục thị n h uy như hóc phải s ư ơ n g cá thế nhưng việc sở vân lệ nắm giữ bí mật đối với mục thị n h uy mà nói thì tính uy hiếp còn lớn hơn vậy nên mục thị n h uy lập tức đồng ý sau khi nhận được sự đồng ý của mục thị n h uy sở vân lệ lập tức đi thẳng tới sơn trang cách tỉnh hai mươi km lúc này mấy nghìn cường giả hàng đầu của nhà họ mục ở thủ đô đang vây xung quanh mục hàn trên người kẻ nào cũng toát ra sát khí vô cùng m á h liệt mục sản tin rằng chỉ cần mình ra lệnh một tiếng thì mục hàn sẽ thịt nát xương tan ngay lập tức vốn dĩ mục sản còn cho rằng mục hàn sẽ sợ hãi thế nhưng mục sản không ngờ được rằng mục hàn lại vô cùng bình tĩnh m ặ t không đổi sắc thậm chí còn lộ ra một nụ cười giống như đang t r ầ m biếm vốn dĩ hôm nay là ngày cưới của tôi tôi không hề muốn nhìn thấy máu vào một ngày như thế này tiếc rằng có người cứ ham dọa đủ kiểu cảm thấy chán sống quá rồi hay sao nếu đã như vậy hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần để cho mấy người nếm mùi vị của máu ha ha, ha, ha nghe mục hàn nói như vậy mục sản g lại bật cười đến cuồng nói mục hàn ơi mục hàn cái tính tiêu căng ngạo mạn này của mày đúng là chẳng thay đổi chút nào nhỉ chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám ngông cuồng lớn vọng đến thế nói mày là hết ngồi đè giếng hiểu biết nông cạn cũng chẳng sai tí nào đừng để đến lúc chết vẫn không hiểu lý do tại sao đám vệ sĩ bên cạnh mục sản g cũng cười ha h à theo hắn đúng rồi mục sản g lại nói sáng nay không phải tao đã tặng cho mày ba món quà lớn đó sao lúc mày đến đây có đem theo không nếu như không mang theo thì chỉ có thể quan sát nơi đồng không nông còn thôi dù gì thì tao cũng chỉ chuẩn bị hũ đựng cho cốt vòng hoa và linh vị một lần mà thôi hũ đựng cho cốt vòng hoa và linh vị anh vẫn nên giữ lại mà tự dùng đi bảo đám đàn em của anh lát nữa sau khi anh chết thì đến chỗ tôi mà lấy về mục hàn nói mục sảng anh sẽ phải hối hận vì hôm nay đã tới đám cưới của tôi lại còn khiêu khích tôi như vậy bởi vì anh không gánh nổi hậu quả khi làm như thế đâu mục hàn đã quyết định rồi hôm nay mục sảng nhất định phải chết mục hàn trong não mày nhét toàn là bã đ ầ u đ ấ y à lẽ nào mày vẫn chưa thấy rõ tình thế trước mắt hay sao mục sảng giơ tay lên gàn giọng nói nếu như mày đã muốn chết như vậy thì tao sẽ cho mày được thoại nguyện lúc mục sản chuẩn bị hạ lệnh thì chung điện thoại chợt văng lên vừa nhìn màn hình vẻ mặt mục sản lập tức trở nên nghiêm trọng hắn ấn nút nhận cuộc gọi bố sau khi mục sản nghe lời dặn dò của mục thịnh uy thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên cứ thế bỏ qua cho mục hà sao nhưng mà con biết rồi bố sau khi mục sản cúp máy cánh tay đang d ơ lên giữa t r ư ờ n g dần dần hạ xuống cậu chủ sản sao vậy mục nam thiên nói với vẻ không hiểu chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng thôi thì mấy nghìn cường giả hàng đầu sẽ giết chết thằng con hoang này chỉ trong nháy mắt không cần nữa mục sản xua tay nói thả cậu ta đi hả mục nam thiên vô cùng kinh ngạc nói cậu chủ sản cứ bỏ qua như vậy sao dù di đạn cũng đã lên lỏng bỏ qua như vậy quả thực quá đáng tiếc để tạo ra cơ hội để giết chết mục hàn như thế này mục sản cũng hao t ổ n không ít tâm tư không sai thả cậu ta đi dù cho mục sản vô cùng ngạo mạn nhưng vẫn chưa tự cao tự đại đến mức dám làm trái lại mệnh lệnh của mục thị uy mục hàn mày đúng là may mắn thế mà cũng có thể thoát chết được bỏ đi tao không giết mày nữa còn tên phản bội mục đường kia thì mày cũng dẫn theo luôn đi lúc này mục sảng thật sự đang rất n h ẫ n nhịn cục diện trừ khử mục hàn tốt như vậy mà lại lãng phí mất rồi mục sảng thật sự không hiểu được tại sao mục thị n h uy lại ra một mệnh lệnh như thế vào đúng lúc này hơn nữa còn không cho mục sảng bất cứ lý do gì dù mục sảng rất không cam tâm nhưng hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của mục thị n h uy mày còn n gây ra đấy làm gì nhìn thấy mục hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ không hề có ý định rời đi mục s ả n không khỏi mật người mày bị sự thay đổi bất ngờ của tao làm cho vui đến thất thần rồi sao anh nghĩ nhiều rồi mục hàn lại c ư ờ i khẩy khóe miệng khẽ nít h lên lộ ra vẻ mặt thú vị anh bỏ qua cho tôi rồi nhưng tôi vẫn chưa nói sẽ bỏ qua cho anh mà đối với mục hàn mà nói hành vi của mục sản g thật sự quá đ ố i l ự c cười anh ta quyết định không giết mình nữa là xong việc rồi sao e rằng hoàn toàn vẫn chưa hiểu rõ tình hình trước mắt mục hàn mày đang có ý gì mục sản g cũng ngân hình ra, tao đã tha cho mày rồi vậy mà mày vẫn còn muốn khiêu khích tao sao quả nhiên đám bần hèn vẫn chỉ là đám bần hèn sự ngu dốt toát ra từ tận trong xương cốt có điều nếu như mày đã không đi mắt mục sảng liền sáng bừng lên cười h i ế p mắt nói với đám đàn em ở hai bên mấy người đều nhìn thấy cả rồi chứ vốn dĩ tôi đã nghe theo mệnh lệnh của bố đồng ý tha cho cậu ta đi rồi thế nhưng cậu ta lại không chịu đi cứ muốn khiêu khích tôi cho bằng được nếu như tôi giết chết đứa con hoang kia trong tình cảnh này thì không tính là làm trái với mệnh lệnh của bố đâu nhỉ không tính đương nhiên là không tính mục nam thiên lập tức lính hót cậu chủ s ả n đây chỉ là hành vi tự vệ mà thôi cậu giết chết mục hàn trong tình cảnh như vậy gia chủ tuyệt đối sẽ không trách mắng cậu được mục sản gật g đầu nói hôm nay tôi nhất định phải giết chết mục hàn mục sản gào g mục lên cùng s ô n g lên bắt lấy cậu ta cho tôi mấy nghìn cường giả hàng đầu đồng loạt lôi vũ khí ra chương 688, t h ỏ a thuận của sở vân lệ và mục thị uy từ đã đúng vào lúc mục sản g chuẩn bị ra lệnh tấn công thì một giọng nói vang lên ngoài cổng sân trang lúc này sở vân lệ chạy tới nói với mục sản g cậu sản g xin cậu hay dừng tay hử mục sản liếc nhìn sở vân lệ nghi ngờ hỏi sở vân lệ bà tới đây làm gì tới n h ặ t sắc cho con trai bà sao mục sản g nói lớ tiếng đám đàn em của hắn bật cười ha h a cậu sản g sở vân lệ không để ý tới lời châm biếm của mục sản g chỉ vội vã nói vừa nãy tôi có gọi điện cho bố cậu bố cậu đã đồng ý bỏ qua cho mục hàn cậu không thể chống lại mệnh lệnh của bố cậu được nghe thấy câu này của sở vân lệ mục sản g lập tức hiểu ra tại sao mục thị n g h Y lại muốn hắn tha cho mục hàn hóa ra là do người phụ nữ này tác động mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng mục sản vẫn gật đầu nói đúng vậy quả thật ban nay bố tôi có gọi điện tới muốn tôi tha cho con trai bà có điều bà hãy nhìn cho rõ tình hình trước mắt là con trai bà không muốn rời khỏi đây sở vân lệ nghi hoặc nhìn sang mục hàn mẹ mẹ về trước đi mục hàn nói đây là ân đoán giữa con và mục sản g anh ta đã tha cho con nhưng con không hề nói sẽ bỏ qua cho anh ta chuyện ma mục hàn đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi đặc biệt là tất cả những hành vi hôm nay của mục sản g càng không thể khiến mục hàn bỏ qua cho hắn cái gì nghe mục hàn nói vậy sở vân lệ lo lắng nói con trai nghe lời mẹ đừng n g a n g bướng cậu mục sản đã đồng ý sẽ bỏ qua cho con rồi con đừng gây thêm rắc rối nữa sở vân lệ thấy rằng mục sản không ra tay với mục h à n đã là ban ơn lớn lắm rồi ba ấy không muốn mục hàn lại trêu chọc mục sản nhưng mục hàn không hề dao động sở vân lệ sợ rằng mục hàn bốc đồng chủ động tấn công mục sản nên sống chết ôm chặt lấy mục hàn tiếp tục khuyên bảo con trai à cho dù con không muốn cũng phải vì nhã hiên và đứa bé trong bụng con bé vừa nhắc tới nhã hiên và đứa bé trong bụng mục hàn không khỏi do dự được mẹ con nghe lời mẹ không so đo tính toán với anh ta nữa mục hàn thả lòng nằm đấm chỉ thẳng mặt mục sản nói mục sản hôm nay coi như anh gặp may thoát được một tiếp nếu không phải mẹ tôi tới kịp thời chỉ e là bây giờ anh chỉ còn cái xác khô tranh thủ lúc tôi còn chưa thay đổi ý nghĩ anh mau chóng c u ố n gói cút khỏi tình đi nếu không đợi tôi hối hận thì anh muốn chạy cũng không còn dễ dàng như vậy đâu ha ha ha ha, nghe mục hàn nói vậy mục sảng lại c ư ờ i phá lên nói mục hàn ơi là mục hàn tao coi như đã được chứng kiến một kẻ hết ngồi đáy giếng coi trời bằng vung rồi mục hàn mày nghe rõ đây mục sảng tao rời khỏi tình không phải vì sợ mày mà là nghe theo mệnh lệnh của bố tao mặc dù hôm nay không giết được mày nhưng sẽ có một ngày mày rơi vào tay tao thôi đúng rồi không phải mày to mồm nói muốn đánh vào nhà họ mục ở thủ đô sao tao đợi ngày mày đánh tới nhà họ mục ở thủ đô đấy xem xem tới lúc đó mày có dám tới hay không yên tâm đi mục hàn d ừ n g dưng nói tôi sẽ đến nhà họ mục ở thủ đô còn anh anh chẳng là cái thá gì cả dứt lời mục hàn giơ ngon cái ngược với mục sản g sau đó anh cởi trói cho mục đường bị treo ngược trên cây xuống đưa ông ấy và sở vân lệ rời khỏi sân trang đáng ghét quá đáng ghét sau khi mục hàn rời đi mục sản g bừng l ử a giận đấm mạnh lên cái cây vừa treo mục đường cành cây rơi vãi khắp nơi sức lực lớn mạnh khiến thân cây bị lõm vào một mảng lớn có thể thấy thực lực của mục sảng cũng cực kỳ kinh khủng cậu chủ sảng cứ thế mà thả hắn đi sao mục nam thiên nhìn theo bóng dáng của mục hàn rời đi trong lòng không cam tâm nói cơ hội ngàn năm c ó một mà cứ thế bị vượt mất rồi rất nhiều người ở thủ đô đã biết đến sự tồn tại của mục hàn mục sảng muốn giết mục hàn một cách quang minh chính đại là điều không thể mục hàn rời đi chỉ e sau này cơ hội để giết như hôm nay sẽ càng ngày càng ít ỏi ngược lại không phải do mục sảng nghĩ mục hàn khó đối phó mà chủ yếu do phải cân nhắc nguyên nhân từ bên ngoài dù sao buổi lễ chính thức nhậm chức gia chủ của mục thị n h uy cũng sắp tới không biết sẽ có bao nhiêu con mắt âm thầm quan sát mục hàn một khi mục s á n g xử lý không sạch sẽ thì đó sẽ là cái cơ cho những kẻ đang ngấp nghẽ vị trí gia chủ của mục thị n h uy không để cậu ta đi thì làm thế nào được nữa mục hàn bực bội hừ một tiếng không vui nói đó là mệnh lệnh của bố tôi tôi dám không nghe theo sau ấp ủ kế hoạch lâu như vậy mà bị một mụ đàn bà phá hỏng thật đáng tiếc trong lòng mục sảng cực kỳ phiền muộn có điều hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của mục thị uy rời khỏi sân trang quay về thủ đô n g à y trong đêm sau khi nhận được tin tức mục s á n g quay về thủ đô mục thị n h uy gọi cho sở vân lệ nói sở vân lệ yêu cầu của bà tôi đã làm được bây giờ đến lượt bà thực hiện lời hứa rồi tôi biết rồi sở vân lệ gật đầu gương mặt xem thường cái chết nói ông yên tâm đi sáng sớm ngày mai tôi sẽ lên đường tới thủ đô tôi không đợi được tới ngày mai mục thị n h uy lạnh lùng hừ một tiếng nói đêm nay bà đi luôn đi 12 giờ đêm nay bà ra bến xe của tỉnh tôi sẽ sắp xếp người đến đón bà vì tránh đêm dài lắm rộng mục thị uy không thể chờ đợi dù chỉ một phút suy cho cùng sở vân lệ đang nắm giữ bí mật của ông ta khiến ông ta như ngồi trên đống lửa 12 giờ đêm hôm đó trong khi mọi người đang say giấc thì sở vân lệ lặng lẽ rời đi ba ấy gặp người mà mục thịnh huy cử tới ở bến xe của tỉnh sau đó ngồi lên một chiếc xe đi tới thủ đô mục hàn anh thấy mẹ đâu không sáng ngày hôm sau lâm nhã hiên t ỉ n h dậy thấy trong phòng bếp chỉ có cô vương không thấy bóng dáng của sở vân lệ đâu cả cô đi tìm xung quanh một lượt nhưng cũng không tìm thấy thế là cô lập tức đi tìm mục hàn mục hàn tìm một vòng cũng không thấy sở vân lệ anh gọi cho bà ấy thì điện thoại đã bị tắt nguồn sau đó anh hỏi nhà họ sở ở đông hải cũng không có tin tức của bà ấy thật kỳ lạ mẹ đi đâu rồi chứ lâm nhã hiên lo l ắ n g nói mục hàn đột nhiên nghĩ tới sự việc ngày hôm qua mục sảng nhận được điện thoại của mục thị n h uy sau đó quyết định không đối phó với anh nữa mà sở vân lệ cũng đúng lúc xuất hiện tại sơn trang tất cả những điều này đều cho thấy sở vân lệ nhất định là đã có thỏa thuận gì đó với mục thị n h uy bây giờ sở vân lệ chắc chắn đã đi thực hiện thỏa thuận đó không hay rồi có thể mẹ đang gặp nguy hiểm mục hàn không khỏi cao chặt mày chương sáu trăm tám mươi chín mục hàn và mục sảng ai giỏi hơn sao thế lâm nhã hiên thấy vậy bèn hỏi chồng à, anh đang nghĩ gì vậy mục hàn kể lại sự việc tối ngày hôm qua cho lâm nhã hiên nghe lâm nhã hiên nghe xong cũng vội vàng đứng bật dậy nếu mẹ rơi vào tay đám người nhà họ mục ở thủ đô thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho bà ấy vào đúng lúc này cô vương tìm thấy một tờ giấy trên đó có nét chữ của sở văn lệ mục hàn nhã hiên khi hai con nhìn thấy lá thư này thì chắc sẽ đoán được mẹ đã đi đến nơi nào rồi nhưng các con yên tâm mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu sao có thể không xảy ra chuyện gì được chứ mục hàn g ầ m lên nhất định là mục thị n h h uy ông ta lợi dụng chuyện này để mẹ phải chịu khuất phục vậy chúng ta nên làm gì bây giờ lâm nhã hiên hỏi nghĩ tới đứa bé trong bụng của lâm nhã hiên không thể để cô chịu nhiều kích động nên mục hàn nghĩ ngợi rồi nói nhã hiên em yên tâm ở nhà dưỡng thai còn chuyện của mẹ cứ để anh lo vâng lâm nhã hiên g ậ t đầu sau khi biết mục hàn là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long lâm nhã hiên rất tin tưởng về năng lực của anh mục hàn lập tức gọi bốn vị chiến thần đến bàn bạc đối kế sách để cứu sở vân lệ trong khi mục hàn và lâm nhã hiên lo lắng không thôi thì sở vân lệ lúc này đã đứng trước mặt mục thị uy gần ba mươi năm đôi tình nhân đã từng gắn bó như keo sơn lần đầu gặp lại nhau bây giờ mục thị uy với tư cách là gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô thế gia hàng đầu của hoa hạ trước cao vọng trọng uy thế lấy lửng đặc biệt là sau khi gia nhập vào thế giới quyền lực và có địa vị lớn mạnh mục thị uy mặc dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng sự hấp dẫn nam tính và khí chất mạnh mẽ trên người ông ta càng ngày càng lớn sở vân lệ thì ngược lại bà ấy từng là một cô gái xinh đẹp của nhà họ sở ở đông hải sau ba mươi năm giờ đã không còn tươi trẻ như ngày xưa trái lại còn mang dáng vẻ khốn khổ cô quạng nhất là căn bệnh mà bà ấy mắc phải năm đó càng khiến sở vân lệ trông càng gầy gò mỏng manh như tờ giấy tựa như một bà lao gần đất xa trời hai người đứng cạnh nhau càng thể hiện sự đối lập ai mà ngờ tới hai người này đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm chứ bà ấy gần như đã mất đi chính mình còn mục thịnh uy lại sống một cuộc sống ngày càng thoải mái nhàn nhã nghĩ tới đây sở vân lệ lập tức cảm thấy rối rắm ha, ha ha ha lúc này mục thịnh uy cười phá lên sở vân lệ hoang mang hỏi ông cười cái gì tôi đang cười mục thịnh uy n ế t mép năm xưa s a o tôi lại bị người như bà mê hoặc mắt tôi đúng là mù mả bà nhìn xem bộ dạng bà bây giờ đi có điểm nào xứng với tôi chứ tôi thật may mắn may mắn vì đã rời khỏi bà nếu không bây giờ hàng ngày tôi chỉ có thể ở bên cạnh một kẻ già cỗi như bà bỏ cả sự nghiệp gia tộc lớn sau lưng cựu gia chủ nói rất đúng năm đó tôi trẻ người non dạng làm việc gì cũng lý tưởng hóa lên quá mức so với người vợ hiện giờ của tôi là phụng cầu hoàng thì bà có điểm nào hơn được bà ấy chứ n ư ự c cười là bà còn muốn gả vào nhà họ mục ở thủ đô bà cũng không tự soi lại bản thân mình xem bà cho rằng bà xứng s a o mục thịnh uy trắng trận chế nhạo sở vân lệ bà ấy không khỏi hổ thẹn túi thấp đầu xuống mặc dù sở vân lệ chưa từng nhìn thấy phụng cầu hoàng nhưng từ cách nói của mục thịnh uy nhất định phụng cầu hoàng là một người tài sắc và toàn tuy nhiên mục thịnh uy đã quên nếu không phải ông ta đối xử t à n nhẫn với sở vân lệ thì bây giờ có lẽ bà ấy còn tỏa sáng hơn cả phụng cầu hoàng người phụ n ữ như bông hoa chưa n ở cứ thế bị mục thịnh uy hủy hoại mà trái lại mục thịnh uy còn chê bà ấy là hoa đã heo tàn tôi đúng là không xứng lần này gặp lại mục thị n h uy sở vân lệ rất tự ti dù sao thì ba mươi năm qua khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn ông ta là gia chủ của gia tộc lớn số một hoa hạ p h o n g khoáng khỏe mạnh còn sở vân lệ thì sao chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi chẳng có bất cứ thứ gì khác sở vân lệ bà đừng cho rằng gần ba mươi năm gặp lại thì tôi sẽ có suy nghĩ gì với bà giờ tôi thấy bà mà tôi còn buồn nôn đây này mục thị n h uy tỏ thái độ xa cách nói bà cũng đừng mong tôi sẽ nối lại tình xưa với bà để bà bước chân vào nhà họ mục ở thủ đô đúng tôi đã nắm giữ quyền hành nhà họ mục ở thủ đô rồi đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhưng bà bây giờ so với người vợ hiện tại của tôi là phụng cầu hoàng như chim sẻ so với phượng hoàng cũng chỉ có người phụ nữ như phụng cầu hoàng mới xứng đáng là bà chủ của thế gia hàng đầu hoa h ạ từng câu nói của mục thịnh uy như kim châm đâm sâu vào lòng của sở vân lệ bà ấy nhớ lại mục thịnh uy năm xưa yêu đương mặt đồng suốt ngày anh anh em em nói những lời ngon tiếng ngọt với bà ấy hôm nay bà ấy mới nhìn thấu được hóa ra những lời đó chỉ toàn là lời sáo rỗng để hoàn toàn khiêu khích tâm trạng của sở vân lệ mục thịnh uy càng nói càng hăng bà nói xem tôi năm xưa tuấn tú tu phong độ đẹp trai n g ờ i n g ờ i sao mắt lại bị mù mà thích người phụ nữ như bà nhỉ sở v â n lệ không khỏi chấn động quả nhiên cựu gia chủ nói đúng tôi và bà hoàn toàn không môn đăng hộ đối chỉ một gia tộc nhỏ bé ở đông hải sao có thể xứng với dòng máu cao quý của nhà họ mục ở thủ đô được chứ mục thịnh uy nói tiếp không chỉ bà không xứng mà ngay cả thằng con trai của bà cũng không xứng nhìn cho rõ đi mở mắt ra mà nhìn con trai mục sản của tôi và phụng cầu hoàng tiết kìa trước mặt nó mục hàn trả là cái đinh gì không sở văn lệ phản kháng nói con trai tôi rất xuất sắc đối với sở vân lệ hạ thấp bà thế nào cũng được nhưng không được hạ thấp mục hàn xuất sắc mục thị n h uy bật cười một ông chủ của tập đoàn phi long bé xíu mà là rất xuất sắc sao cho dù năm mươi gia tộc ở đông hải đều nghe theo chỉ thị của nó thì đã làm sao tôi nói cho bà biết trước mặt mục sản tất cả những thành tựu của mục hàn c h ả là cái thá gì hết mục thị n h uy chỉ tay lên những bức ảnh và giấy chứng nhận trên tường kiêu ngạo nói bà nhìn cho kỳ đi đây đều là nhân chứng cho thành tựu của sảng nhi bức ảnh đầu tiên là ngày nó chương sáu trăm chín mươi môi nhử của mục thị uy mục thị uy ông nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn chứng minh con trai của ông với phụng cầu hoàng ưu tú hơn con trai mục hàn của tôi sở vân lệ đáp thế nhưng tôi muốn nói cho ông biết rằng con trai của ông và phụng cầu hoàng đã thắng trên đường đua ngay từ khi trào đời rồi nhận được những lợi ích tốt nhất từ nhà họ mục ở thủ đô dù có là đứa ngốc thì cũng có thể được t â n b ú ớ c thành thiên tài nhỉ còn con trai mục hàn của tôi từ lúc sinh ra đã bị nhà họ mục ở thủ đô mấy người dồn g bỏ dù là môi trường sống hay là trợ lực bên ngoài cũng đều không thể bị nổi với mục sảng Mục có thể dựa vào năng lực của Hằng thể năng dựa vào ba ả n thân để gây dựng nên thành tựu như ngày n tiểu hôm gây để y đã đủ để chứng tỏ nó hơn con trai của chứng con hơn nó ông tỏ tú trai ưu và phụ Cầu Hòa rồi. Bà, mục thị n h uy không ngờ được rằng sở vân lệ lại oán hận mình như thế nhất thời nổi điên lên là kẻ nào nói khoác mà không biết ngượng nói con trai của bà ta ưu tú hơn con trai của tôi lúc này giọng nói của một người phụ nữ bất chợt chuyển tới tiếp đó một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào bên trong khí thế mạnh mẽ chợt khiến cho sở vân lệ cảm thấy đối phương cứ như hoàng hậu phu nhân sao bà lại tới đây nhìn rõ người đến là ai mục thị uy vội vàng hỏi người phụ nữ trông giống một phu nhân đại cấp này chính là phụng cầu hoàng phụng cầu hoàng không buồn để tâm tới mục thị n uy mà bước thẳng tới trước mặt sở vân lệ cười lạnh lùng nói và chính là sở vân lệ ạ đúng vậy tôi chính là sở vân lệ sở vân lệ gật đầu nói đúng là khiến cho người ta phải thất vọng khóe miệng cao ngạo của phụng cầu hoàng khẽ nhét lên tôi còn tưởng rằng người phụ nữ khiến cho chồng mình say mê tới mức thần hồn đ ả o điên năm xưa xuất chúng ra sao không ngờ lại tầm thường như thế này đúng đúng mục thị n uy cũng vội vàng đua theo nói có được chọn thể thấy được rằng ban đầu tôi ta không lấy đầu rằng ban bà ta mà lựa mà phụng cầu hoàng liếc nhìn mục thị n h uy sau đó lại nói với sở vân lệ là bà vừa mới nói con trai mục sản g của tôi từ lúc sinh ra đã thắng trên đường đua rồi à không phải sao sở vân lệ nói lẽ nào tôi nói sai à đương nhiên là bà sai rồi hơn nữa còn sai hoàn toàn phụng cầu hoàng gần giọng phản bác giống với sở vân lệ phụng cầu hoàng cũng là một người mẹ hết lòng yêu c h i ề u con bạn có thể nói bà ta không tốt thế nhưng bạn không thể nói con trai của bà ta không tốt sở vân lệ bà cho rằng sống trong nhà họ mục ở thủ đô thì xuất phát điểm của đời người sẽ cao hơn người khác hay sao phụng cầu hoàng bật cười lạnh lùng đúng là nực cười bà hoàn toàn không hiểu được thế ra nghìn năm làm thế nào để có thể tồn tại được lâu như thế nếu như bà nói sảng nhi thắng trên đường đua vậy thì tôi không ngại nói cho bà biết rằng từ lúc sinh ra sảng nhi đã được nuôi dưỡng cùng với một đàn sói bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đàn sói cắn xé mà sảng nhi đã dùng ba năm đầu đời để lớn lên trong môi trường như vậy sau bảy tuổi sảng nhi lại bị đưa đến nam cực mỗi ngày đều phải chịu đựng sự huấn luyện và d à y vò mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi đến lúc mười tuổi sảng nhi đã có thể tự mình chiến thắng mười cao thủ cấp tông sư nghe phụng cầu hoàng nói như vậy sở vân lệ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên sở vân lệ hoàn toàn không thể ngờ được cuộc đời của mục sảng lại phải trải qua nhiều chuyện tàn khốc đến thế đương nhiên là những chuyện này vẫn chưa là gì cả phụng cầu hoàng tiếp tục nói vào năm mà sảng nhi mười tám tuổi đã bị gia tộc đưa đến căn cứ huấn luyện sát thủ nguy hiểm nhất trên thế giới mỗi ngày đều ở trong danh giới sinh tử cuối cùng sảng nhi dựa vào năng lực của bản thân thành công giết chết toàn bộ đối thủ tại căn cứ huấn luyện sát thủ sau đó mới có được tư cách trở thành cậu chủ của nhà họ mục ở thủ đô lúc này sở vân lệ hoàn toàn chấn động so với những gì mà mục sảng đã trải qua thì cảnh ngộ của mục hàn chẳng đáng là gì cả so về mức độ thảm thương thì cũng thua người ta luôn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của sở vân lệ trong lòng phụng cầu hoàng lúc này cũng dễ chịu hơn rất nhiều sở vân lệ bây giờ có lẽ bà đã hiểu rốt cuộc là con trai của ai ưu tú hơn rồi phải không đứa con hoang kia của bà mà cũng muốn thắng con trai tôi sao tốt nhất đừng có mà mơ lúc này sở vân lệ cảm thấy vui mừng vì mình đã gọi điện thoại cho mục thị n h uy xin ông ta tha cho mục hàn nếu không thì với những trải nghiệm kinh hoàng kia của mục sản g mục hàn mà rơi vào tay cậu ta thì không biết sẽ bị hành hạ như thế nào nữa đúng rồi sau khi chất vấn sở vân lệ phụ cầu hoàng lại đưa mắt nhìn sang mục thị n h uy gia chủ ông bắt người phụ nữ này về đây là có ý gì lẽ nào ông vẫn còn muốn ôn lại tình xưa với bà ta hay sao sao có thể chứ mục thị n h uy lắc đầu tỏ vẻ khinh thường cái loại tầm thường như này mà cũng muốn mê hoặc tôi sao tôi vẫn còn chưa nôn ra đã là sự nhẫn mại lớn nhất đối với bà ta rồi tôi bắt bà ta đến đây là để giết bà ta vậy thì giết bà ta đi còn đợi cái gì nữa phụ cầu hoàng nói người phụ nữ này còn sống trên đời nhiều thêm một giây thì tôi lại thấy chán ghét thêm một phần phụ cầu hoàng vừa nói vừa đi đến bên cạnh giá để giao sau đó bà ta cầm con dao võ sĩ đưa cho mục thịnh uy ra tay đi mục thịnh uy chậm rãi t u ố t bỏ vỏ dao võ sĩ ra lưỡ dao sắc lẹm trông rất dọa người giữa không trung hai vị sở vân lệ bước trên danh giới sinh tử đột nhiên nghĩ tới chuyện bản thân chết như vậy thì quả thực quá là đáng tiếc vội vàng quỳ xuống trước mặt mục thị n h uy và phụng cầu hoàng tôi cầu xin hai người có thể gia hạn thêm cho tôi chút thời gian được không vài tháng nữa là đứa trẻ trong bụng nhã hiên đã chào đời rồi có thể cho tôi nhìn cháu mình một lần rồi mới giết tôi được không sở vân lệ đột nhiên nhận ra nếu như ngay cả mặt của cháu cũng không được nhìn mà đã phải chết thì trên đường xuống suối vàng nhất định sẽ vô cùng tiếc lối sở vân lệ vô thức liếc nhìn mục thị uy sở vân lệ bà đừng được voi đòi tiên mục thịnh uy đương nhiên hiểu rõ ánh mắt này của sở vân lệ là có ý gì mục thịnh uy sợ sở vân lệ làm liều tiết lộ bí mật đó ra trước mặt phụng cầu hoàng mặc dù phụng cầu hoàng là vợ của ông ta nhưng bí mật này thêm một người biết thì mục thịnh uy sẽ thêm một phần nguy hiểm cảm giác bị người ta bắt thóc không hay ho chút nào mục thịnh uy nghĩ ngợi thu con dao võ sĩ lại được dù gì thì bà cũng phải chết tôi cho bà thêm vài ngày thì cũng có sao gia chủ sao lại bỏ qua cho bà ta phụng cầu hoàng bất mãn nói mục thịnh uy lại ghé sắt vào thai phụng cầu hoàng thì thầm gì đó sau khi nghe xong sắc mặt của phụng cầu hoàng cũng trở nên hòa hoan hơn gật đầu nói hóa ra gia chủ có ý định này đúng vậy mục thịnh vi nói sở vân lệ bị nhốt trong nhà họ mục ở thủ đô dù bà ta có bản lĩnh hơn người thì cũng đừng hòng chống chạy tôi dùng bà ta làm mồi nhử để cho thằng con hoang mục hàn tới ứng cứu tới lúc đó tóm gọn được cả hai mẹ con bà ta thì không phải vô cùng mỹ mãn hay sao không sai phụng cầu hoàng cũng không giấu được vẻ mặt thú vị nói ngay cả mục đường mà thằng con hoang đó cũng chạy tới cứu h ứ ố n g h ổ là mẹ ruột của cậu ta chương sáu bí mật chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nhưng sở vân lệ đã không còn nghe được cuộc nói chuyện của mục thịnh uy và phụng cầu hoàng vì sở vân lệ đã bị mục thịnh uy bảo người dẫn vào trong phòng giam phòng giam của nhà họ mục ở thủ đô rất chắc chắn và kiên cố h a y ai vào đó mà không có lệnh của gia trụt thì không ai có thể ra ngoài được sau khi tạm biệt phụng cầu hoàng mục thịnh uy đến phòng giam nhìn thấy mục thịnh uy sở vân lệ cũng không ngạc nhiên bà ấy chỉ bình tĩnh nói mục thịnh uy cuối cùng ông cũng đến rét tôi rồi mục thịnh uy sửng sốt sau đó gật đầu nói lòng bà biết là được sở vân lệ nắm giữ bí mật của mục thị n h uy khiến ông ta từ đầu đến cuối như hóc xương cá nhất là vì mục hàn mà trong ba mươi năm nay lần đầu tiên sở vân lệ dùng đến bí mật này để ép buộc ông ta có lần đầu chắc chắn sẽ có lần thứ hai thế nên trong mắt mục thị n h uy sở vân lệ nhất định phải chết sở vân lệ bà khiến tôi thất vọng quá mục thị n h uy nhìn sở vân lệ tức giận nói năm đó bà luôn miệng nói yêu tôi bà sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi thậm chí có thể dâng hiến cả mạng sống của bà nhưng bây giờ bà lại lấy bí mật này ra để ép buộc tôi sở v â n lệ giờ tôi mới biết bà không hề yêu tôi như bà đã nói năm đó tôi đúng là mù mới thích bà người mù thật sự là tôi đây này sở v â n lệ cười nạo h khinh thường nói tôi còn nghĩ đàn ông trong gia tộc hàng đầu hoa hạ chắc chắn là người có tình có nghĩa dám làm dám nhận bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là một kẻ máu lạnh bạc tình thôi vì lợi ích của bản thân mà không tiếc hy sinh máu thịt của mình sở v â n lệ càng nói càng kích động sở v â n lệ giờ bà mới biết à mục thị n h uy kiêu ngạo nói trong gia tộc bọn tôi chỉ có quyền lực mới là thứ tối cao còn loại phụ nữ có thân phận như bà chỉ là công cụ đối với chúng tôi mà thôi có giá trị lợi dụng thì được h ệ mất đi giá trị lợi dụng thì sẽ bị bọn tôi vứt bỏ sao bà có thể hiểu được triết lý của giai cấp gia tộc như bọn tôi được chứ thế nên ông xem tôi là vật cản đường thậm chí khi đó tôi đã mang trong mình đứa con của ông ông cũng vứt bỏ không thương tất cả sở vân lệ căm phấn hỏi đúng thế mục thịnh uy không hề có ý che giấu nói có cái gọi là thành công của một người thì phải hy sinh rất nhiều người để đổi lấy với tôi bà chẳng khác gì người giúp việc có địa vị thấp kém trong nhà họ mục ở thủ đô cả thân phận con gái của vương tộc ở đông hải còn lâu mới xứng để tôi cưới về làm vợ c h ỉ có con gái gia tộc đứng thứ hai hoa hạ là phụng cầu hoàng mới là người xứng với tôi nhất ha ha ha lúc này sở vân lệ bật cười thành tiếng mục thị n h uy ông luôn miệng nói chỉ có phụng cầu hoàng mới xứng với ông nhất vậy thì tôi hỏi ông ông có yêu phụng cầu hoàng hay không mục thị n h uy sửng sốt sau đó đáp yêu chứ phụng cầu hoàng là vợ tôi tất nhiên là tôi yêu bà ấy rồi không ông không yêu bà ta sở vân lệ lắc đầu nói ông không hề yêu phụng cầu hoàng phản ứng vừa rồi đã bàn được ông nếu mục thị n h uy thật sự yêu phụng cầu hoàng thì lúc trả lời câu hỏi của sở vân lệ ông ta tuyệt đối sẽ không do dự mục thị n h uy quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao nào tôi nói đúng quá chứ gì sở vân lệ nói tiếp ông không hề yêu phụng cầu hoàng sở gì ông đồng ý cưới phụng cầu hoàng là vì ông xem trọng gia tộc của bà ta là gia tộc đứng thứ hai hoa hạ ông cưới con gái của gia tộc đứng thứ hai hoa hạ về làm vợ thì ông sẽ có nhiều sự trợ giúp hơn có thể mưu cầu vị trí người thừa kế gia chủ của gia tộc đứng đầu hoa hạ mục thị uy im lặng không đáp bởi vì những lời vừa nãy của sở vân lệ đã nói đúng suy nghĩ của mục thị n h uy rồi ha ha quả nhiên là thế nhìn vẻ mặt của mục thị n h uy sở vân lệ càng tin chắc vào suy đoán của mình mục thị n h uy tôi thật không ngờ để đạt được mục đích mà ông có thể hy sinh cả tình yêu của mình tình yêu mục thị n h uy cười nhạo khinh thường nói ở trước quyền lực tối cao thì tình yêu là cái thá gì chỉ cần tôi đạt đến đỉnh cao nhất thì chẳng có loại phụ nữ nào mà không có cả mà muốn trở thành người đứng ở địa vị cao nhất thì phải từ bỏ rất nhiều thứ chẳng hạn như tình yêu tình thân vậy à sở vân lệ nói cho nên đây cũng là lý do năm đó ông hãm hại anh cả của ông à nghe sở vân lệ nói thế mục thịnh uy lập tức biến sắc sở vân lệ bà bà nói bậy bạ gì thế mục thịnh uy thở hổn hển bởi vì câu nói của sở vân lệ là điểm yếu của mục thịnh uy cũng chính là bí mật lớn nhất của ông ta ba mươi năm trước mục thịnh uy vẫn còn là một người trong thế hệ trẻ của nhà họ mục ở thủ đô những thanh niên trong nhà họ mục ở thủ đô gia tộc tồn tại hàng nghìn năm vô cùng tài giỏi tài năng xuất chúng năm đó mục thịnh uy chỉ đứng thứ hai trong số đó đồng thời mục thịnh uy như hạt giữa b ầ y gà thậm chí giỏi hơn cả mục thịnh bắc anh cả của ông ta mục thịnh uy lập tức trở thành người được y ê u hái trong nhà họ mục ở thủ đô là tấm gương cho thế hệ sau học hỏi là người được các bậc cha chú khen ngợi nhiều nhất điều này cũng khiến mục thịnh uy bắt đầu có tâm tư dòm ngó đến vị trí người thừa kế chức gia chủ mặc dù mục thịnh bắc không bằng mục thịnh uy nhưng rất chín chắn về mọi mặt được các bậc cha chủ khen ngợi cộng thêm ông ấy là con trưởng trong nhà tất nhiên sẽ là người thừa kế số một được chọn trong tương lai mục thịnh uy cứ luôn canh cánh trong lòng chuyện này sau đó cuối cùng mục thịnh uy cũng tìm được cơ hội lúc cùng mục thịnh bắc đối phó với kẻ địch mục thịnh uy lại nương tay khiến mục thịnh bắc bị đối phương bao vây tấn công sau đó bị ép đến vách núi mục thịnh uy cố ý trốn không xuất hiện để rồi mục thịnh bắc phải bất lực nhảy xuống vách núi sâu thẳm sau đó để chắc chắn không có sơ s u ấ t gì mục thịnh uy còn chạy đến bên dưới vách núi để đâm mục thịnh bắc thêm một nhát dao giết chết ông ấy sở vân lệ đã nhìn thấy toàn bộ quá trình sau khi mục thịnh bắc chết dĩ nhiên mục thịnh uy có bản lĩnh mạnh nhất trở thành người thừa kế xứng đáng với vị trí gia chủ được mong chờ nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ mục ở thủ đô Cuối. Xem ảnh một. chương sáu trăm chín mươi hai bố và con trai mục thịnh uy rút khẩu súng lục mang theo bên mình ra họng súng đen ngòm đặt lên c h á n sở vân lệ chỉ cần mục thịnh uy bóp cọt thì sở vân lệ sẽ lập tức tan xác mà sở vân lệ cũng đã nghĩ đến kết cục của mình bà ấy nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận kết cục số phận của mình nhưng điều khiến sở vân lệ ngạc nhiên là mục thịnh uy không hề nổ súng mục thịnh uy nhìn chằm chằm sở vân lệ sau đó cất khẩu súng đi ông ta không nói một lời đã xoay người rời khỏi phòng giam sở vân lệ ngơ ngác ông ta cứ thế tha cho mình à Nhìn bóng dáng Thịnh rời đi của Mục、Thịnh、Uy, Sở vì â Vân n cùng sở vân lệ cũng hiểu. Mục Thịnh、uy、không phải không muốn ông đang lắng, rằng nói này Hàn. Lệ lát Lệ là lo rơi cuối hiểu. phải giết với vào v bà mà bà chầm Mục Một mật Mục tư. ta sau, Sở sợ Uy ấy ấy bí đã nếu như thế chỉ cần mục thị n h uy giết sở vân lệ thì mục hàn chính là một quả bom hẹn giờ với mục thị n h uy quả bom này có thể nổ bất cứ lúc nào thật ra mục thị n h uy lo lắng điều này nên mới không giết sở vân lệ lễ chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ sắp diễn ra mục thị uy không dám đùa dỡn với tương lai của mình trước đây mục thị n h uy không hề cảm thấy lo lắng là vì trong lòng sở vân lệ chỉ có một mình ông ta dù ông ta có làm nhiều chuyện tàn nhẫn thế nào sở vân lệ cũng sẽ đứng về phía ông ta nhưng tình hình hiện giờ đã thay đổi sở vân lệ đã có đứa con trai mục hàn rõ ràng trong lòng sở vân lệ địa vị của đứa con trai mục hàn đã vượt xa người bố là ông ta mục thị n h uy về lại phòng sách nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh lại không được mục thị n h uy đứng trước bàn sách cầm bút lên viết vài chữ nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an mình nhất định phải làm cho rõ ràng rốt cuộc mục hàn đã biết chuyện này hay chưa Mục Mục chuyện chỉ cần giết chết Thịnh biết thì ta giết nghĩ Hàn không nếu này ông vân Uy sở lúc ệ chuyện là luôn. được. Đương đã Mục cả con Mục nhiên, nếu mục Hàn đã biết chuyện thì ông anh Thịnh ném giết thì hai biết Uy mẹ b ta sẽ này tại tỉnh mục hàn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đến thủ đô mặc dù lâm nhã hiên mang thai mục hàn không nên rời đi nhưng sở vân lệ đến thủ đô làm mục hàn không thể không đẩy kế hoạch tiến đánh nhà họ mục ở thủ đô của mình mục hàn còn định sau khi đứa bé chào đời mới đi tìm mục thị uy mặc dù sau khi đám cưới kết thúc tứ đại môn chủ và tổng tư lệnh bảy chiến khu lớn đều có nhiệm vụ của mình nên lần lượt về sở chỉ huy gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước nhưng tứ đại chiến thần vẫn ở cạnh mục hàn dù sao anh cũng là đại thống soái an nguy của mục hàn cũng quan trọng như lãnh thổ của hoa hạ vậy trúc long hoàng điểu q u ý n g h i và thao thiết đã chuẩn bị x o n g chỉ còn đợi lệnh của mục hàn nữa là có thể xuất phát đến thủ đô ngay cả mục hàn định ra lệnh xuất phát thì một số điện thoại lạ gọi đến vừa nhìn số điện thoại hiển thị mã vùng ở thủ đô mục hàn không khỏi sửng sốt sau đó nhấn nút nghe ạ độ ai thế cậu là mục hàn à? đầu bên kia vang lên giọng trầm thấp của một người đàn ông tôi là mục thị n h uy mục thị n h uy nghe đến cái tên này mục hàn hơi ngạc nhiên vội hỏi có phải mẹ tôi bị ông bắt rồi không lúc này mục thị n h uy gọi đến rõ ràng là có mục đích đúng thế mục thị n h uy cũng không phủ nhận đúng là mẹ cậu đang ở trong tay rồi nhưng cậu yên tâm bà ấy rất ổn mục thị n h uy tôi cảnh cao ông tốt nhất là mẹ tôi không có chuyện gì nghe mục thị uy nói thế mục hàn mới yên tâm sau đó nghiêm giọng nói nếu mẹ tôi mất một cọng tóc nào thì ông và gia tộc của ông sẽ gặp thai họa lớn đấy nghe thấy vậy mục thịnh uy s ư n g sờ sau đó bật cười nói mục hàn cậu tự cao hơn tôi nghĩ đấy mục thịnh uy nghĩ mục hàn chỉ đang khoác lắc ngoài m i ệ n g tôi nhà họ mục ở thủ đô là gia tộc nào cơ chứ gia tộc đứng đầu hoa hạ đấy người có thể khiến nhà họ mục ở thủ đô gặp thai họa lớn chỉ sợ là thêm một nghìn năm nữa cũng chưa xuất hiện mục hàn bình thản nói tôi tự cao hay có năng lực thì sau này ông sẽ biết tôi không cần đợi sau này mục thịnh uy nói tối nay luôn đi tối nay tôi sẽ đáp chuyến bay đến tỉnh tôi có chuyện muốn hai mặt một lời nói với cậu ông muốn gặp tôi ư mục hàn cũng hơi bất ngờ mục hàn đã chịu khổ đủ trong mấy năm sống ở nhà họ mục ở thủ đô mục thịnh uy chưa từng liếc nhìn anh một cái cứ như mục hàn tàng hình trong mắt mục thịnh uy được vậy tôi lợi ông suy xét đến vấn đề an toàn của sở v ấ n lệ mục hàn gật đầu nói ông nói thời gian và địa điểm tôi đến đó tìm ông kết thúc cuộc gọi với mục thịnh uy mục hàn bèn hủy kế hoạch dẫn quân đội tiến về phía bắc nếu mục thịnh uy đã đích thân đến thì mục hàn không cần phải đến thủ đô nữa khoảng một chiếc máy bay riêng đến từ thủ đô hạ cánh xuống sân bay tỉnh nhưng lần này mục thịnh uy đi rất khiêm tốn không dẫn theo nhiều vệ sĩ bên mình mà chỉ có nhân viên tổ bay đi theo sau khi xuống máy bay mục thịnh uy lập tức đến nơi đã hẹn gặp với mục hàn lúc này mục hàn đang ở đó đợi khá lâu rồi từ lúc mục hàn chào đợi đến nay đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai bố con cũng là lần đầu tiên mục hàn quan sát mục thịnh uy kỹ như thế so với gần ba mươi năm trước mục thịnh uy đã có thêm vài phần quyết đoán đây là những thứ mà người ở vị trí cao đã lâu nên có là gia chủ của gia tộc đứng đầu hoa hạ dù hiện giờ vẫn chỉ là tạm thời nhưng thật ra quyền lực của gia chủ tạm thời và chính thức là như nhau chẳng qua gia chủ chính thức nghe có vẻ hay hơn về danh tiếng cũng không phải bị thế hệ trước khống chế dưới sự ảnh hưởng của quyền lực cao nhất dường như trong mắt một người kiêu ngạo như vậy mọi người đều chỉ như mấy con kiến mà thôi mục hàn nghĩ mục thịnh uy có thể xứng với cách gọi người có gia tâm mục hàn càng cảm thấy kỳ lạ với việc mục thịnh uy bỗng đề nghị đến t ỉ n h gặp mình anh bảo hoàng điệu tìm xem tư liệu cá nhân của mục thịnh u là hacker hàng đầu thế giới việc tra thông tin của mục thị n h uy dĩ nhiên không làm khó được cô ấy chẳng qua thân phận của mục thị n h uy là bí mật cấp sss của hoa hạ nên một khi tìm đọc chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý ở thủ đô bên thủ đô đã thoải mái hơn rất nhiều với việc thân phận đứa con riêng nhà họ mục ở thủ đô của mục hàn bị bại lộ lúc này mà tìm thông tin của mục thị n h uy thì bên thủ đô cũng sẽ không nói gì ngoài ra hoàng điệu còn tra ra được bí mật của mục thị uy chương sáu t r ă n mươi trong lòng ông không rõ sao chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc mà bí mật này là khi mục thị n h uy và mục thịnh bắc cùng đối phó với thế lực thù địch bên ngoài gia tộc ông ta có ý muốn bảo tồn lực lượng cuối cùng khiến mục thịnh bắc bị thế lực của địch bao vây tấn công ép đến vách núi rồi đành nhảy xuống sau đó mục thịnh uy vì để tiêu diệt hậu họa về sau đã đích thân xuống dưới vách núi tìm giết mục thịnh bắc còn đang hấp hối nhà họ mục ở thủ đô là thế gia số một của hoa hạ từ xưa tới nay đều tuân theo sách lược trên dưới đồng lỏng đoàn kết đối phó với kẻ thủ hành vi âm thầm h ã n hại anh cả của mục thịnh uy một khi bị lộ tẩy cho dù ông ta có là gia trụt thì cũng phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất thậm chí còn phải nhường chức gia trụt cho người khác vì nhà họ mục ở thủ đô sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như vậy ngồi lên vị trí gia chủ ích kỷ lạnh lùng vô tình vì lợi ích cá nhân mà có thể không từ thủ đoạn hy sinh tất cả người thân ruột thiệt nhất đây chính là đánh giá của mục hàn với mục thị n h uy trong khi mục hàn quan sát mục thị n h uy từ trên xuống dưới thì ông ta cũng đang đánh giá mục hàn từ khi mục hàn sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên mục thị uy nhìn anh một cách kỹ càng như thế mục thịnh uy chưa từng coi trọng đứa con riêng của mình nói cách khác trong mắt ông ta mục hàn chưa bao giờ tồn tại bây giờ mục hàn kiêu ngạo như vậy ông ta cảm thấy anh chẳng khác gì những thanh niên trẻ tuổi kiêu căng của những nhà giàu có trong thủ đô có chút thành tựu liền tự cao tự đại cho rằng mình là nhất nhưng thật sự không biết rằng trước những sức mạnh to lớn thì chút thành tựu đó chẳng là gì hết thanh niên kiêu căng một chút không đáng để chỉ trích cũng có thể xem là đang tự tin mục thịnh uy n ế t mép không khỏi cười nạo nhưng kiêu ngạo quá mức tưởng mình là đệ nhất thiên hạ thì hỏng rồi thực tế nghiệt ngã sẽ dạy dỗ cậu từ, từ. vậy sao mục hàn hờ hưng nói tôi với mục sản ai kiêu ngạo hơn ha ha ha ha, nghe mục hàn nói vậy mục thị n h uy c ư ờ i phá lên mục hàn cậu có tư cách gì để so sánh với mục sản chứ đúng mục sản rất kiêu ngạo nhưng mục sản là con trai tôi và phụng cầu hoàng mang trong mình dòng máu cao quý là người của thủ đô sao cậu có thể với tới những thành tựu i của nó được chứ nó có tư cách để kiêu ngạo cậu có không mục thị n h uy cho rằng dù mục hàn là ông chủ của tập đoàn phi long lại có thể ra lệnh cho năm mươi vương tộc của đông hải nhưng trước những thành tựu của mục sản thì không đáng nhắc tới dù sao thì ba mươi năm trước một gia nô không được coi trọng như mục bá đạo của nhà họ mục ở thủ đô còn chấn áp được năm mươi vương tộc của đông hải cậu muốn dựa vào việc trong người cậu đang chảy dòng máu của tôi sao không đợi mục hàn lên tiếng mục thị n h uy tiếp tục nói không không không dù trên người cậu có chảy dòng máu của tôi tôi cũng không bao giờ thừa nhận cậu là con trai tôi trừ khi thành tựu của cậu có thể bằng một phần mười của sàng nhi nếu không tôi tuyệt đối không để cậu quay về nhà họ mục ở thủ đô mục thị n h uy ông nghĩ nhiều rồi mục hàn căn bản không để tâm tới những lời trâm trọc của mục thị uy anh hỏi một mình ông tới đây ạ mẹ tôi đâu sao không đưa theo cùng cậu yên tâm mẹ cậu vẫn ổn những lời châm trọc khiêu khích không lay động được mục hàn mục thịnh uy không khỏi mất hứng nói nếu cậu không tin tôi có thể gọi điện hoặc gọi video ngay bây giờ để cậu xác nhận được mục hàn gật đầu ngay sau đó mục hàn được nhìn thấy sở vân lệ thông qua cuộc gọi video của mục thịnh uy và phụng cầu hoàng sau khi thấy sở vân lệ bình an v ô sự mục hàn mới nói mục thịnh uy người ta thường nói không có việc gì thì không tới làm phiền tôi và ông mặc dù là bố con nhưng tôi nghĩ chắc ông chả có lòng đích thân tới thăm tôi đâu nói đi tìm tôi có việc gì mục hàn vẫn luôn quan sát mục thị n h uy từ đầu tới cuối mục thị n h uy luôn miệng bảo đảm sự an toàn của sở vân lệ với mục hàn lần này tới tỉnh ông ta im hơi lặng tiếng ngay cả bảo vệ cũng không đưa theo rõ ràng không phù hợp với thân phận gia chủ của thế gia hàng đầu hoa hạ nên mục hàn đoán ông ta lặng lẽ hành động như vậy còn hạ thấp bản thân để tới tìm anh nhất định là muốn thăm dò liệu anh có biết được bí mật đó của ông ta năm xưa hay không mà khi mục sản bỏ qua cho anh sau đó sở vân lệ đột nhiên mất tích rơi vào trong tay mục thị n h uy càng khiến mục hàn chắc chắn rằng sở vân lệ đã dùng bí mật này của ông ta để trao đổi để mục sảng tha cho anh nghe mục hàn hỏi vậy mục thị n h uy nhất thời do dự ông ta đúng là rất muốn biết mục hàn liệu có biết bí mật đó của ông ta hay không nhưng ông ta lại không dám hỏi thẳng lỡ như mục hàn không biết thì sao ông ta hỏi lộ liệu như vậy thì chẳng phải để lộ sơ hở hay sao mục thị n h uy trầm mặc một lúc cuối cùng m ở m miệng mục hàn cậu và mẹ mình gặp nhau cũng đã mấy tháng rồi trong thời gian này mẹ cậu có nhắc tới tôi không có đương nhiên có mục hàn chậm rãi trả lời anh nghiền ngẫm nhìn mục thị n h uy nói mẹ có nói với tôi rất nhiều chuyện có chuyện tốt cũng có chuyện xấu ông muốn nghe chuyện tốt hay là chuyện xấu đây tốt xấu không quan trọng những điều mục hàn nói đều không phải trọng điểm ông ta không muốn biết thế là ông ta tiếp tục dẫn dắt chủ đề mục hàn mẹ cậu có kể những chuyện riêng tư hơn cho cậu nghe không nghe mục thị n h uy nói vậy mục hàn bất giác mừng thầm đôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi mục hàn nheo mắt nói ví dụ như ví dụ như năm xưa mục thị uy nói tới đây lập tức ý thức được ông ta suýt chút nữa đã mắc ấy ông ta dừng lại rồi nói ví dụ như một vài chuyện riêng tư của tôi đương xem ảnh một chương sáu trăm chín mươi b ố cuộc nói chuyện giữa hai bố con c â u mục thịnh uy rõ ràng đã tức phát điên rồi rất rõ ràng mục hàn đang cố ý dùng loại đáp án như đúng mà là sai này để đùa cợt ông ta có điều mục thịnh uy lại không tiện hỏi quá cặn kẽ nhìn vào ánh mắt của mục hàn thì dường như anh đã biết về bí mật này rồi thế nhưng mục thịnh uy lại không dám đánh cược lỡ như chuyện riêng tư mà mục hàn nói ra lại không phải cái bí mật kia thì sao Trong lòng m ụ c Thịnh u y vô cùng chốc Nghĩ ngợi do dự. lát, mục thịnh uy lại hỏi, thể cậu có như ó i cụ t ể gà mắt cóc h t ư cách làm của mục hàn khiến cho trên người mục thịnh uy không tự chủ được mà toát lên sát khí nồng đậm mục hàn cảm nhận được rất rõ loại sát khí không gì che đậy nổi này ông muốn giết tôi sao mục hàn không khỏi bật cười lạnh lùng thật không hổ là người nhà họ mục ở thủ đô đối với loại người như mấy người mà nói giết người diệt khẩu là chuyện bình thường như cơm b ữ a nhỉ ông muốn giết tôi thì cứ giết đi dù gì bàn tay ông cũng nhốn đầy máu rồi chắc là không bận tâm đến chuyện nhiều thêm một giọt nữa đâu nghe mục hàn nói như vậy đồng tử của mục thịnh uy không khỏi hơi co lại thằng con hoang này vậy mà lại có thể cảm nhận được sát khí của mình n ô n tình sùng xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy có điều dù là như vậy thì mục hàn vẫn không lọt được vào mắt của mục thị n h uy có điều từ trong lời nói của mục hàn mục thị n h uy cũng đoán định được chắc chắn mục hàn đã biết cái bí mật kia của mình rồi nếu không thì sẽ chẳng thể trêu đùa ông ta một cách bình thản như thế đối với mục thị n h uy mà nói bây giờ có giết mục hàn hay không cũng chẳng phải việc quan trọng nhất từ tác phong làm việc của mục hàn và tính cách nạo g mạng kia lỡ như mục hàn lợi dụng bí mật này để uy hiếp mục thị n h uy nhằm đạt được mục đích trở về nhà họ mục ở thủ đô thì mục thị uy nên đồng ý hay là không đây mục thị uy đương nhiên biết một khi mục hàn trở lại nhà họ mục ở thủ đô thì tuyệt đối sẽ không còn giống như khi trước ai cũng có thể bắt nạt được mục hàn nắm giữ bí mật của mục thịnh uy trong tay nhất định sẽ lợi dụng bí mật này không ngừng áp chế mục thịnh uy thậm chí còn có khả năng lợi dụng thời cơ để loại trừ mục sản g mục thịnh uy không khỏi cảm thấy ớn lạnh không không thể nào mục thịnh uy nghĩ tới đây thì không ngừng lắc đầu nói đứa con do một người phụ nữ vương tộc sinh ra thì có tư cách gì để bước vào nhà họ mục ở thủ đô chứ mục thịnh uy đã quyết định dù cho bí mật bị bại lộ thì cũng sẽ không cho phép mục hàn trở về nhà họ mục ở thủ đô bởi vì một khi mục hàn trở về nhà họ mục ở thủ đô không chỉ mất hết thể diện mà càng có khả năng dẫn sói vào nhà tạo nên hậu quả không thể đoán định được mục hàn tôi không quan tâm cậu có biết cái bí mật này hay không thế nhưng nếu như cậu muốn dùng bí mật này để uy hiếp tôi mục thị n h uy nói với vẻ rất đánh thép tôi có thể khẳng định chắc chắn với cậu rằng cho dù cậu có tiết lộ bí mật này ra bên ngoài thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không bị chi phối mà đáp ứng yêu cầu của cậu đâu ồ mục hàn không khỏi bật cười ông thử nói xem tôi có yêu cầu gì nào ra vẻ cái nỗi gì mục thị uy lạnh lùng hư một tiếng nói không phải cậu muốn lợi dụng bí mật này để đạt được mục đích muốn tôi cho phép cậu trở về nhà họ mục ở thủ đô hay sao vậy à mục hàn cười lớn mục thị n h uy ông vẫn coi trọng bản thân và nhà họ mục ở thủ đô thật đấy nếu như ông đã nói như thế rồi vậy thì tôi cũng có thể khẳng định với ông rằng chỉ một nhà họ mục ở thủ đô căn bản không lọt được vào mắt của tôi ông không ngại đường xa đến tỉnh ngay trong đêm chẳng qua chỉ vì muốn xác nhận có phải tôi đã biết cái bí mật kia của ông rồi hay không tôi có thể nói thẳng cho ông biết rằng tôi đã biết cái bí mật đó nghe lời mục hàn nói hô hấp của mục thị uy liền trở nên gấp áp quả nhiên n ó biết về bí mật đó có điều mục thịnh uy vẫn do dự không quyết với tính cách danh ma xảo quyệt của mục hàn lỡ như nó nói bí mật của mình với người khác biết thì sao một khi mình giết nó người khác sẽ tiết lộ bí mật đó ra bên ngoài đối với mục thịnh uy mà nói cả hai đều vô cùng bất lợi ông rất lo lắng nhỉ nhìn thấy biểu cảm của mục thịnh uy mục hàn liền nói với vẻ thú vị sao thế ông sợ tôi sẽ tiết lộ bí mật này ra ngoài hả hoặc là ông lo lắng tôi đã nói cho người khác biết về bí mật này rồi mục thịnh uy nghe xong thì căng thẳng tột độ mục hàn cứ giống như đi gốc trong bụng ông ta vậy mục thịnh uy đang nghĩ gì mục hàn đều biết rõ một một ông yên tâm mục hàn tiếp tục nói mặc dù tôi đã biết về bí mật này rồi thế nhưng tôi không thèm dùng bí mật này để uy hiếp ông bởi vì loại người như ông còn chẳng đáng để tôi phải uy hiếp cậu mục thịnh uy cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa phổi sắp sửa nổ tung ra rồi thằng con hoang này cũng nạo mạn quá nhỉ bản thân ông ta đường đường là gia chủ nhà họ mục ở thủ đô thế g i a số một hoa hạ mà trong mắt nó lại tầm thường như vậy sao tốt cậu thì ghê rồi cậu lợi hại có điều lúc này mục thị n h uy lại không dám chọc tức mục hàn nữa chỉ gật đầu nói chỉ cần cậu không tiết lộ bí mật này ra bên ngoài tôi có thể bảo đảm với cậu rằng không chỉ có mẹ cậu được bảo toàn tính mạng mà cả cậu tôi cũng không động tới nữa dù gì qua vài hôm nữa là đến ngày mục thị n h uy chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ mục ở thủ đô vào thời khắc mấu chốt như thế này mục thị n h uy buộc phải giữ cho mẹ con mục hàn bình tĩnh tránh cho thêm nhiều phiền thoái đợi đến khi ngồi vững vị trí gia chủ nhà họ mục ở thủ đô rồi lại nghĩ cách giải quyết mẹ con mục hàn sau vậy nên bây giờ mục thị uy lựa chọn nhất nhịp ha ha mục thị n h uy ông vẫn còn ngây thơ quá mục hàn cười lạnh lùng lộ ra vẻ mặt khinh thường ông cho rằng ông không động đến tôi thì tôi sẽ cảm động tới rơi nước mắt hay sao nghe mục hàn nói mục thị n h uy không khỏi ngơ ngác cậu muốn thế nào thằng nhóc này thật sự coi nhà họ mục ở thủ đô là hổ giấy hay sao hết lần này tới lần khác khiêu khích nhà họ mục ở thủ đô nếu đổi lại là người khác thì đã bị mục thị n h uy giết hơn mười lần từ lâu rồi tôi muốn nói với ông ba chuyện mục hàn giơ ba ngón tay lên vừa đến vừa nói thứ nhất ông bắt buộc phải thả mẹ tôi về hơn nữa còn là vô điều kiện nếu như mẹ tôi thiếu mất một sợi tóc thôi thì tôi cũng sẽ khiến ông phải hối hận cả đời thứ hai mục hàn không buồn để ý tới sắc mặt khó coi của mục thị n h uy tiếp tục nói tôi sẽ cho ông thời gian một năm để ông chuẩn bị cho tốt chuẩn bị cái gì mục thị n h uy hơi khó hiểu một năm nữa con của tôi sẽ ra đời tới lúc đó tôi sẽ thực hiện lời hứa đánh đổ nhà họ mục ở thủ đô khiến cho tất cả những kẻ đã từng hãm hại mẹ tôi năm xưa phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng đặc biệt là ông mục thị n h uy mục hàn bực bội hư một tiếng nói tiếp ông vẫn còn chưa biết mình phải chuẩn bị cái gì sao t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi lăm đặc cược câu mục thịnh uy không thể cười được nữa ông ta chưa từng thấy ai tự cao như vậy năm xưa mục thịnh uy đã từng tung hoành khắp giới thế gia giàu có cũng không đến mức không coi ai ra gì như mục hàn mục thịnh uy nhìn mục hàn với ánh mắt không thể tin được đánh vào nhà họ mục ở thủ đô trừng phạt tất cả những kẻ đã từng làm hại sở vân lệ ư nực cười nhà họ mục ở thủ đô là thế gia nghìn năm thâm sâu cổ đế cho dù là chính quyền nhà nước cũng không dám đánh vào nhà họ mục ở thủ đô chỉ dựa vào mục hàn không biết trời cao đất dày này ư nói không loa trong cả hoa hạ không có bất kỳ thế lực nào dám khiêu chiến với nhà họ mục ở thủ đô chỉ cần cậu và mẹ cậu giữ mồm giữ miệng tôi có thể tha cho hai mẹ con cậu mục thịnh uy gật đầu nói nhưng điều thứ hai cậu nói muốn trừng phạt tất cả những thành viên của nhà họ mục đã từng làm hại mẹ cậu thì đúng là hơi hoang đường rồi nhỉ năm xưa những người trong nhà họ mục có liên quan tới mẹ cậu có ai là không tàn nhẫn chứ cậu chắc là một mình cậu có thể làm được sao tất nhiên mục hàn tự tin nói tôi không chỉ muốn đánh nhà họ mục ở thủ đô mà còn đứng trước tất cả những người của nhà họ mục ở thủ đô nói với mẹ tôi rằng mục thịnh uy ông không xứng với bà ấy hơn nữa con trai của bà ấy cũng mạnh hơn mục sảng con trai của ông và phụng cầu hoàng gấp trăm nghìn lần ha ha ha mục thịnh uy càng lúc càng cảm thấy mục hàn là một kẻ điên khoác lác nếu mục hàn bình tĩnh và sáng suốt hơn thì tuyệt đối sẽ không nói ra lời lẽ như vậy được mục thịnh uy c ư ờ i khởi nói vậy tôi đợi cậu bây giờ cậu có thể nói điều kiện thứ ba của cậu rồi đấy mục hàn nhìn sâu vào mắt ông ta nói điều kiện thứ ba là tôi sẽ giết phụng cầu hoàng và mục sảng trước mặt ông từ khi mục sảng mang linh vị hũ cho cốt và vòng hoa vào đám cưới của mục hàn thì anh đã quyết định sẽ không tha cho hắn vì đó là đám cưới thế kỷ mà mục hàn bù đắp cho lâm nhã hiên vốn dĩ anh đã chuẩn bị công khai thân phận đại thống xoáy của mình cho cô biết nhưng mọi thứ đã bị mục sản phá hỏng tạo thành sự tiếc nuối không cách nào cứu vãn được trong lòng anh và lâm nhã hiên cho nên trong mắt mục hàn giết mục sản là điều chắc chắn như đinh đóng cột cái gì mục thị n h uy không khỏi lớn tiếng nói mục hàn cậu nằm mơ đây à tôi nói cho cậu biết cậu giết sản nhi là điều không thể h u hồ mục thị n h uy và phụng cầu hoàng đã sắp xếp lực lượng vệ sĩ bảo vệ sự an nguy của mục sản g một cách chu đáo nhất trên cả nghìn quân trên trời dưới đất đều có đủ cả ở đâu có người của mục thị n h uy và phụng cầu hoàng thì mục sản g sẽ không xảy ra chuyện gì vậy sao mục hàn m i ế t miệng mục thị n h uy tôi cũng nói cho ông biết người mà mục hàn tôi muốn giết chưa bao giờ để vượt khỏi tay được nếu cậu đã tự tin như vậy thì tôi sẽ l ờ i cậu mục thị n h uy tức giận nói đi cậu định khi nào ra tay một năm sau hả đúng vậy mục hàn gật đầu trong thời gian một năm sau khi đứa con của tôi chào đời ông và nhà họ mục ở thủ đô cũng nhất định đã chuẩn bị xong xuôi tránh việc sau này ông lại bảo rằng tôi không cho ông thời gian chuẩn bị không công bằng với mấy người những lời nói này của mục hàn khiến cách nhìn nhận sự việc của mục thị n h uy lần nữa bị sụp đổ đó là những lời mà nhà họ mục nói với người khác từ trước tới nay nhưng hôm nay lại bị đổi thành mục hàn nói ra lời này tới mấy lần được mục thị n h uy vừa nảy ra một ý định nói mục hàn cậu dám đánh cược với tôi không cực cái gì mục hàn hỏi cực một năm sau nếu cậu có thể bước vào nhà họ mục ở thủ đô một bức thì mục thị uy tôi chấp nhận, nhận thua. vì đối với gối mục ẹ cậu trước chấp của cậu. cậu có lực có nhận nhận muốn thua Nếu mặt toàn thế bất phạt tôi thì thì Nhưng giới, xem m nào vào này nhà hình năng không không đừng nói đánh phải hay họ kể đã. ở thị ủ đô, đừng ngay cả cửa nhà cũng tưởng cửa cả Mục, cậu cũng đừng mơ tưởng bước、vào. Mục họ h vào. mơ t n h uy muốn dẫn dụ mục hàn đánh cược với ông ta vì ông ta đã nhìn ra được mục hàn không chỉ cực kỳ tiêu căng mà còn là một kẻ có tính cách n lạ mạn h ữ n g người như vậy chắc chắn sẽ không dùng bí mật của người khác để ép buộc người đó vì thế mục thị uy muốn lập một bản thỏa thuận với mục hàn có như vậy thì mục hàn sẽ bị bản thỏa thuận này g à n buộc càng sẽ không làm lộ cái bí mật lớn của ông ta ra ngoài được tôi đồng ý với ông mục hàn đã nhìn thấu tâm tư của mục thị n h uy nhưng vẫn gật đầu nói sau một năm tôi sẽ đánh vào nhà họ mục ở thủ đô tôi có thể bảo đảm với ông nếu mục hàn tôi không làm được không thể bước vào nhà họ mục thì tôi sẽ để mặc ông tùy ý xử lý cứ quyết định như vậy đi mục thị n h uy nói sau khi thỏa thuận x o n g sôi với mục hàn mục thị n h uy quay về thủ đô lúc này đã là sáng sớm sau khi biết mục thị uy tự mình đi đến tỉnh phụ cầu hoàng đã lo lắng mất ngủ một đêm thấy mục thị uy trở về bà ta vội vàng ra đón gia chủ ông đã đến tỉnh ạ đúng vậy mục thị n h uy cũng không g i ấ u g i ế m tôi đi gặp thằng con hoang mục hàn cái gì phụng cầu hoàng vô cùng kinh ngạc ông đi gặp nó làm gì gần ba mươi năm rồi tôi rất muốn nhìn xem thằng con hoang của sở vân lệ có năng lực gì mục thị n h uy không khỏi h í p mắt nói nhưng thật đáng tiếc cách biệt giữa nó và mục sảng quá rõ ràng so với chúng ta thì thằng con hoang đó có suy nghĩ cực kỳ viển vông bị bó buộc bởi những thứ hèn hạ tầm thường mà không hề hay biết rằng nó chẳng là cái thá gì cả vì vậy tôi đã lập một thỏa thuận với thằng con hoang đó mục thịnh n g uy kể lại nội dung bản thỏa thuận cho phụng cầu hoàng nghe bà ta nghe xong bất giác giơ ngón tay cái khen ngợi nói gia chủ ông thật cao siêu chỉ dùng một bản thỏa thuận đặc cực mà đã chơi thẳng con hoàng một vố hơn nữa nó thì có tài cán gì mà vọng tưởng đánh vào nhà họ mục ở thủ đô chứ rõ ràng là ngu si mộng tưởng tôi thật sự chờ mong được thấy cảnh hai mẹ con nhà nó phải quý ba ngày ba đêm trước cửa nhà họ mục ở thủ đô thông qua lần đặc cực này tôi không chỉ có thể tạm thời khống chế hai mẹ con mục hàn mà còn có thể tuyên truyền củng cố thế lực để tôi chính thức lên làm gia chủ mới Mục t h ị ngay h theo bà cần phải làm hai、việc. Thứ nhất, thả tỉnh, Hàn. Thứ hai, tuyên bố thỏa thuận của tôi và mục Hàn Uy quay tuyên này, nói cần vân đoàn n tiếp, tiếp việc. với tôi ta tụ bà bà bà bố làm Mục của Mục lệ ra về và sở để o à i mọi người biết. để tất cả mọi người cũng n g sau khi sở vân lệ quay về thì nội dung cuộc thỏa thuận đặt cực của mục thịnh uy và mục hàn cũng đã truyền khắp thủ đô gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này trong thời gian ngắn danh tiếng của mục thịnh uy đã vang dội khắp mọi nơi chương sáu t r ư ơ ngưỡng cửa của nhà họ mục ở thủ đô chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh Nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh trình những không cũng chuyện này. Mà đây chính là kết quả mục Thịnh、y、mong muốn. Đúng như những gì mục Thịnh đã dự liệu trước, một khi chuyện này xảy ra thì ông chế tiếp thế biết kết vui duyệt giàu quả Uy Uy liệu bật khi thấy Thậm chí thì gia giới gia gì tộc trước, một đây xảy độ với dự là của đọc. cả có xúc Mục Mục đề đã ra ta Mà suy cho cùng không chỉ nhà họ mục ở thủ đô mà ngay cả những gia tộc giàu có khác sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú là sự sỉ nhục lớn chỉ cần có con ngoài giá thú thì những gia tộc giàu đó đều nóng lòng muốn giết nó ngay lập tức mục thịnh uy không chỉ thừa nhận sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú là mục hàn mà còn cho anh cơ hội để khiêu chiến với nhà họ mục ở thủ đô một khi đối phương khiêu chiến thành công thì mục thịnh uy còn cho phép đối phương trở về nhà họ mục ở thủ đô cách làm này của mục thịnh uy nhận được lời ca ngợi khắp nơi người trong giới thượng lưu ở thủ đô đều nói nhà họ mục ở thủ đô xứng đáng là thế gia số một hoa hạng khoan dung độ lượng cứu giúp khắp mọi nơi bọn họ đều đang ca ngợi mục thịnh uy trưởng lão nhà họ mục ở thủ đô cũng hết lời ca ngợi mục thịnh uy cho rằng sự độ lượng và trí hướng của ông ta có thể dẫn dắt nhà họ mục ở thủ đô tiếp tục sự huy hoàng đã kéo dài ngàn năm điều này đã khiến mục thịnh uy chính thức được tiếp quản vị trí gia chủ còn được đánh giá cao không chỉ mục thịnh uy được ca tụng rộng rãi trong giới thượng lưu ở thủ đô mà tên tuổi của mục hàn cũng dần lan rộng gần như toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở hoa hạ đều biết đến anh vì có liên quan đến nhà họ mục ở thủ đô nên chuyện này sôi nổi đến mức dối tinh dối mù ngay cả các tỉnh bên cạnh cũng đang thảo luận vấn đề này sau khi sở vân lệ trở về thủ đô cả đoạn đường đều nghe thấy mọi người đang bàn tán về chuyện cá cược giữa mục thị n h uy và mục hàn sở vân lệ vội vàng về nhà tìm mục hàn nói với vẻ mặt lo lắng con trai ạ sao con lại đồng ý cá cực với mục thị n h uy chứ đến mẹ cũng nhìn ra được ông ta đang gài bẫy con theo quan điểm của sở vân lệ mục hàn căn bản là không đủ sức để đấu với mục thị n h uy không chỉ là sở vân lệ mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mục hàn đang lấy trứng trọi đá. đám gia tộc giàu có chưa từng nghe nói đến nhà họ mục ở thủ liền k h u ấ đảo hết thông tin về thế gia hạng nhất ở hoa h ạ m u ố nếu vào nhà họ m ụ trong h nhà g nào g c Nếu bạn đó sinh được một nhân tài có một trong bốn phương diện này thì đã vui vẻ đánh trống thuốc chiêng đáng lưu danh rồi nhưng trong nhà họ mục ở thủ đô thì chẳng qua chỉ là một thử thách nhập môn mà thôi v ề mục hàn danh tính ông chủ phía sau của tập đoàn phi long đã được công khai thân phận này được nhiều gia tộc giàu có ở tỉnh tán t h ư ợ n g nhưng ở trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thì như vậy vẫn chưa đủ đương nhiên nếu thực lực của mục hàn có thể mạnh hơn nữa chẳng hạn như đạt tới trình độ có một ư ơ i tập đoàn phi long thì có lẽ nhà họ mục ở thủ đô sẽ liếc nhìn một cái nhưng thời hạn ca cực chỉ có một năm muốn mục hàn tạo ra một ư ơ i tập đoàn phi long e là thật không thiết thực mọi người đều cho rằng mục hàn nhất định sẽ thua trong vụ ca cực này nhưng bọn họ không hề biết rằng thực lực của mục hàn không hề yếu đuối như trong tưởng tượng của bọn họ với tư cách là đại thống soái một nước dưới trướng của mục hàn có tứ đại chiến phần chọn ngẫu nhiên một người ai cũng có thể chấn áp sự tồn tại của mục thị n h uy mà thân phận đại thống soái một nước của anh sẽ càng khiến nhà họ mục ở thủ đô phải ngước nhìn ngược lại thân phận ông chủ phía sau của tập đoàn phi long đang được dư luận quan tâm nhất lại là mắt xích yếu nhất của mục hàn mẹ à mẹ không cần lo mục hàn cười nói mục thị n h uy cho rằng con không có thực lực đánh bại nhà họ mục ở thủ đô nhưng ông ta không hề biết con có thực lực này con trai mẹ cũng không phải là người kiêu ngạo thiếu hiểu biết trong lòng con tự biết rõ con đang làm gì vì vậy mẹ chỉ cần đợi một năm sau mục thịnh uy sẽ quỳ trước mặt mẹ nhận lỗi là được nghe mục hàn nói vậy sở vân lệ mới yên tâm sau khi đoàn tụ với mục hàn sở vân lệ càng cảm thấy trên người con trai mình có khí thế thống lĩnh thiên hạ mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể dễ dàng giải quyết đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin của mục hàn sở vân lệ cũng tràn đầy tự tin được con trai mẹ sẽ đợi ngày con đánh bại nhà họ mục ở thủ đô sở vân lệ gật đầu ở một diễn biến khác sau khi nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc biết về vụ cá cược này bọn họ vô cùng kinh ngạc hai nhà h ọ mặt khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó điên rồi điên thật rồi bà cụ lâm tức giận đập cây nạn xuống đất tên mục hàn này đúng là tự c h u ố c họa vào thân cậu ta không chịu thua cậu chủ mục sản quy xuống chịu thua thì cũng đã đành lại còn kiêu ngạo ngu dốt đến mức thách đấu cả nhà họ mục ở thủ đô hư nô tâm yêu nói thêm nếu không phải đứa trẻ trong bụng nhã hiên là con của t h ằ n g khốn này thì nhà họ tần ở sở bắc chúng tôi thật sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta dù sao thì lâm nhã hiên cũng có giá trị bản thân lên tới con số hàng trăm tỷ mặc dù phía sau có sự hỗ trợ của mục hàn và tập đoàn phi long nhưng chỉ cần bám chặt lâm nhã hiên thì nhà họ thần vẫn có lợi ích mà lâm nhã hiên sẽ không bỏ rơi mục hàn à cháu nghe nói nhà họ mục ở thủ đô đã đặt ra một tiêu chuẩn lúc này trương tùng người được mệnh danh là chuyện gì cũng biết của nhà họ lâm nói theo những gì nhà họ mục ở thủ đô nói thì chỉ cần mục hàn đạt được một trong những tiêu chuẩn đó là được ồ có những tiêu chuẩn gì bà cụ lâm đột nhiên trở nên tò mò nói ngay xem mọi người nghe cho do nhé Chương tùng nghe trương cao, cao tùng nói vậy đám người nhà họ lâm và người nhà họ tần đều tỏ vẻ kinh hãi bởi vì theo bọn họ thấy những tiêu chuẩn mà nhà họ mục ở thủ đô liệt kê ra mục hàn không thể đáp ứng nổi một điều cho dù mục hàn có tập đoàn phi long thì cũng chẳng thấm vào đâu so với mục sản g thực ra những tiêu chuẩn này là do mục thị n h uy và phụng cầu hoàng đặt ra phụng cầu hoàng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo mục hàn còn không bằng một cọng lông của mục sản g thì lấy gì để đánh nhà họ mục ở thủ đô đây sau khi đám người nhà họ lâm và nhà họ tần thương lượng xong đều nhất trí cho rằng mục hàn nhất định sẽ thua trong cuộc đấu chống lại nhà họ mục ở thủ đô vì vậy bọn họ lập tức đưa ra thông báo muốn mục hàn đến nhà họ mục ở thủ đô quỳ gối đầu nhận thua bảo tôi đến nhà họ mục ở thủ đô quỳ gối nhận thua sao sau khi nhận được thông báo của nhà họ lâm và nhà họ tần mục hàn bật cười chế nạo h đây là chuyện không thể nào xảy ra bảo nhà họ mục ở thủ đô đến quỳ gối nhận thua trước mặt tôi thì còn được mục hàn nói thẳng với người nhà họ lâm và nhà họ tần khiến bà cụ lâm tần nam và n ô tâm h u tức giận dậm chân nhưng bất lực không thể làm gì khác ngược lại lâm nhã hiên rất ủng hộ thái độ cương quyết này của mục hàn mục hàn em ủng hộ lựa chọn của anh lâm nhã hiên nói anh cứ yên tâm chiến đấu với nhà họ mục ở thủ đô em sẽ ở tỉnh sinh con yên mình không để anh lo lắng đâu theo lâm nhã hiên thấy mục hàn cuối cùng cũng không dựa vào thế lực của gia tộc nữa mà dựa vào nỗ lực của bản thân mình cho dù là thất bại thì ít nhất cũng chứng tỏ rằng mục hàn đã từng cố gắng ở một diễn biến khác ở nhà họ mục ở thủ đô sau khi mục thị n h uy chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ cộng thêm vụ cá cược giữa mục thị n h uy và mục hàn mục thị n h uy được biết đến rộng rãi và danh tiếng đạt đến đỉnh cao ngay cả những người trong nhà họ mục luôn có thái độ hoài nghi với mục thị n h uy cũng phải ngầm thừa nhận dù sao thì cách xử lý đối với đứa con ngoài giá thú của mục thị uy hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể khâm phục trong những thế gia giàu có không ít người có năng lực khi còn trẻ được nhiều người chú ý bị vô số người phụ nữ mê hoặc từ đó phạm phải sai lầm mà hầu hết đàn ông trên đời này đều mắc phải dẫn đến sự tồn tại của những đứa con ngoài giá thú những chuyện này thực ra rất phổ biến trong các gia đình giàu có nhưng người lại phạm phải sai lầm này lại vô cùng đau đầu bởi vì thân phận của những đứa con ngoài giá thú không được thế gia giàu có chấp nhận hơn nữa còn ảnh hưởng đến lợi ích trong gia tộc của bọn họ cách xử lý của mục thịnh uy đối với con ngoài giá thú đã tạo nên một hình mẫu cho những người này khiến bọn họ nhìn thấy được hy vọng thậm chí còn có nhiều người ngưỡng mộ nhà họ mục ở thủ đô liền biên soạn vụ cá cược này vào sách làm hình mẫu cho những thế gia giàu có học hỏi nhân t i ệ n khoe khoang về nhà họ mục ở thủ đô bằng cách này giành được sự ưu hái của nhà họ mục ở thủ đô bảy ngày trôi qua rất nhanh cuối cùng cũng đến ngày mục thị n h uy chính thức đảm nhận vị trí gia chủ nhà họ mục ở thủ đô mục thị n h uy mặc trang phục c h í n h t ể đứng trước phụng cầu hoàng mục sản g và đám người thân họ hàng đi từng bước lên chiếc ghế bành đại diện cho đỉnh cao của quyền lực chỉ cần hoàn thành nghi thức này mục thị uy sẽ là chính thức là giá chủ Các vị t r buổi lễ kết thúc chúc mừng gia chủ tân nhiệm chính thức hy vọng gia chủ tân nhiệm sẽ dẫn dắt nhà họ mục ở thủ đô tạo ra thời kỳ huy hoàng mới khi chủ quản buổi lễ chính thức tuyên bố buổi lễ kết thúc mục thịnh uy bắt đầu có một cảm giác sôi sục thống lĩnh giang sơn đêm đó gia đình ba người mục thị uy phụng cầu hoàng và mục sản đã chiêu đãi tất cả mọi người trong nhà họ mục các gia chủ nhà họ mục ở các chi nhánh lớn cũng lần lượt chúc mừng mục thị uy đây là sự kiện lớn chưa từng có sau khi ăn uống no say những người còn lại cũng dần dần rời đi cuối cùng chỉ còn lại gia đình ba người mục thị uy phụng cầu hoàng và mục sản hôm nay rất vui mục thị uy uống liên tiếp ba ly tâm trạng vô cùng thoải mái nói từ hôm nay mục thị uy tôi đã chính thức trở thành người cầm lái thực sự của nhà họ mục ở thủ đô ai còn có thể đấu với tôi chứ chúc mừng bố mục sản cười nói bố ạ nói đến đây con phải cảm ơn thằng con hoang mục hàn đấy nếu không có sự tồn tại của thằng con hoang này thì sao bố có thể nghĩ ra chiêu cao siêu như vậy biến hai họa tiềm ẩn thành trợ lực để bố trở thành người đứng đầu chứ mục sảng à con nói rất đúng mục thị n h uy gật đầu không ngờ chuyện khiến bố đau đầu bây giờ lại có thể trở nên hữu í c h như vậy é là thằng con hoang kia cũng chết lặng rồi nhỉ bố thật muốn biết thằng con hoang đó sẽ có phản ứng gì sau khi bố lên làm gia chủ chính thức nói xong mục thị n h uy lấy điện thoại ra gọi điện cho mục hàn mục hàn nói cho cậu biết một tin mục thịnh uy không giấu nổi vẻ phấn khích tôi đã hoàn thành nghi lễ tiếp quản rồi bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở thành gia chủ nhà họ mục ở thủ đô vậy sao khoe miệng mục hàn hơi nhét lên vậy thì chúc mừng ông xem ra chuyện này thật sự khiến ông vui vẻ quá nhỉ còn đích thân gọi điện thông báo cho tôi mục đích tôi gọi điện cho cậu thì chắc là cậu biết rõ bây giờ tôi đã là gia chủ chính thức của nhà họ mục ở thủ đô rồi sẽ không còn ai có thể chấn áp tôi nữa vì vậy bí mật mà cậu đang nắm trong tay đã không thể uy hiếp tôi được nữa cho dù bây giờ cậu tung tin ra thì tôi cũng chẳng sao cả mục thịnh uy dương n anh muốn vớt thái độ kiêu ngạo tiếp tục nói mục hàn cậu đừng cố dùng bí mật này để đạt được mục đích khiến tôi thừa nhận cậu tôi có thể nói rõ cho cậu biết trong mắt tôi cậu chỉ là một thằng con ngoài giá thú là một thằng con hoang không có thân phận Xem ảnh một. Chương 698, Mục Sảng ép tập đoàn mục. Mục ảnh Sảng ảnh. ảnh, ảnh Trưng Trèn đoàn Trưng nội dung hình Trưng này có nội dung、ảnh. nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dù nhà phi thấy chế họ tập bật duyệt 698, có có của đọc. ép độ đề vui Dù ở từ trước đến giờ anh chưa từng coi nhà họ mục ở thủ đô là đối thủ của mình vì nhà họ mục ở thủ đô không xứng mục hàn cậu kiêu ngạo như vậy là đủ rồi đấy mục thịnh uy đã không còn lấy làm lạ với sự kiêu ngạo và lời lẽ ngông cuồng kia của mục hàn nữa ông ta nói nhưng nếu chỉ khua môi múa mép sùng cũng vô ích tôi khuyên cậu hãy nghĩ cho kỹ sau một năm quỳ trước nhà họ mục ở thủ đô với tư thế nào là dễ chịu nhất dù sao thì cậu sẽ phải quỳ bảy ngày bảy đêm ha ha ha ha. dứt lời mục thịnh uy không đợi mục hàn trả lời mà cút luôn điện thoại đúng là đồ cứng đầu mục thịnh uy k h n mũi cũng không biết cái tính cách xấu xa này giống ai vừa ngu dốt lại vừa cứng đầu không biết trời cao đất dày bố việc gì phải tức giận vì thằng con hoang đó thấy mục thịnh uy không vui mục sản g khuyên nhủ thằng con hoang đó có năng lực gì mà dự định một năm sau sẽ đánh vào nhà họ mục ở thủ đô chứ bố cứ coi như cậu ta đang sổ đi đúng nó không có tư cách phụ n g cầu hoàng cũng nói theo dựa vào cái tập đoàn phi long bé còn con kia ạ đúng là ngu muội mơ m ộ n g viễn vông thành cựu tốt nhất của thằng con hoang này chẳng phải chỉ là tập đoàn phi long rẻ r á c sao mục sản g không khỏi h í p mắt nói một năm sau con sẽ tập trung hỏa lực để chấn áp tập đoàn phi long con sẽ khiến tập đoàn này từng bước từng bước đi đến bước đường cùng đến lúc không còn tập đoàn phi long nữa con xem cậu ta làm thế nào đánh vào nhà họ mục ở thủ đô tốt lắm nghe mục sản g nói vậy mục thịnh uy khen ngợi muốn thành công thì phải có thủ đoạn chỉ cần đạt được mục đích không cần phải quan tâm đến mấy chi tiết vụ vặt ông ta tin rằng mọi chuyện không cần ông ta phải nhúng tay vào không đến thời gian một năm mục hàng chắc chắn sẽ bị đẩy đến bên bờ vực sâu thẳm mục sản cũng nhanh chóng mở cuộc tấn công thương mại vào tập đoàn phi long sau đó n các cơ quan quản lý và giám sát thương mại cấp tỉnh và cấp bộ cứ cách ba đến năm ngày lại giả soát tập đoàn phi long một lượt tóm lại là bọn họ cứ cố tình gây sự cho dù tập đoàn phi long không có vấn đề gì cũng phải bới l o n g tìm vết vượt phải tìm cho ra một cái cớ gì đó cho nên tập đoàn phi long gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường ra tỉnh khác chỉ có thể bị ràng buộc trong nội bộ của tỉnh điều này đã khiến cho phương viên người phụ trách công việc thường ngày của tập đoàn phi long nổi nóng thậm chí còn hơi nản lòng phương viên tìm lâm nhã hiên hai người bàn bạc nửa ngày trời đều không tìm ra được kế sách phù hợp hay là chúng ta đi hỏi ngục hàn xem phương viên suy nghĩ rồi đưa ra kiến nghị dù sao thì anh ấy cũng là ông chủ thật sự của tập đoàn thiên thành và tập đoàn phi long mặc dù anh ấy có vẻ như không quan tâm tới tập đoàn lắm nhưng thực ra anh ấy đã bảy mưu nghị kế từ lâu rồi nghĩ tới vô vàn những vấn đề rắc rối từng gặp trong quá khứ mục hàn đều dễ dàng giải quyết được với tư cách là ông chủ của tập đoàn phi long lâm nhã hiên vô cùng tin tưởng gật đầu nói được chúng ta đi tìm mục hàn thế là hai người rời khỏi văn phòng đi tìm mục hàn anh đã biết việc thịnh uy khống cổ của mục sảng đ a n g chen ép tập đoàn phi long rồi trước ánh mắt mong chờ của lâm nhã hiên và phương viên mục hàn cười nói nhã hiên hiện giờ việc em phải làm đầu tiên không phải là lo lắng làm sao để tập đoàn phát triển mà là nghỉ ngơi thật tốt nghe mục hàn nói vậy phương viên và lâm nhã hiên đưa mắt nhìn nhau thỏa thuận của nhà họ mục ở thủ đô vừa mới bắt đầu đối mặt với sự chèn ép của thịnh uy khống cổ mà mục hàn lại bình tĩnh như vậy sao thái độ này của mục hàn sao có thể ứng phó được với thỏa thuận đặt cược một năm sau được chứ lâm nhã hiên thở dài một hơi cô thấy hành động này của mục hàn rõ ràng là đã có ý định từ bỏ để mặc mọi chuyện vốn dĩ cô còn cho rằng mục hàn nhất định có trí lớn tích cực đấu tranh cho dù năng lực không đủ cuối cùng vẫn sẽ thất bại trước nhà họ mục ở thủ đô nhưng cô vẫn lựa chọn ủng hộ anh dẫu sao mục hàn cũng đã thật sự nỗ lực nhưng hiện giờ thì sao thực ra lâm nhã hiên căn bản không hề hay biết rằng Cái gọi là nhà họ mục ở thủ đô còn chẳng lọt vào mắt anh mục hàn không thèm để tâm tới thị n h uy khống cổ mà muốn trong vòng một năm này chuyên tâm ở bên lâm nhã hiên để đưa bé được bình an chào đời đối với mục hàn mà nói thì đây mới là điều quan trọng nhất còn thị n h uy khống cổ đang chấn áp tập đoàn phi long anh thật không thèm để ý anh thấy trước mắt sức khỏe của nhã hiên mới là quan trọng nhất thấy hai người tỏ vẻ thất vọng mục hàn vội giải thích còn sự khiêu khích của mục sản g và ván cược với nhà họ mục ở thủ đô thì chúng ta không cần để tâm tới nó bởi vì anh nhất định sẽ thắng mục hàn tự tin như vậy nhưng càng khiến lâm nhã hiên càng lo lắng hơn xem ảnh một chương sáu trăm chín mươi chín cô gái xinh đẹp nhất thủ đô chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc nhưng mục hàn chẳng qua cũng chỉ giả vờ tỏ ra cố gắng phấn đấu mà thôi suy cho cùng chưa nói đến chuyện mục hàn với thân phận là điện chủ của điện long vương nằm trong tay hơn một nửa tài sản và quyền thế trên toàn thế giới chỉ như vậy thôi cũng đủ sức nghiền nát nhà họ mục ở thủ đô vì vậy sự cố gắng của mục hàn xem ra chẳng có hiệu quả gì tập đoàn phi long vẫn bị hạn chế trong mấy mẫu đất ở tỉnh không cách nào mở rộng việc kinh doanh ra bên ngoài được mà hành vi ham dọa ép bức của thịnh uy khống cổ là một tín hiệu khiến cho những người bên ngoài cho rằng tập đoàn phi long không thể chống đỡ còn mục hẳn thì bó tay không có đối sách tập đoàn phi long đang từng bước bị thịnh uy khống cổ xâm chiếm sự việc này đồng thời cũng khiến cho dư luận sôi sục hầu như tất cả mọi người đều tin rằng trong vòng chưa đầy nửa năm nữa thôi tập đoàn phi long chắc chắn sẽ bị thịnh uy khống cổ thô n tính tại thủ đô hoa hạ từ xa xưa đã có một câu nói rằng dưới chân thiên tử là thủ đô bất kể ở địa phương giữ chức quan lớn đến thế nào đi nữa một khi đã đến thủ đô bạn sẽ đột nhiên cảm thấy bản thân chỉ nhỏ bé như một con kiến hoàn toàn không có gì đáng để nhắc đến bởi vì quan lớn ở thủ đô thật sự quá nhiều thậm chí ngay cả một vị trưởng ban nho nho cũng có thể ra uy trước mặt tướng x o á y một phương chẳng có cách nào khác ai bảo nơi này là thủ đô kia chứ tương tự thủ đô cũng là nơi đầy dẫy những gia tộc giàu có dựa vào đẳng cấp có thể chia thành năm tầng lớp tầng lớp thứ nhất chính là thế gian ngàn năm căn cơ vững chắc thuộc tầng lớp đứng đầu tầng lớp thứ hai là hoàng tộc thủ đô mặc dù chỉ thấp hơn một bậc so với thế gian ngàn năm nhưng khoảng cách này là không thể nào vượt qua được tầng lớp thứ ba là vương tộc thủ đô vương tộc thủ đô so với vương tộc đông hải lại cao hơn một bậc vương tộc đông hải là gia tộc có lịch sử trăm năm còn vương tộc ở thủ đô ngoài việc có lịch sử trăm năm ra còn từng là thành viên của vương thất bất luận về phương diện thân phận hay tài nguyên đều cao quý nổi bật hơn đây chính là điểm mà vương tộc đông hải không thể nào so sánh được tiếp theo chính là gia tộc giàu có ở thủ đô tất nhiên gia tộc giàu có ở thủ đô cũng phân thành nhiều cấp bậc giống như những gia tộc giàu có thuộc phạm vi thế lực của hoàng tộc hay vương tộc ở thủ đô họ càng vững mạnh hơn nhiều so với những gia tộc giàu có thông thường nếu có thể có được tấm vé của thế gia ngàn n năm thì lại càng oai phong lẫm liệt hơn giống như nhà họ ngô ở thủ đô của ngô giang hào bởi vì thuộc vào hàng ngũ một vương tộc thủ đô nào đó nên có địa vị cao hơn những gia tộc giàu có thông thường lúc này nhà họ dương ở thủ đô rất nhiều người đang ngồi bên trong phòng nghị sự những người này đều là thành viên quyền lực chủ yếu của nhà họ dương ở thủ đô trong đó có một cô gái mặc một chiếc áo trắng đồng bền trông vừa thanh nhã vừa diễm lệ với một nhan sắc tuyệt thế nhìn từ xa cô ta giống như một nàng tiên lạc xuống cõi phảm cô ta chính là dương yêu nguyệt con gái cưng của nhà họ dương ở thủ đô từ năm một ư ơ i tám tuổi với nhan sắc tuyệt thế của mình dương yêu nguyệt đã được xếp vào tứ đại mỹ nhân ở thủ đô hơn nữa cô ta còn là người đứng đầu trong bốn người khiến cho ba cô gái còn lại trong tứ đại mỹ nhân ở thủ đô thật lòng khâm phục như vậy cũng đủ thấy nhan sắc dương yêu nguyệt xinh đẹp đến n ư ờ n g nào dù thời gian trôi qua vị trí đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở thủ đô của dương yêu nguyệt vẫn không có ai có thể thay thế được dương yêu nguyện đã chiếm vị trí đứng đầu tứ đại mỹ nhân ở kinh đô được mười năm nay mặc dù dương yêu nguyệt sắp ba mươi tuổi nhưng đến nay vẫn chưa có cô gái trẻ nào có tư cách trở thành người kế vị có thể làm lung lay địa vị của dương yêu nguyệt thật không ngờ đứa con riêng này chưa bắt đầu đã run sợ như vậy cậu ta còn mơ mộng một năm sau tiến đánh nhà họ mục ở thủ đô khiến cho bọn họ chấp nhận cậu ta đúng là mơ mộng h a o huyền người đầu tiên lên tiếng là dương đình thiên gia chủ nhà họ dương ở thủ đô vụ cá cược giữa mục h à n g và mục thịnh uy xôn s a o ầm ĩ như vậy dương đình thiên đương nhiên cũng biết là một gia tộc thuộc tầng lớp vương tộc ở thủ đô nhà họ dương vốn dĩ không có tư cách bàn luận chuyện của nhà họ mục ở thủ đô nhưng vào ba mươi năm trước mục thị n h uy vì muốn khống chế sở vân lệ nên đã đặc biệt sắp xếp cho mục hàn một hôn nước ngay từ khi anh còn nhỏ người được hứa hôn với anh chính là dương yêu nguyệt của nhà họ dương ở thủ đô mặc dù mục hàn chỉ là một đứa con riêng nhưng suy cho cùng cũng là giọt máu của mục thị n h uy chính vì vậy hôn nước này đối với nhà họ dương mà nói là một cơ hội để kết thân với nhà họ mục ở thủ đô hơn nữa với danh tiếng lây lửng của nhà họ mục ở thủ đô nhà họ dương cũng không dám từ chối hôn nước này sau khi hôn nước đã được định nhà họ dương ở thủ đô chỉ chờ dương yêu nguyện trưởng thành khi cô ta đủ mười tám tuổi sẽ để cô ta kết hôn với mục hàn tuy nhiên chưa đợi được đến khi dương yêu nguyệt trưởng thành mục hàn đã bị phụng cầu hoàng hãm hại bị nhà họ mục ở thủ đô đổi giết cuối cùng biến mất trong giới nhà giàu ở thủ đô mặc dù không có tin tức gì của mục hàn nhưng mục thịnh uy không mở miệng nói gì nhà họ dương ở thủ đô cũng không dám đưa ra để xuất hủy bỏ hô nước trên thực tế mục thịnh uy đã quên chuyện này từ lâu cho nên người chịu khổ chính là dương yêu nguyệt nay đã ba mươi tuổi mà chỉ vì bị trói buộc bởi hô nước với nhà họ mục ở thủ đô nên mai vẫn không dám yêu ai mà con gái ở cái độ tuổi như cô ta hầu hết đều đã kết hôn cả rồi chỉ một mình dương yêu nguyệt phải chịu đựng cái danh hiệu gái hế cho dù có vô số cậu ấm theo đuổi nhưng dương yêu nguyệt vẫn không dám đồng ý nhận được tin mục hàn đương sự thứ hai trên tờ giấy hô nước vẫn còn sống nhà họ dương ở thủ đô lập tức xôn xao dương đình thiên lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn bàn đối sách suy cho cùng dương yêu n g u y ệ t cũng là viên ngọc minh châu c ả n h vàng lá ngọc của dương đình thiên gia chủ theo con thấy đứa con riêng này hoàn toàn không xứng với yêu nguyện bố của dương yêu nguyện là dương dương nói nghe nói cậu ta đã thành lập tập đoàn phi long ở một miền quê thuộc tỉnh n ạ o mạn với h à o tưởng chống lại nhà họ mục ở thủ đô cậu ta đâu hề biết rằng với thực lực của nhà họ mục ở thủ đô thì một kẻ quê mùa như cậu ta sao có thể đấu lại được sao bây giờ đứa con riêng này quả nhiên đã bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ lại còn trở thành cái gai trong mắt của mục sản g như vậy cậu ta lại càng không có tư cách bước chân vào nhà họ mục ở thủ đô nữa cho nên đây chính là cơ hội rất tốt để yêu nguyệt hủy bỏ hôn nước này đôi mắt dương yêu nguyệt không khỏi sáng lên khi nghe những lời này của dương, dương. bởi vì cô ta đã chờ đợi giây phút này rất nhiều năm rồi con nói đúng lắm dương đình thiên gật đầu chuyện lớn một đời của yêu nguyệt nhà chúng ta không thể bị ràng buộc bởi một tờ giấy hô nước với đứa con riêng này được xem ảnh một c h ư ớ c g bảy trăm ba người trẻ tuổi đại diện cho dương yêu nguyệt trước lời nói của dương dương những người còn lại của nhà họ dương ở thủ đô đều gật đầu tán thành xét cho cùng dương yêu nguyệt đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân với nhan sắc tuyệt thế đã mười năm đến nay vẫn chưa có một cô gái nào có thể l â y chuyển được vị trí của cô ta nếu không vì bị trói buộc bởi hô nước với nhà họ mục ở thủ đô thì đám cậu ấm nhà giàu theo đuổi dương yêu nguyệt đã đủ để xếp hàng dài từ đầu thủ đô đến tận vùng xa xôi của đông hải mặc dù vậy vẫn có vô số cậu ấm nhà giàu ngấm n g ầ m bày tỏ tình cảm với dương yêu nguyệt một đứa con hoang bị nhà họ mục ở thủ đô bỏ rơi hoàn toàn không đủ tư cách để gặp dương yêu nguyệt nhưng nếu yêu nguyệt không đi thì chúng ta nên cử ai ra mặt đây dương đình tiên lên tiếng dương đình tiên liếc nhìn xung quanh đám đông đương nhiên không thể cử những người thuộc thế hệ cha ông được làm như vậy khác nào hạ thấp đẳng cấp của nhà họ dương ở thủ đô chứ còn thế hệ con cháu của nhà họ dương ở thủ đô ngoài dương yêu nguyệt ra, dường như không có nhân tài nào đủ bản lĩnh chính vì vậy khi mục thịnh uy ngỏ lời cầu hôn với nhà họ dương dương đỉnh tiên đã rất hào hứng hy vọng thông qua hôn ước này có thể ngồi cùng thuyền với nhà họ mục thủ đô dù sao thì nhân tài của nhà họ dương cũng đang dần suy bại mặc dù dương yêu nguyệt người có năng lực nhất nội danh là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô nhưng cô ta trước sau cũng là con gái không thể gánh vác cơ nghiệp to lớn của nhà họ dương ở thủ đô được nếu dương yêu nguyệt và mục hàn kết hôn với thân phận thằng con hoang của mục hàn con của hai người họ chắc chắn sẽ không thể từng bước thâu tóm sức mạnh trong nhà họ mục ở thủ đô được nhưng đối với nhà họ dương ở thủ đô thì khác đứa trẻ mang dòng máu cao quý của nhà họ mục này rất có thể sẽ là niềm hy vọng của nhà họ dương trong một trăm n ă m tới thấy dương đình thiên hơi khó xử dương yêu nguyệt nói ông nội cháu có một vài người bạn tốt tên là trương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân cháu có thể nhờ bọn họ thay cháu đến tỉnh tìm mục hàn bắt anh ta xóa bỏ hô nước yêu nguyệt mấy người cháu vừa nói có phải là người của nhà họ t r ư ơ n g nhà họ khương và nhà họ lý không dương đình thiên hỏi vâng đúng rồi ông ạ dương yêu nguyệt gật đầu được dương đình thiên nghe vậy rất hài lòng con cháu của tộc được, chắc chắn những này bọn họ đều gia ra rất mặt để sau ẽ thành Trương, nhà họ khương và nhà họ Khương nhà họ và công. Mặc có dù Lý đ ị vị vương thấp một chút, tộc thủ hơn họ nhưng họ cũng là vương tộc ở thủ đô. Đương nhiên, nhờ Dương Đương cũng đám c là ở đô. ầ ấm mặt cô chiêu của ba gia tộc gia lợi. quá Sau ba ra là khi cuộc họp gia đình kết thúc dương yêu nguyệt đã liên lạc với trương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân là bạn thân nhất của dương yêu nguyệt ba người họ không chút do dự mà đồng ý với lời thỉnh cầu của cô ta đồng thời ngay lập tức ngồi máy bay đến tỉnh sau khi rời khỏi sân bay tỉnh trương hằng Khương thật ử Nguyệt và Lý Duyệt Quân ngồi n g Duyệt và Lý ỉ chỉ ngơi trong một con trà, nhân tiện hỏi một trà, t địa của p Phi đoàn Long. r trà, o n con nghe thấy nhiều g thấy họ không á đánh c cực Mục Mục h hàng đang xì xào về thỏa thuận đánh cực giữa mục Hàn và nhà họ mục ở thủ xào và đang giữa đ xì về ở Ha ha! Thật h k ô ngờ thằng con hoang mục hàn này lại là một nhân vật nổi tiếng ở tỉnh trương hằng không khỏi neo h mắt lại tôi rất muốn xem cái tên dám thách thức nhà họ mục ở thủ đô này trông như thế nào tôi không quan tâm mục hàn trông như thế nào khương tử nguyệt lẩm bẩm cười nhạo một thằng con hoang bị nhà họ mục thủ đô bỏ rơi có thể lợi hại đến mức nào chứ theo tôi thấy thì may là nhà họ mục ở thủ đô bỏ rơi anh ta bằng không chị yêu nguyệt sẽ phải tuân thủ hôn ước mà cưới tên x ú t sinh đó làm gì có chuyện như vậy lý duyệt quân lắc đầu nghe nói vợ của thằng con hoang này đã mang thai được mấy tháng đứa nhỏ cũng sắp chào đời rồi cậu nói loại đàn ông này có tư cách gì mà xứng với chị yêu nguyệt của chúng ta chứ trong mắt ba người này dương yêu nguyệt là một tồn tại tựa như tiên nữ trừ khi người đó là một cường giả trẻ tuổi như mục sản g mới đủ tư cách để kết hôn với dương yêu nguyệt thằng con hoang này đáng ghét thật đấy chương hằng tiếp lời hai người nếu không phải vì anh ta thì chị yêu nguyệt nào có phải đến tận giờ cũng không dám yêu đương bây giờ đã bước qua tuổi ba mươi rồi mà vẫn phải để gia tộc lo lắng thật đấy khương tử nguyện tán thành nói là bạn thân nhất của chị yêu nguyện chúng ta ai mà không muốn chị ấy sớm gả cho một người chồng tốt chứ lần này chỉ cần mục hàn tự tay sẽ bỏ hô nước chị yêu nguyện sẽ được tự do tôi nghĩ hai cậu đều biết cậu chủ diệp phải lòng chị yêu nguyện từ lâu rồi chị yêu nguyện hiển nhiên cũng rất thích cậu chủ diệp lý duyệt quân gật đầu nói tôi nghĩ ấy chỉ có người đẳng cấp như cậu chủ diệp mới xứng với chị yêu nguyện nói đến đây lý d u ệ quân lại dừng lại một chút này hai cậu nghe nói gì chưa trong bảng xếp hạng năm mươi cậu chủ hàng đầu thủ đô cậu chủ diệp lại tăng thêm một hạng vươn lên vị trí thứ hai vị trí thứ hai khi nghe những lời này của lý duyệt quân trương hằng và khương tử nguyệt không khỏi hít sâu một hơi lý do tại sao ba người họ đánh giá cao bảng xếp hạng năm mươi cậu chủ hàng đầu thủ đô đến vậy là bởi vì bảng xếp hạng này được lập ra bởi mục thịnh uy thời còn trẻ bảng xếp hạng do đích thân gia chủ thế gia số một quyết định đương nhiên rất có uy tín mặc dù bảng xếp hạng được lập ra với nhiều mục đích khác nhau mục thịnh uy không hề đưa con cái của thế gia nghìn năm vào danh sách này nhưng những người trẻ tuổi ở thủ đô có thể lọt vào bảng xếp hạng chắc chắn phải là những người đứng đầu thế hệ trẻ hoa h ạ n thì mới có đủ tiêu chuẩn để được gọi là cậu chủ ở thủ đô trong bảng xếp hạng 50 cậu chủ hàng đầu thủ đô cho dù là ở vị trí cuối cũng có thể đè bẹp cậu chủ của hội con ông cháu cha cậu chủ mộ dung phương cậu chủ diệp trong lời nói của ba người t r ư ơ n g hẳn g khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân tên là diệp chính đạo xuất thân từ nhà họ diệp hoàng tộc ở thủ đô việc diệp chính đạo đứng thứ hai trong bảng xếp hạng n ă cậu chủ hàng đầu thủ đô đủ để chứng minh thực lực cá nhân cũng như là thế lực gia tộc của hắn không hề yếu ít nhất trong số hoàng tộc thủ đô họ cũng là một tồn tại siêu phạm đều là những cậu ấm cô chiêu của thủ đô đến tỉnh trương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân luôn giữ thái độ khá ngạo mạn bọn họ coi thường mọi thứ ở tỉnh nhất là sau khi tìm thấy tập đoàn phi long đứng trước cửa tập đoàn phi long cả ba chỉ chỉ t r ò t r ò ha ha đây là tập đoàn phi long được mệnh danh là doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh đấy à. trương hằng không khỏi bật cười khi nhìn thấy cửa chính của tập đoàn phi long mỗi thế này thôi sao không phải tôi có ý phô trương đâu nhưng mà chả cần cậu chủ diệp ra tay chương à họ t r tôi này g thể o n Long bất cứ lúc nào. Đúng Phi lúc bất ấ cứ đ có nội g dung, dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi chỉ với chút thực lực này mà còn mơ mộng hão huyền đối đầu với nhà họ mục thủ đô đúng là hết ngồi đại giếng b u ồ n c ư ờ i thật sự cười chết mất lý duyệt quân càng chế nhạo không thương tiếc so với những tập đoàn gia tộc ở thủ đô quy mô của tập đoàn phi long căn bản không đáng để nhắc tới sau khi mịa mai một hồi ba người họ nói với bảo vệ bằng giọng điệu khinh khỉnh nhìn thấy ba người này rất có khí chất lại ngạo mạn đội phó đội bảo vệ vũ minh nhận thấy sự việc vô cùng quan trọng vì vậy đã đích thân đi báo cáo với mục hàn có ba thanh niên lạ tới tìm tôi sao mục hàn ngơ ngác hỏi mục hàn trước hết ra lệnh cho vũ minh để ba người trẻ tuổi vào sau khi bàn giao một số quyết sách với phương viên mục hàn đi đến phòng tiếp tân nhìn thấy ba người xa lạ trước mặt mục hàn nghi ngờ hỏi tôi là mục hàn xin hỏi các người là xét cho cùng ba thanh niên này không giống đám con nhà giàu ở tỉnh đương nhiên trên người bọn họ tỏa ra khí chất trời sinh của một người xuất thân từ gia tộc giàu có của tầng lớp thượng lưu rõ ràng là đám con nhà giàu ở tỉnh không thể sánh được với bọn họ anh chính là mục hàn trương hằng quan sát mục hàn trong mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường tôi nghe nói anh rất k ê u n ạ o ngay cả nhà họ mục thủ đô cũng dám thách thức hôm nay gặp được anh tôi thấy cũng chỉ đến vậy mà thôi nghe thấy lời này của trương hằng mục hàn không khỏi khẽ nhữ mày trương hằng nói chuyện chính đi khương tử n g u y ệ t đứng ở bên cạnh thấy trương hằng nói chuyện hơi lạc đề bèn ngắt lời hắn sau đó cô ta nói với mục hàn mục hàn chúng tôi đến từ thủ đô hôm nay chúng tôi tới đây tìm anh là muốn anh hủy bỏ hôn ư ớ c từ nhỏ đúng vậy lý duyệt quân gật đầu nói mục hàn mau lấy tờ hôn ư ớ c ra đi dĩ cơ nghe thấy ba người nói linh tình một hồi gương mặt của mục hàn bỗng hiện lên một dấu chấm họ đen hôn ước từ nhỏ gì vậy cô cậu tìm nhầm người rồi mục hàn nghĩ mà bật cười con của anh và lâm nhã hiên đã được mấy tháng rồi chỉ một thời gian nữa thôi bé sẽ chào đời nhưng lúc này tự dưng lòi đâu ra ba người nói anh có hôn ước từ bé đừng nói là bọn lừa đảo nhé nhưng bọn họ lại lừa đảo đúng đại thông soái đúng là chán sống rồi mà chúng tôi không hề tìm nhầm người vẻ mặt trương hằng hết sức chắc đ ị n h nói chúng tôi có thể khẳng định và chắc chắn trăm phần trăm rằng mục hàn anh chính là đối tượng trong hôn ước từ nhỏ đó nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mục hàn trương hằng quay sang nói với khương tự nguyện Tử Nguyệt, cậu nói n cậu với a hai t đ c hai u y này? ệ n Hàn, gì thế、này? Mục n n h h g khương tử nguyệt cười đầy lạnh lùng anh giả vờ đầy ạ trong mắt ba người khương tử nguyệt mục hàn chỉ đang giả bộ củ tỏi mặt thôi đường đường là người đứng đầu tứ đại mỹ nhân mục hàn thân là con hoang của nhà họ mục thủ đô làm gì có chuyện anh không biết hơn nữa sở vân lệ sinh ra trong một vương tộc ở đông hải thân phận của bà ấy đến ngày hôm nay vẫn chưa được nhà họ mục ở thủ đô công nhận đứa con hoang do bà ấy sinh ra với mục thị n h uy có thể bám vào một hoàng tộc như nhà họ dương thủ đô chắc chắn phải hạnh phúc chết đi được ấy chứ chắc chắn bà ấy sẽ nói chuyện này cho mục hàn biết thực ra sở vân lệ chưa bao giờ để cập chuyện này với mục hàn tuy nhiên vẻ mặt mục hàn trong mắt ba người họ chỉ đơn giản là do anh có ý tôi mà phải giả vờ sao mục hàn không khỏi khinh thường nói các người đợi ở đây một lát tôi phải đi hỏi mẹ của tôi đã đương nhiên là nếu chuyện này hoàn toàn hư cấu tôi nói cho các người biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy nghe thấy những lời khó nghe này của mục hàn t r ư ơ n g hằng khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân đột nhiên vô cùng tức giận đứa con hoang này đáng ghét quá rồi đấy anh đang đe dọa bọn họ sao t r ư ơ n g hằng khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân đều là cậu ấm cô chiêu thủ đô từ trước đến nay luôn được nung c h i ề u lúc đến tỉnh đương nhiên cũng hết sức k i ê ngạo sao có thể chịu được thái độ vênh vào hống hách này của mục hàn chứ được, được lắm. Trương bật cười, tôi Tôi xem xem, rốt Trương cười, Hằng không chúng muốn nói Hằng, Hằng khỏi cho kẻ Bỏ đợi ai mới là kẻ nói dối. gọi bộ ba vậy cuộc Mục đấy. xem xem, qua là sở vân lệ k h o ả nghe p ú đúng t tập đoàn Phi Long. Nhìn thấy rất từ thủ Trương Thịnh một từ sau, Sở Sở Sở ba xa ba hiểu. Uy Vân vị Vân vào và nói, họ nói với và Vân đến đoàn Long. Nhìn cũng người đến Hằng Hằng nói, nói con rằng hôn nhỏ cho con, có đúng không n Lệ lạ, Lệ lập Lệ đô, đã Phi cho khách khó họ chỉ họ h Mục Mục ước có ạ? Mẹ, mẹ thấy những lời này không khỏi sửng sốt sau đó gật đầu nói đúng là như vậy ban đầu mục thịnh uy nói với mẹ rằng ông ta muốn lập một hô nước từ nhỏ cho con đối tượng là con gái nhà họ dương ở thủ đô tên là dương yêu nguyệt mẹ thấy cô gái này trông xinh xắn nên đã đồng ý hô nước này chỉ là sau này có xảy ra rất nhiều thay đổi cho nên chuyện này bị gạt sang một bên mẹ cũng quên mất tiêu nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt sở vân lệ không khỏi thở dài đã hơn mười năm rồi có khi cô gái dương yêu nguyệt đó cũng đã gần ba mươi bởi vì bị giảng buộc bởi hô nước từ nhỏ nên mãi chưa dám kết hôn nói mới nhớ chuyện này là lỗi của mẹ mẹ đã làm lỡ việc lớn cả đời của cô gái đó tôi xin lỗi cô cậu sở vân lệ nói xong liền không người túi đầu trước t r ư ơ n g hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân xem ảnh một chương bảy trăm linh hai bản hút nước chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc rõ ràng sở vân lệ cũng bị ba người này luân phiên chỉ trích tới mức xứng sở nhất thời không biết phải làm sao cho phải thậm chí trong lòng sở vân lệ còn cho rằng chính bởi vì bà ấy nên mới khiến cho một cô gái tốt như dương yêu nguyệt phải lãng phí mười mấy năm thanh xuân tươi đẹp mấy người đã nói đủ chưa lúc này mục hàn lớn tiếng ngắt lời ba người vô cùng bất mãn lên tiếng tôi nhớ là thế ra nhà giàu đều do đàn ông lo liệu việc nhà phải không vậy thì đã sao trương hằng đứng m ô i nói mục hàn anh đừng cố tình chuyển chủ đề tôi không chuyển chủ đề mục hàn lắc đầu nói năm đó chắc hẳn mục thị n h uy là người làm chủ cho phép sắp đặt hôn nước này hoan có đầu nợ có chủ dù cho mấy người muốn tìm người hủy hôn thì cũng nên đến tìm mục thị n h uy mới đúng tới đây quay dậy tôi để làm gì nghe mục hàn nói vậy ba người trương hằng khương tử nguyện và lý duyệt quân cùng đưa mắt nhìn nhau đi tìm mục thị uy mặc dù mọi người đều biết người ra quyết định thật sự của hôn ước này là mục thị n h uy chỉ cần mục thị n h uy lên tiếng thì vấn đề sẽ lập tức được giải quyết một cách dễ dàng thế nhưng vấn đề là ai dám đến tìm mục thị n h uy cơ chứ muốn chết sao huống hồ mục thị n h uy vừa mới chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ mục ở thủ đô thế g i a hàng đầu hoa hạ giống như mặt trời ban trưa bọn họ chỉ dám đổ hết sai lầm lên người mục hàn và sở vân lệ m à thôi mục hàn anh bất nói sen vào đi chứ h ằ n g cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ mở miệng nói chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với gia chủ mục anh đừng đồn đẩy trách nhiệm cho người khác đúng thế khương tử n g u y ệ t cũng vội vàng phụ h ò a theo mục hàn anh mau xé bỏ tờ hô nước đi chuyện này cứ thế mà bỏ qua tốt cho anh cũng tốt cho chị yêu nguyện xin lỗi nhé tôi không có bản hô nước gì hết mục hàn lạnh lùng nói đúng thế thấy ba người trương hằng tỏ vẻ hoài nghi sở vân lệ cũng nói chúng tôi thật sự không có bản hô nước n ă m đó khi lập ra hô nước thì bản hô nước bằng giấy do mục thịnh ủy cất giữ ba người khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân đều hết sức lung túng nhìn dáng vẻ của sở vân lệ không giống như đang nói dối không thành vấn đề lúc này khương tử nguyệt giống như nghĩ ra điều gì đó trước khi đi chị yêu nguyệt đã đưa cho tôi một bản khác của tờ hô nước chỉ cần mục hàn xé bỏ bản hô nước này ngay trước mặt chúng tôi thì hiệu quả cũng ý như nhau đúng thế lý duyệt quân không khỏi tán thưởng tử n g u y ệ t cậu đúng là thông minh bắt mục hàn xé bỏ bản hô nước này rồi chúng ta quay video lại làm bằng chứng dù cho sau này nhà họ mục ở thủ đô có truy cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể đổ hết mọi trách nhiệm sang cho hai mẹ con mục hàn nói xong lý duyệt quân còn lôi điện thoại ra chuẩn bị quay video còn khương tử nguyện lấy bản hô nước đó ra đưa cho mục hàn nói mục hàn bản hô nước đang ở đây rồi anh mau xé nó đi con trai con xé bỏ hô nước đi lúc này ngay cả sở vân lệ cũng gật đầu nói chúng ta không thể làm lỡ chuyện lớn cả đời của con gái nhà người ta được dù gì chúng ta cũng đã làm lỡ mất mười mấy năm của cô ấy rồi này anh mau lên đi nhìn thấy mục hàn vẫn đang chậm rãi đọc bản hô nước chương hàn g vội vàng thúc giục xem cái gì mà xem dù gì cũng phải xé bỏ anh có xem nội dung bên trong thì cũng vô dụng mau xé bỏ hô nước đi sau đó đừng váy dày chị yêu nguyệt nữa m u sẽ đi chúng tôi không có thời gian dây dưa với anh ở đây đâu khương tử nguyệt và lý duyệt quân cũng t h c g i n g mục hàn không buồn để tâm tới ba người mà quay sang nói với sở vân lệ mẹ mẹ phải làm rõ một sự thật người làm lỡ dở mười mấy năm thanh xuân tươi đẹp của dương yêu nguyệt không phải mẹ cũng không phải con mà là mục t ị n h uy sắc mặt của sở vân lệ chợt thay đổi rõ ràng là đang cảm động với những gì mục hàn nói mục hàn nói xong thì tùy ý nhét bản hô nước này vào trong túi quần nói chỉ dựa vào mấy người mà cũng muốn bảo tôi sẽ bỏ hô nước sao anh t r ư ơ n g hằng không khỏi ngơ ngác nói với vẻ mặt lo lắng mục hàn anh muốn làm gì mấy người đừng tưởng tôi sẽ coi trọng bản hô nước này mục hàn cười nói tờ giấy này tôi cứ để trong túi quần đã nếu như ngày nào đó tôi tắm rửa thay đồ xong mà lỡ quên mất nói không chừng bản hô nước này sẽ bị giặt mất luôn đấy thế nhưng con người tôi có một tật xấu là vô cùng tỉ mỉ có thể mỗi lần trước khi tôi tắm rửa thay đồ đều sẽ cất bản hô nước này cẩn thận như vậy thì bản hô nước này sẽ luôn lưu giữ ở chỗ tôi mục hàn rốt cuộc anh có ý gì chương hằng p ẫ n nộ nói ý của tôi rất đơn giản mục hàn điềm nhìn nói nếu như dương yêu n g u y ệ t muốn tìm tôi hủy hôn vậy thì bảo dương yêu n g u y ệ t tự mình tìm tới mấy người là cái thá gì xứng để bảo tôi hủy hôn hay sao còn nữa mấy người có tư cách gì mà chỉ trích mẹ tôi cơ chứ có bản lĩnh thì mấy người đến thủ đô mà tìm mục thị n h uy hủy hôn đi điều mục hàn không thể nhẫn nhị là ba người này lại dám chỉ trích sở vân lệ mẹ anh một cách trắng trợn như thế bọn họ ghê gớm như vậy tại sao không đi mà chỉ trích mục thị n h uy hoặc là ba người này bình tĩnh ôn hòa mà thương lượng với mục hàn mục hàn cũng không phải không đồng ý sẽ bỏ bản hôn、nước. thế nhưng cái thái độ hống hách ngang ngược của bọn họ lại khiến cho mục hàn không thoải mái anh anh anh bị mục hàn nói như vậy ba người t r ư ơ n g hẳn g tức tới mức sắp phát điên mục hàn tôi thật sự không ngờ con người anh lại vô liêm sỉ tới mức độ này khương tử nguyệt phẫn nộ nói anh đã kết hôn rồi vợ thì cũng sắp sinh con tại sao vẫn cứ cắn chặt lấy chị yêu nguyệt không chịu vương cơ chứ tử nguyệt cậu vẫn còn chưa nhìn ra hay sao lý duyệt quân nói tên này là loại người cặn bã muốn thông qua chị yêu nguyệt để đạt được mục đích trở lại nhà họ mục ở thủ đô của anh ta tới lúc đó anh ta trở thành cậu chủ nhà họ mục ở thủ đô có được cả hai người đẹp là vợ và chị yêu nguyện cùng một lúc trái ôm phải ấp suy nghĩ thật sự quá là ghê gớm luôn không biết xấu hổ thật sự không biết xấu hổ trương hằng nói mục hàn anh cũng đừng có mà tự đề cao mình quá anh có tư cách gì mà có được chị yêu nguyện người đẹp nhất trong số bốn mỹ nhân của thủ đô cơ chứ trong số những cậu ấm con nhà giàu thích chị yêu nguyện bất cứ người nào cũng đều có thể giết anh chỉ trong nháy mắt đấy có hiểu không hả xem ảnh một chương bảy trăm linh ba cậu chủ đứng thứ hai ở thủ đô đúng nhất định là như vậy nghe trương hằng nói thế khương tử nguyệt vô cùng tán thành chị yêu nguyệt là một trong bốn người đẹp ở thủ đô có người đàn ông nào mà không động lòng chứ thằng con hoang mục hàn đứng núi này lại trông núi nọ đúng là không bằng loài cầm thú anh ta nhất định là thèm nhỏ dãi vẻ đẹp mê người của chị yêu nguyệt tôi thấy cũng có khả năng là anh ta muốn đe dọa nhà họ dương ở thủ đô lý duyệt quân gật đầu phân tích chị yêu nguyệt có địa vị cao sang cho dù là người kế thừa của thế gia hạng nhất như mục sản g cũng phải khách khí với chị yêu nguyệt không dám vượt quá giới hạn thằng con hoang này sao dám cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga chứ chắc chắn là anh ta muốn dùng chuyện hô nước từ bé để có được chút lợi ích từ nhà họ dương ở thủ đô ba người đồng loạt gật đầu tin rằng mục hàn có mục đích này t r ư ơ n g hằng vậy bây giờ chúng ta phải làm gì lúc này khương tử nguyệt hỏi chuyện không thể chậm trễ chúng ta nhanh chóng thông báo chuyện này cho chị yêu nguyệt và nhà họ dương ở thủ đô t r ư ơ n g hằng nói nếu thằng con hoang này nhây lì mãi chúng ta không giải quyết được thì chỉ có thể giao cho nhà họ dương đích thân xử lý thôi nói xong t r ư ơ n g hằng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho dương yêu nguyệt đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến nhìn thấy tên người gọi trương hằng liền liếc nhìn khương tử nguyệt và lý duyệt quân nói là cậu chủ diệp gọi vừa nghe thấy tên cậu chủ diệp khương tử nguyệt và lý duyệt quân đều rất mong đợi diệp chính đạo luôn quan tâm đến chuyện dương yêu nguyệt nhờ trương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân đến tỉnh để thay cô ta t ử hôn với mục hàn chỉ cần dương yêu nguyệt t ử hôn thành công thì diệp chính đạo có thể theo đuổi dương yêu duyệt một cách công khai thậm chí còn có thể cưới dương yêu nguyệt về nhà vì vậy hắn đang nóng lòng gọi điện để hỏi kết quả trương hằng tình hình thế nào rồi diệp chính đạo hỏi xé nát bản hôn ước đó rồi chứ cậu chủ diệp thật xin lỗi để anh thất vọng rồi trương hằng hổ thẹn nói thằng con hoang đó không những không xé bản hô nước mà ngược lại còn có thái độ rất k i ê u ngạo luôn miệng rêu rao rằng muốn chị yêu nguyệt đích thân đến tìm anh ta từ hôn nếu không anh ta sẽ không đồng ý cái gì nghe trương hằng nói vậy diệp chính đạo g i ậ n tí mặt thằng con hoang như anh ta có tư cách gì để gặp mặt người đẹp yêu nguyệt chứ đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga đúng vậy cậu chủ diệp trương hằng gật đầu nói em nghĩ thằng con hoang đó có ý đồ xấu muốn gây bất lợi cho chị yêu nguyệt và nhà họ dương ở thủ đô loại người có phẩm chất như vậy chẳng trách nhà họ mục lại không xem anh ta ra gì điều đáng giận hơn là anh ta dám đuổi bọn em đi t r ư ơ n g hằng càng nói càng cảm thấy bất ứ c hắn đường đường là cậu chủ ở thủ đô vậy mà ở một nơi nông thôn như tỉnh lại bị đối xử như vậy đúng là mất hết mặt mũi thật không biết xấu hổ diệp chính đạo nghiến răng căm hận nói t r ư ơ n g hằng các cậu đừng trở về thủ đô cứ ở tỉnh đợi đi tôi sẽ đích thân đến tỉnh một chuyến ra tay đối phó với thằng con hoang không biết trời cao đất dày này diệp chính đạo đã yêu mến dương yêu nguyệt nhiều năm chính vì chịu sự trói buộc của bản hô nước từ bé kiên nên vẫn luôn không dám thổ lộ với dương yêu nguyệt sau khi nghe trương hằng nói vậy diệp chính đạo tự nhiên cảm thấy mục hàn đang cố ý ngăn cản hắn theo đuổi dương yêu nguyệt nghe diệp chính đạo nói thế trương hằng càng thêm phấn khởi đắp cậu chủ diệp anh muốn đích thân ra tay sao vậy thì tốt quá em rất mong chờ cảnh tượng thằng con hoang đó bị cậu dạy dỗ tử tế với vị trí thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô thực lực của diệp chính đạo đương nhiên không thể khinh thường trong mắt ba người trương hằng thằng con hoang như mục hàn chắc chắn không phải là đối thủ của diệp chính đạo sau khi kết thúc cuộc gọi với diệp chính đạo trương hằng lại gọi điện cho dương yêu n g u y ệ t lúc nghe nói mục hàn g chưa xé bỏ bản hôn ước từ bé còn tỏ thái độ cứng rắn muốn dương yêu n g u y ệ t đích thân đến anh mới xé bản hôn ước dương yêu n g u y ệ t tức đến nỗi dậm chân nhanh chóng đi tìm dương đỉnh thiên và dương dương để bàn bạc làm thế nào bây giờ ạ dương yêu n g u y ệ t n h ư mày nói muốn con đích thân đi tìm t h ằ n g con hoang đó để từ hôn vậy chẳng phải mất giá quá sao đúng vậy dương dương gật đầu nhưng với kế hoạch hiện tại thì xem ra không còn cách nào tốt hơn vì hạnh phúc cả đời của yêu nguyện bố thấy nhà họ dương ở thủ đô chúng ta chịu ấm ư c một chút để yêu nguyệt đích thân đi tìm thẳng con hoang đó hủy bỏ hô nước đi dương đình thiên suy nghĩ một lát rồi nói dù sao thì hạnh phúc cả đời của yêu nguyệt cũng quan trọng hơn so với mặt mũi của nhà họ dương con đồng ý với ý kiến của bố dương dương phụ h ò a theo chỉ cần hủy bỏ hô nước thì yêu nguyệt sẽ được gả cho người chồng như ý nhà họ dương ở thủ đô chúng ta liên minh với nhà thông gia thì thực lực sẽ càng cao hơn con nghe nói cậu chủ nhà họ diệp ở thủ đô đã yêu mến yêu nguyệt nhiều năm rồi c o n chẳng phải sao dương đình thiên cũng nói người thừa kế một hoàng tộc ở thủ đô muốn do có gió muốn mưa có mưa loại phụ nữ nào mà không tìm được chứ vậy mà lại luôn âm thầm bảo vệ yêu mến yêu nguyệt nhiều năm như vậy đúng là h i ế m có dừng lại nghe chủ đề mà dương đình thiên và dương dương nói càng ngày càng xa mặt mũi dương yêu nguyệt đỏ bừng lên ông bố hai người có thể nói về chủ đề chính được không dương đình thiên và dương dương nhìn nhau cười cả hai lộ ra nụ cười hiểu ý con bé này lẽ nào cũng có ý với cậu chủ nhà họ diệp ở thủ đô được rồi nói chủ đề chính dương đình thiên gật đầu yêu nguyệt cháu h ã y đích thân đến tỉnh một chuyến tìm thằng con hoang đó từ hôn cháu đồng ý không đã là lúc nào rồi mà cháu còn có thể đồng ý hay không chứ dương yêu nguyệt những mày nhưng ông à, thằng con hoang đó rõ ràng là đang muốn đe dọa cháu cháu là con gái một thân một mình đến đó e là không thể ứng phó được đây cũng là một vấn đề dương đình tiên gật đầu ngoại trừ dương yêu nguyệt nhà họ dương ở thủ đô quả thật là không còn người trẻ tuổi nào có thể làm tốt được nữa bảo bố mẹ đi cùng sao vậy thì lại mất mặt quá gia chủ dương chủ dương nếu được thì cháu sẵn sàng đi cùng yêu nguyệt đến tỉnh để từ hôn với thằng con hoang đó đúng lúc dương đình tiên và dương dương đang bất lực thì một giọng nói vang lên từ bên ngoài người bước vào là diệp chính đạo vừa nhìn thấy diệp chính đạo đến dương yêu nguyệt liền biết chuyện này đã được giải quyết là cậu chủ nhà họ diệp đấy à? dương đình thiên mỉm cười chào hỏi xem ra cậu chủ diệp rất quan tâm đến chuyện của cháu gái tôi nhỉ nếu cậu chủ diệp đã đề nghị như vậy thì tốt quá có cậu chủ diệp đi cùng yêu n g u y ệ t đến tỉnh thì mấy ông già chúng tôi cũng yên tâm dù sao thì diệp chính đạo cũng đứng thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô dương đình thiên và dương dương rất tin tưởng vào thực lực của hắn chương bảy trăm linh bốn bị bảo vệ ngăn cản chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc diệp chính đạo vừa được thăng lên hạng hai trong danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô có diệp chính đạo ra mặt mục hàn muốn không đồng ý cũng không được công thêm chuyện dương yêu nguyệt bị liên lụy bởi hôn ước từ bé bao nhiêu năm nay khiến diệp chính đạo đã ôm một bụng tức từ lâu nhưng không ai dám chút giận lên người mục thị n h uy đó là gia chủ của thế gia hạng nhất hoa hạng ai dám nói gì ông ta chứ đúng vậy diệp chính đạo nói gia chủ dương chú dương hai người đều là trưởng bối đích thân đến tỉnh cùng yêu nguyện thì thật sự không thích hợp lắm đợi sau khi cháu và yêu nguyện đến tỉnh tìm thằng con hoang kia hủy bỏ hôn n ước xong cháu sẽ lập tức cùng bố mẹ đến nhà họ dương để bàn chuyện hôn sự với gia chủ dương và chú dương cháu nhất định sẽ khiến yêu n g u y ệ t hạnh phúc cả đời nghe diệp chính đạo nói vậy mặt dương yêu n g u y ệ t đỏ bừng lên trông càng xinh đẹp động lòng người đ ỗ n g khiến diệp chính đạo nhìn đến si mê cậu chủ diệp chú rất thích cháu dương dương đưa tay ra vỗ lên vai diệp chính đạo tỏ vẻ rất chịu mến chuyện không thể chậm trễ chính đạo yêu n g u y ệ t hai đứa xuất phát luôn đi chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt cho các con vâng thưa chú dương diệp chính đạo đáp diệp chính đạo và dương yêu nguyệt lập tức đáp chuyến bay đến tỉnh lúc này ở tỉnh mục hàn vẫn chưa biết diệp chính đạo và dương yêu nguyệt đang đến mục hàn vẫn ở trong biệt thự như thường lệ ăn t r ư a với sở vân lệ và lâm nhã hiên m ụ c lâm nhã hiên ngày một to nên mục hàn cũng ít khi đến tập đoàn phi long hơn dường như anh ở nhà cả ngày để bầu bạn cùng mẹ và vợ mục hàn mẹ nghĩ con nên hủy bỏ hô nước đi sở vân lệ vừa ăn cơm vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay trong lòng luôn không yên tâm lắm dù sao đám người đó cũng là hoàng tộc ở thủ đô nếu chúng ta gây chuyện với bọn họ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy bị nhà họ mục ở thủ đô giam cầm gần ba mươi năm nay mới được đoàn tụ với con trai và con d â u lại sắp được bế cháu nội sở vân lệ đương nhiên là không muốn có bất kỳ biến cố nào xảy ra b a ấy chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn mà thôi theo sở vân lệ thấy cho dù mục hàn có tập đoàn phi long tập đoàn phi long có thể giống như một gã khổng lồ ở tỉnh nhưng ở thủ đô lại chẳng là gì cả mẹ à còn có chuyện như vậy nữa sao nghe sở vân lệ nói vậy lâm nhã hiên tỏ vẻ không vui chồng à thật không ngờ anh lại có hô nước từ bé đấy à anh đang giữ bản hô nước từ bé đó cũng không xé bỏ có cưới phải h là muốn cưới vợ anh y k h ô lâm nhã hiên trợn mắt, mắt tức giận nói em nói đùa tôi h anh không nghe ra sao anh cũng t r e o em thôi mục h à n cười nhưng mà nói thật nếu không phải thái độ của ba người đó rất tệ còn trách mắng mẹ ở trước mặt anh thì có sẻ anh đã xé bỏ bản hô nước đó rồi đến cầu xin anh mà còn kiêu ngạo như vậy họ tưởng rằng họ là hoàng thân quốc thích thân phận cao quý sao nếu bọn họ nói chuyện tử tế thì chuyện này chẳng phải đã giải quyết rồi ư được rồi nghe mục hàn nói vậy lâm nhã hiên cũng cảm thấy anh làm đúng lâm nhã hiên suy nghĩ rồi dặn dò nhưng chuyện này anh phải xử lý cẩn thận đấy dù sao đám người đó cũng là hoàng tộc đến từ thủ đô vào thời điểm này lâm nhã hiên thật sự không muốn mục hàn gây t h ủ chốt quán với ai nữa yên tâm đi anh tự có chừng mực mục hàn gật đầu khoảng sáu giờ tối chuyến bay của diệp chính đạo và dương yêu nguyệt đã đến tỉnh để bảo vệ cho dương yêu nguyệt diệp chính đạo đã đặc biệt dẫn theo năm vệ sĩ mỗi người đều là cao thủ tinh anh đệ nhất trong nhà họ diệp ở thủ đô diệp chính đạo và dương yêu nguyệt đi gặp trương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân trước cậu chủ diệp chị yêu nguyệt gặp được hai người thật tốt quá trương hằng tam phân nói em nói cho hai người nghe thằng con hoang đó thật sự rất ngôn g cường quả thực là lật đổ tam quan của bọn em đã không đồng ý xé bỏ hôn nước thì đã đành lại còn cho người đuổi em ra ngoài chúng ta đến từ thủ đô ở nơi bé nhỏ này có ai mà không coi chúng ta là khách quý chứ ha ha diệp chính đạo cười nói cậu đừng cảm thấy bất tức nữa thằng con hoang đó dám đánh cực với nhà họ mục ở thủ đô đương nhiên là không thể đối dại với hắn như người thường được rồi trong mắt đa số mọi người thằng con hoang này chẳng qua là tên thần kinh may mắn có huyết thống với nhà họ mục ở thủ đô mà thôi đúng vậy khương tử nguyệt lập tức gật đầu nếu không phải bị thần kinh sao dám cá cực với nhà họ mục ở thủ đô chứ chị không quan tâm anh ta có bị thần kinh hay bị cái gì khác lúc này dương yêu nguyệt nhữ mày nói điều chị lo lắng là cho dù chị đích thần đến mà tên đó vẫn không chịu xé bỏ h nước thì phải làm sao trước khi đi dương yêu nguyện cố ý không trang điểm bộ dạng trông rất vô hồn thậm chí còn cố tình khiến bản thân trở bên lộn u t h u ậ n mục đích chính là không muốn mục hàn nhìn thấy vẻ đẹp của mình để mục hàn chịu xé bỏ bản hô nước nhưng dù vậy dương yêu nguyệt vẫn không thể che giấu được thân hình x i n h đẹp động lòng người và dung mạo ưa nhìn anh ta dám sao diệp chính đạo đập bàn đứng d ậ y tức giận nói có anh ở đây cho dù có một trăm mục hàn không đồng ý thì cũng phải xé bỏ hô nước nếu không anh sẽ cho anh ta xem thử sức mạnh của người thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô là thế nào nghe diệp chính đạo nói vậy dương yêu nguyệt chợt cảm thấy tự tin hơn sau đó cả đám người cùng đến tập đoàn phi long nhưng sau khi nghe tin mục hàn không ở tập đoàn phi long bọn họ lại tìm đến khu biệt thự ba người nhà mục hàn đang sống xem ảnh một chương bảy trăm linh năm chuyện cũ của chủ cờ lòng chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc diệp chính đạo nổi giận đùng đùng đồng thời hắn siết chặt n ắ m đấm bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ đánh trực diện vào người gác cổng t h ế vậy dương yêu nguyệt vội va đứng chặn trước mặt diệp chính đạo tỏ ý hắn đừng kích động sau đó cô ta mỉm cười với người gác cổng dịu dăn nói xin lỗi tôi là dương yêu nguyện đến từ thủ đô chúng tôi từ thủ đô xa xôi đến đây để tìm mục hàn có vài chuyện cần nói phiền anh giúp tôi báo cho anh ta chỉ cần anh nói tên của tôi thì mục hàn sẽ biết cô gái này nói chuyện c o n nghe được đánh người chạy đi không đánh kẻ chạy lại lúc này thái độ của người gác cổng mới hòa hoãn lại gật đầu nói nếu cô nói vậy thì tôi sẽ báo lại giúp các cô là người gác cổng của khu biệt thự tất nhiên anh ta rất có mắt nhìn đương nhiên anh ta biết mục hàn sống ở căn biệt thự nào dương yêu nguyện đến rồi ừ nghe người gác cổng nói lại mục hàn không khỏi khét c ờ i được rồi tôi biết rồi anh nói với dương yêu nguyệt tôi đang ăn tối đợi tôi ăn xong sẽ đến gặp cô ta cứ để cô ta đợi ở đó trước đi vâng người gác cổng đáp rồi quay lại anh ta nói lại nguyên l ờ i mục hàn đã nói cho dương yêu nguyệt cái gì diệp chính đạo tức giận đến mặt đỏ bừng dám bảo bọn tôi đợi ở đây hả một đứa con riêng như anh ta có tư cách gì mà ngang ngược tự cao như thế đúng là không xem ai ra gì kên t i ệ u là cậu chủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt của thủ đô diệp chính đạo đã khi nào bị đối xử lạnh nhạt như vậy đâu hơn nữa người đối xử lạnh nhạt với hắn còn là một đứa con riêng nữa điều này khiến diệp chính đạo có cảm giác bản thân bị x ỉ nhục không thể tha thứ diệp chính đạo phẫn nộ đến tột độ nói tôi nhất định phải dạy dỗ cái thằng con riêng không biết trời cao đất dạy này một bài học khoan đã mặc dù dương yêu nguyệt cũng rất tức giận nhưng cô ta vẫn ngăn diệp chính đạo nói anh diệp em nghĩ vẫn nên làm theo lời anh ta nói cứ lợi ở đây đi nếu gây ra chuyện lớn e là khó giải quyết dù sao mục đích của chúng ta là bắt anh ta hủy hôn được dương yêu nguyệt đã khuyên như thế diệp chính đạo mới miễn cưỡng kiềm chế cơn giận nói đợi thằng con riêng này hủy hôn xong không cần kiêng rẽ gì nữa anh nhất định sẽ đánh cho anh ta d ụ n g hết răng không đánh anh ta nát như tương thì anh thề anh không làm người ở một diễn biến khác mục hàn quả thật đang ăn tối ở nhà ngoài sở vân lệ và lâm nhã hiên tối nay mục hàn còn mời tứ đại chiến thần là trúc long quý nghiêu hoàng điệu và thao thiết đến nhà ăn một bữa cơm tụ họp đại ca anh biết không đối tượng trong hô nước từ nhỏ của anh dương yêu nguyệt này là người đẹp nhất thủ đô cô ta đã đứng ở vị trí này được mười năm rồi đến nay vẫn còn tên trên bảng này hoàng điệu híp mắt cười nói đại ca người đẹp nhất thủ đô từ thủ đô chạy đến tìm anh đúng là nợ mày nợ mặt tôi nhìn thấy người đẹp c ò n ít sao mục hàn cười nói mấy người đẹp đó có người nào không được mệnh danh là người có nhan sắc tuyệt thế đâu là điện chủ của điện long vương anh nắm giữ hơn một nửa tài chính và quyền thế của thế giới dĩ nhiên mục hàn từng gặp vô số người đẹp tuyệt thế nhưng không ai có thể khiến mục hàn rung động đúng rồi hoàng điệu t r e o chọc mục hàn không thành tự cảm thấy hết vui vội chuyển đề tài lần này đi cùng dương yêu n g u y ệ t còn có một người tên là diệp chính đạo là cậu chủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng top cậu chủ của thủ đô từ lúc diệp chính đạo và dương yêu nguyện bước chân đến tỉnh hoàng điệu đã biết chuyện này dù sao cũng là người phụ trách tình báo trong tứ đại chiến thần bất kỳ chuyện gì cũng không thể giấu được hoàng điều cậu chủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô sao t r ú c long không khỏi kinh ngạc khoe miệng khẽ giật rõ ràng cảm thấy rất cạn lời hoàng điều thao thiết và quý ngưu đều khá tò mò không biết tại sao t r ú c long lại có phản ứng như thế ngược lại mục hàn nhìn t r ú c long bằng ánh mắt sâu xa anh nói t r ú c long quê cậu ở thủ đô phải không phải đại ca t r ú c long gật đầu nam đó tôi chúc long nghĩ đến những chuyện quá khứ mình không muốn nhớ đến nhưng mục hàn và ba đại chiến thần khác đều không biết chuyện quá khứ đều đau khổ của trúc long mục hàn cũng chỉ biết trúc long giống anh được thầy long nạo thiên chọn dẫn đến quân doanh cuối cùng được mục hàn dẫn dắt trở thành tứ đại chiến thần trúc long có năng lực như thế chứng tỏ thực lực lúc trước của anh ta không hề yếu kém cộng thêm xuất thân từ thủ đô mục hàn đoán rất có thể trúc long xuất thân từ hoàng tộc nào đó ở thủ đô thậm chí là gia tộc đã tồn tại hàng nghìn năm trúc long năm đó tại sao cậu được thầy chọn trúng thế mục hàn hơi thắc mắc dù sao người có thể được long nạo thiên chọn ngoài có tài năng bẩm sinh thì cảnh đời khổ cực cũng là một trong số tiêu chí chẳng hạn như mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô đối xử tệ bạc cuối cùng còn rơi vào bước đường bị truy sát mục hàn biết trúc long được long ngạo thiên dẫn ra từ thiên lao người bị nhốt vào thiên lao một là những kẻ cực kỳ tàn bạo là đối tượng được phía chính phủ treo thường lớn hay là những người có tội nặng trong gia tộc nhà giàu theo mục hàn thì trúc long là người có tội nặng nói ra thì khá dài trúc long chìm vào ký ức quá khứ tôi xuất thân từ nhà họ long hoàng tộc ở thủ đô có lẽ mọi người không có khái niệm gì với về nhà họ long đâu tôi chỉ có thể nói thế này dưới gia tộc tồn tại hàng nghìn năm là hoàng tộc mà nhà họ long lại là gia tộc đứng đầu trong hoàng tộc ở thủ đô được đấy gia cảnh đủ dạng danh rồi hoàng điệu kinh ngạc nói lai lịch của tứ đại chiến thần là bí mật cung cấp với mục thịnh uy ở hoa hạ dù là hoàng điệu nắm quyền tra thông tin cũng không thể t r a ra được xuất thân của ba người còn lại trong tứ đại chiến thần dù sao nếu tìm đọc thì sẽ gây ra sự chú ý của những thủ trưởng ở thủ đô mục hàn khẽ gật đầu trúc long nói tiếp tôi là con trai trưởng của hoàng tộc nhà họ long thực lực cũng thuộc hàng bậm nhất tôi còn cho rằng có thể thuận lợi thừa kế vị trí gia chủ nhưng con trai chú hai của tôi lại về nước bất kể là học thức hay năng lực toàn diện đều vượt xa tôi được mọi người trong gia tộc khen ngợi ngoài xem ảnh một chương bảy trăm linh sáu long phi thiên t r ú c long cũng hít sâu rồi nói tiếp trước đây tôi cũng có đối tượng đính hôn giống đại ca vốn dĩ đã đến b ư ớ c cưới gà rồi gia tộc cũng đã đến giảm ngõ chuẩn bị làm đám cưới cho tôi biến cố xảy ra từ đây vào đêm tân hôn đó tôi bị t r ú ố c say lúc tỉnh lại thì tôi lại phát hiện cô dâu vốn thuộc về tôi đang mây mưa trên giường với thằng em họ đó của tôi tôi quá tức giận muốn đánh đôi nam nữ dâm loạn này nhưng không ngờ lại lỡ tay đánh cô ta bị thương nặng thằng em họ đó lập tức triệu tập tất cả thành viên trong gia tộc buộc tội tôi sát hại vợ mình trong đêm tân hôn hơn nữa còn tống tôi vào tù với tội danh không chính đáng nghe đến đây mục hàn và ba đại chiến thần khác nhìn nhau họ đều cảm thấy không thể tin được t r ú c long chuyện xảy ra với anh cũng kỳ lạ quá rồi nhỉ hoàng điệu hơi nghi ngờ nói lẽ nào mấy người lớn trong nhà họ l o n g đều ngu ngốc hết sao em họ anh nói dối rõ ràng như thế mà họ cũng tin à mọi người không biết rồi chúc long thở dài nói thằng em họ này của tôi giả vờ rất giống thật trước mặt người lớn trong gia tộc luôn thể hiện rất xuất sắc là tấm gương cho những người khác học tập nhưng ai ngờ thật ra cậu ta đã âm thầm quyến rũ người vợ chưa cưới đó của tôi hành động kín như bưng cộng thêm gia tộc bên cô ta nghĩ em họ tôi có tương lai hơn tôi nên dù biết chuyện này cũng làm như không hề hay biết thế nên sau khi xảy ra chuyện dĩ nhiên người lớn trong gia tộc đều tin vào mấy lời hoa mỹ của cậu ta chứ không hề tin tôi thì ra là vậy mục hàn gật đầu lúc đầu mục hàn sống ở nhà họ mục ở thủ đô mấy năm bởi vì bị đối xử lạnh nhạt nên suốt ngày bị bắt nạt nhưng mục hàn chưa từng gặp phải chuyện bị hãm hại như thế trong gia tộc giàu có có vô số âm mưu để tranh giành quyền lực t r ú c long em họ cậu tên gì mục hàn hỏi đã lâu như thế rồi hẳn là em họ cậu đã được rất nhiều người biết đến nhỉ đúng thế trúc long gật đầu nói bây giờ cậu ta quả thật rất nổi tiếng trong đám người trẻ cậu ta tên là long phi thiên long phi thiên nghe đến cái tên này hoàng điệu không khỏi s ư ớ n g sốt nói có phải là cậu chủ đứng đầu bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô không chính đó trúc long đáp tôi nghe nói bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô này do mục thị uy tạo ra l o n g phi thiên có thể đứng đầu bảng có thể thấy rất được mục thị n h uy ưa thích mục hàn nói t r ú c long cười gợp nói tôi cứ nghĩ trong nhà họ l o n g chiến lược của tôi mạnh thật nhưng không ngờ người có chiến lược mạnh nhất lại là l o n g phi thiên sau khi tôi vào thiên lao thì long phi thiên nhanh chóng chen chân vào bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô chỉ trong một thời gian ngắn ngay lập tức trở nên cực kỳ nổi tiếng trong đám cậu chủ ở thủ đô tôi chỉ có thể nói cái tên l o n g phi thiên này giả vờ rất khá lúc đó thực lực của l o n g phi thiên đã mạnh hơn cậu rồi ạ mục hàn hơi kinh ngạc Trúc l o n g có thể đi lên vị trí tứ đại chiến thần mặc dù thực lực võ công kém hơn quỷ như và thao thiết nhưng cũng có thể ngầm cao đầu xưng vương nếu long phi thiên mạnh hơn trúc long thế chẳng phải có bản lĩnh ngang với tứ đại chiến thần sao quả thật là thế trúc long thở dài sau khi tôi vào thiên lao long phi thiên còn đến tìm tôi rồi đánh bại tôi chỉ với mười c h i ệ u càng đáng giận hơn là người vợ chưa cưới được đó của tôi cứ luôn miệng nói cô ta chỉ thích kẻ mạnh một thằng thất bại như tôi chỉ xứng đáng liếm dạy cho cô ta dù tôi có được thả ra ngoài cũng đừng mơ có thể mạnh hơn lòng phi thiên lúc đó danh tiếng của long phi thiên thậm chí đã vượt xa mục sảng tung hoành không kiên kỵ gì trong đám người trẻ ở thủ đô có khí thế bậc nhất thiên hạ nói đến đây trong mắt t r ú c long hiện lên vẻ sợ hãi không tên t r ú c long mở áo ra để lộ vết sẹo khá sâu do dao gây ra nói vết sẹo này không phải do chiến trận mà do đôi nam nữ dâm loạn kia tặng cho dứt lời t r ú c long thở hổn hển những chuyện gặp phải trong quá khứ đã tác động lên cảm xúc của t r ú c long t r ú c long nếu cậu gặp lại đôi nam nữ dâm loạn đó thì cậu sẽ làm gì mục hàn nhìn chúc long hỏi gặp được chúng thì cậu sẽ sợ hãi chạy trốn sao không Trúc Long lắt đầu, sau đó ánh đầu, đó sau mặc ắ t tôi sẽ tiến đến liệt kê từng trong giết tự thủ. hiện định, chuyện khứ. chúng, mình kiên đôi lên đến loạn này đã làm kê vẻ đã đó sẽ Sau quá mà dâm m báo dù trúc long vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc đó nhưng đi theo mục hàn cùng chiến đấu rong r ổ i trên chiến trường giết hết liên quân hơn bốn mươi nước không còn manh giáp mọi chuyện đã trải qua đều là thứ mà quá khứ không thể so sánh bất kể là kinh nghiệm của bản thân hay tinh thần chiến đấu trúc long đều như con phượng hoàng được tái sinh chỉ là sau khi rơi vào ký ức của quá khứ trong một lúc trúc long lại trở lại bộ dạng ban đầu tốt nói hay lắm mục hàn khen ngợi nguyên tắc của tôi là có thủ tật báo đã nhiều năm như thế rồi cậu cũng nên báo thủ rồi t r ú c long tôi hỏi cậu nếu giờ tôi dẫn cậu về lại thủ đô đứng trước mặt l o n g phi thiên và người đàn bà cặn bà đó cậu vẫn còn cảm giác sợ hay chứ không đâu t r ú c long nói như đinh đóng cột tôi vẫn sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tôi mạnh hơn l o n g phi thiên một trăm một nghìn lần để cả nhà họ long hối hận cho họ biết lúc đầu lựa chọn l o n g phi thiên là quyết định sai lầm cả đời của họ ngày này sẽ đến sớm tôi mục h à n k h a nói đến lúc đó cậu và tôi sẽ đến thủ đô một chuyến tôi cho cậu một cơ hội làm loạn nhà họ long ở thủ đô đại ca còn bọn tôi nữa hoàng điểu thao thiết và quý ngư cũng đồng loạt tỏ thái độ dù sao một năm sau cũng đến kỳ hạn đánh cược của mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô là anh em thân cận của mục hàn tứ đại chiến thần biết rõ mục hàn không chỉ muốn cho nhà họ mục ở thủ đô loạn đến mức long trời lở đất đến lúc đó cả thủ đô sẽ chấn động ôi lúc này mục hàn đ ỗ n g nhớ ra điều gì đó giơ tay lên vỗ chắn mình cười nói mọi người xem đầu góc tôi này hình như quên một chuyện rồi chuyện gì tứ đại chiến thần đồng thanh hỏi chẳng phải dương y nguyệt và cái tên diệp chính đạo gì đó từ thủ đô đến muốn tìm tôi sao chương n nhìn đồng hồ, khiếp mắt nói, liếc khiếp hồ, đã mắt bảy trăm linh bảy gặp dương yêu n g u y ệ t chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nghe mục hàn nói vậy tứ đại chiến thần đều bật cười để bọn họ đợi ba tiếng rưỡi đã không chịu nổi rồi sao quý ngưu lớn tiếng nói bọn họ có thể đợi đại ca ba tiếng rưỡi đó là vinh hạnh của bọn họ trên đời này có biết bao nhiêu người muốn đợi đại ca mà chưa có cơ hội đấy chúc long hoàng điệu và thao thiết đều vô cùng tán thành với thân phận là đại thống xoáy của mục hàn thì quả thực là như vậy nhưng vấn đề là dương yêu nguyệt và diệp chính đạo không hề biết thân phận thực sự của mục hàn lúc này đám người dương yêu nguyệt và diệp chính đạo vẫn đang đợi trước cổng khu biệt thự nửa tiếng trôi qua một tiếng trôi qua hai tiếng trôi qua ba tiếng rơi trôi qua diệp chính đạo cuối cùng cũng nổi giận k h ố n n ạ n thật dám bắt chúng ta đợi ở đây mãi sao có thể như vậy chứ anh sẽ xông vào đập nát nơi này trong cơn thịnh nộ diệp chính đạo đã định lao về phía bảo vệ Thán đ ư ờ đường n g là c ậ u chủ đứng t h ứ hai trong cậu chủ ở thủ đô. Sao có thể chịu sao giận trong tốt cơn n cậu có được ở đô, à y chứ? Anh dương i đợi đi. ệ p em thêm nghĩ chúng n g cứ ta ợ c lại, d ư yêu n g u y ệ t lại rất n h ẫ n nhịn hôn ước còn chưa hủy bỏ không thể phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn được được thấy dương yêu n g u y ệ t khuyên như vậy diệp chính đạo mới gật đầu nói vì chuyện lớn cả đời của anh và em anh sẽ n h ẫ n nhịn nhưng nếu thằng đó dám thờ ơ với chúng ta như vậy nữa thì đợi sau khi hủy bỏ hôn ước anh sẽ không tha cho anh ta đâu tay diệp chính đạo siết chặt lại hận không thể xé nát mục hàn ồ vẫn ở đây à lúc này mục hàn bước ra từ trong biệt thự hai tay đút t ú i quần bộ dạng rất thản nhiên tôi còn tưởng các người không đợi được đi hết cả rồi chứ trước mắt một cái ba tiếng r ơ i đã trôi qua rồi cơ hả mục hàn đưa tay lên nhìn đồng hồ cười nói thực xin lỗi tôi vừa ăn cơm tán gâu với mấy người anh em nên quên mất thời gian cũng quên mất chuyện mấy người đang tìm tôi cái gì nghe mục hàn nói vậy diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t đưa mắt nhìn nhau bọn họ ở đây đợi những ba tiếng r ơ i vậy mà đối phương lại quên mất nhất là khi bọn họ là những người đến từ thủ đô xuất thân từ hoàng tộc và vương tộc thân phận đương nhiên cao quý vậy mà lại bị người ở cái tỉnh nhỏ bé này trò l e o cây điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng nhục nhã đặc biệt là diệp chính đạo mặt mùi hắn đỏ bừng vung nằm đấm tức giận nói chúng tôi đợi anh ở đây ba tiếng d ư ớ i vậy mà anh lại quên mất ư nếu hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì đừng hòng sống yên ổn anh uy hiếp tôi sao mục hàn meo mắt lại anh muốn thế nào thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng dương yêu nguyệt vội vàng đưa tay ra kéo góc áo của diệp chính đạo khẽ lắc đầu với hắn ra hiệu không được kích động nhớ lại điều dương yêu nguyệt vừa nói diệp chính đạo mới bông u lỏng nằm nấm hắn nhìn mục hàn nói được anh để chúng tôi đợi ba tiếng rưỡi chuyện này sẽ tính sổ sau còn bây giờ anh phải lập tức lấy bản hô nước ra đây xé bỏ ngay trước mặt tôi nhanh lên đi xé bỏ hô nước mục hàn đưa tay gãi đầu cố ý đùa cờ nói thực xin lỗi mục hàn này cho dù không tốt không tìm được vợ thì cũng không bao giờ lập hô nước cùng một người đàn ông dù sao thì phương diện tình dục của tôi cũng không có vấn đề gì mục hàn nói vậy khiến trương hằng khương tử nguyệt và lý d u ệ quân đều bật cười xạ xua ngay cả dương y nguyệt cũng không nhịn cười được nhìn phản ứng của mọi người sắc mặt diệp chính đạo càng trở nên khó coi tức giận nói đừng ngắt lời tôi tôi nói là hôn ước giữa anh và yêu n g u y ệ t chứ không phải tôi và anh nói sớm có phải tốt không mục hàn bĩu môi trêu chọc con cháu hoàng tộc ở thủ đô chỉ có chút trình độ văn hóa như vậy thôi sao ngay cả lời nói cũng không biểu đạt rõ ràng vậy mà còn có mặt m g i đến tỉnh làm mất thể diện à. anh bị mục hàn chế nhạo diệp chính đạo từ vừa giận vừa xấu hổ tôi nói lại lần nữa anh nhất định phải xé bỏ bản hôn ước từ bé của anh với yêu nguyện tôi chỉ cho anh thời gian ba mươi giây thôi anh là ai vậy mục hàn liếc nhìn diệp chính đạo nghe cho ký đây diệp chính đạo nghiến răng nghiến lợi nói tôi tên là diệp chính đạo đứng thứ hai trong top cậu chủ ở thủ đô hạng hai trong top cậu chủ ở thủ đô ồ đúng là cái danh khiến người ta sợ hãi mục hàn giả bộ kinh ngạc sau đó lộ ra vẻ khinh thường tôi chưa từng nghe nói đến anh sắp mặt diệp chính đạo sám như cho tàn anh cái gì mà anh nếu không có chuyện gì thì c ú t sang một bên cho tôi mục hàn tỏ vẻ chán ghét muốn tìm tôi hủy bỏ hôn ước thì phải để dương yêu nguyện tự mình nói anh là cái thá gì chứ ba người chứ hẳng khương tử nguyệt và lý duyệt quân liếc mắt nhìn nhau diệp chính đạo đứng hạng hai trong top danh sách cậu chủ ở thủ đô là người thừa kế hợp pháp số một của gia tộc hàng o tộc vậy mà lại bị mục hàn coi thường khiến bọn họ không thể ngờ được dù sao thì ở thủ đô diệp chính đạo cũng là vị khách được nên đón thế mà bây giờ lại bị mục hàn nói là cái thá gì điều này đối với diệp chính đạo đúng là một sự sỉ nhục về nhân cách diệp chính đạo không thể chịu đựng được nữa quả nhiên đúng như ba người bọn họ nghĩ lúc này toàn thân diệp chính đạo bao phủ một luồng sát khí mạnh mẽ nếu ánh mắt có thể giết người thì diệp chính đạo đã giết mục hàn cả trăm lần rồi đương nhiên mục hàn cảm nhận được luồng sát khí của diệp chính đạo nhưng đối với mục hàn mà nói loại đối thủ như diệp chính đạo thật sự không đáng nhắc tới chỉ cần vung tay một cái anh cũng có thể giết diệp chính đạo trong tích tắc vào thời khắc then chốt này dương yêu n g u y ệ t đứng d ậ y đối mặt với mục hàn ngẩng đầu nói tôi chính là dương yêu n g u y ệ t người muốn đến tìm anh để hủy bỏ hôn ước từ bé nhìn thấy dương yêu n g u y ệ t mục hàn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượn dù sao thì đây cũng là đối tượng được đính ước từ bé của anh lại được xưng là một trong bốn người đẹp ở thủ đô mục hàn muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc sinh đẹp đến mức nào thấy mục xem ảnh một chương bảy trăm linh tám xin lỗi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thậm chí dương yêu nguyệt còn cảm thấy chuyện như vậy rất có khả năng xảy ra suy cho cùng năm đó mục thịnh uy vì cưới người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân thủ đô là phụng cầu hoàng để được hợp tác với thế gia hạng hai ở thủ đô nên vứt bỏ hai mẹ con sở vân lệ và mục hàn mặc dù nguyên nhân chủ yếu liên quan đến gia tộc nhưng thái độ của mục thị uy cũng đóng vai trò lớn cộng thêm mục hàn còn là con ngoài giá thú của mục thị uy vì vậy việc mục hàn thừa kế truyền thống tốt đẹp này từ bố cũng là điều hiển nhiên lúc dương yêu nguyệt đang cân nhắc lợi hại thì mục hàn lại cười nói tôi nghe nói cô là người đẹp nhất trong bốn người đẹp thủ đô đúng vậy dương yêu nguyệt gật đầu tiêu ngạo nói đó đều là sự yêu mến của mọi người trong thủ đô quả thực là vậy mục hàn đồng tình nói nhưng so với lâm nhã hiên vợ tôi thì quả thực là cô kém hơn một chút dương yêu nguyện không nói nên lời tên này được đằng chân lên đằng đầu đây à điều khiến dương yêu nguyệt không chịu đựng được nữa là mục hàn nói mình không bằng vợ anh ta lúc này sự kiêu ngạo của dương yêu nguyệt đã bị đập tan thành từng mảnh anh dương yêu nguyệt chỉ vào mục hàn tức giận nói lúc này diệp chính đạo luôn đứng bên cạnh cũng nổi giận chỉ tay vào mục hàn phẫn nộ nói anh nhất định phải xin lỗi yêu nguyệt về những điều anh vừa nói xin lỗi cô ta sao mục hàn nói với vẻ lạ lùng tôi vừa ức hiếp cô ta hay là thế nào tại sao phải xin lỗi cô ta bởi vì anh đã nói một câu không nên nói diệp chính đạo lạnh lùng đáp lúc này anh nói so với vợ anh thì yêu nguyệt còn kém một chút anh nói vậy chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với yêu nguyệt anh vô cớ sỉ nhục người khác lẽ nào không nên xin lỗi sao ha ha anh thật buồn cười mục h à n g cười nói lẽ nào cô ta không thể so sánh với người khác sao đương nhiên không được lúc này khương tử nguyệt hét lên ở hoa hạ chúng ta không có cô gái nào xinh đẹp hơn chị yêu nguyệt anh so sánh chị yêu nguyệt với người khác còn nói chị yêu nguyệt kém người ta thì phải xin lỗi chị yêu nguyệt t r ư ơ n g h ằ n g và lý duyệt quân cũng nhao nhao phụ h ò a theo không chỉ mấy người này ngay cả dương yêu nguyệt cũng gật đầu đúng vậy anh nhất định phải xin lỗi tôi với tư cách là thế hệ trẻ duy nhất trong nhà họ dương hoàng tộc ở thủ đô dương yêu nguyệt vừa có tài vừa có sắc từ nhỏ đã là viên ngọc quý của gia tộc từ sau lễ trưởng thành 18 t u ổ i cô ta càng xinh đẹp động lòng người trong mắt người khác tựa như tiên nữ giáng chuẩn dương yêu nguyệt ngồi vững ở ngôi vị người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân thủ đô đã mười mấy năm không có người mới nào có thể x o á n ngôi vì vậy trong nhận thức của dương yêu nguyệt cô ta chính là cô gái xinh đẹp nhất trên đời so sánh cô ta với cô gái khác là đang sỉ nhục cô ta tôi thấy các người đúng là nhàm chán thật mục hàn lạnh lùng hư một tiếng thật buồn cười so sánh với nhau một chút mà phải xin lỗi cô sao tôi thấy các người bình thường ngang ngược thành quân rồi có thể nói người có thân phận như diệp chính đạo và dương yêu n g u y ệ t đi đến tỉnh thường tỏ ra kiêu ngạo vì dù sao bọn họ cũng đến từ thủ đô người của các địa phương khác phải tận tình nên đón bọn họ vì vậy ngay cả khi bọn họ đã có thói quen kiêu ngạo và độc đoán thì bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì k h ô n g ổn mục hàn chắc là anh không biết người đẹp đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô nhỉ khương tử nguyện giới thiệu cho mục hàn có thể được bình chọn trở thành người đẹp đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô thì dung mạo của chị yêu n g u y ệ t phải xuất thần khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ chị yêu n g u y ệ t đã ngồi vững vàng trên vị trí người đẹp đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô đến nay chưa có ai l â y chuyển được vị trí của chị ấy anh còn dám nói chị yêu n g u y ệ t kém hơn vợ anh một chút ư ý của anh là vợ anh có thể so sánh với người đẹp đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô sao thật nhắm chán theo mục h ằ n thấy đám người này n h à n r ỗ i đến mức buồn chán ăn no rừng mỡ không có việc gì làm nếu không cũng sẽ không tạo ra danh sách tứ đại mỹ nhân ở thủ đô xin lỗi là chuyện không thể nào cả đời này cũng không thể mục hàn núi bay trên mặt tỏ ra vẻ vô hại các người cố tình chạy từ thủ đô xa xôi đến tỉnh là để tôi thừa nhận cô ta là người đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân nếu tôi không chứng nhận thì phải xin lỗi cô ta sao anh d ư ơ n g yêu nguyện phát hiện ra rằng bản thân không thể phản bác lại mục hàn được rồi cô là người đẹp đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô cô xinh đẹp nhất trong vũ trụ được chưa mục hàn chơi g ẹ o nếu không còn chuyện gì khác thì tôi không chơi cùng các người nữa nói xong mục hàn quay người rời đi đứng lại diệp chính đạo thấy vậy lập tức chặn đường mục hàn n ữ điệu của anh kỳ quái như vậy rốt cuộc là có ý gì nếu anh không xin lỗi yêu nguyệt thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nửa bước dám cản tôi sao khoe miệng mục hàn hơi nhét lên nếu tôi muốn đi thì ai có thể cản n ổ i vậy sao diệp chính đạo cười nói vậy thì để xem anh có năng lực gì hay không đã diệp chính đạo đã sẵn sàng chiến đấu lúc nào cũng có thể gây khó dễ cho mục hàn có thể ngồi vào vị trí thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô thực lực diệp chính đạo đương nhiên không hề yếu đặc biệt là thực lực võ thuật trong thế hệ trẻ ở thủ đô lại càng vượt trội hơn danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô không phải là bảng xếp hạng công tử bột mà là so sánh thực lực của thế hệ trẻ trong các gia tộc giàu có ở thủ đô cộng thêm người lập danh sách này là mục thị uy gia chủ của thế gia hạng nhất hoa hạng độ tin cậy của danh sách tốt cậu chủ ở thủ đô đương nhiên là không cần phải nghi ngờ đợi đã dương yêu n g u y ệ t thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản chủ động lùi một bước được rồi không biết không có tội nếu anh không biết chuyện này thì không cần xin lỗi nữa nhưng bản hô nước từ bẹ kia anh nhất định phải xé bỏ ngay trước mặt chúng tôi chỉ cần anh xé bỏ bản hô nước tôi và anh sẽ phủi sạch mối quan hệ từ nay về sau không bao giờ liên quan đến nhau nữa nghe dương yêu n g u y ệ t nói vậy diệp chính đạo cũng từ bỏ việc gây rắc rối cho mục hàn dù sao thì việc bắt mục hàn sẽ bỏ bản hô nước khôi phục tự do cho dương yêu n g u y ệ t mới là việc quan trọng hàng đầu còn về phần thằng con riêng này thì có cơ hội sẽ xử lý sau đúng đúng đúng ba người t r ư ơ n g xem ảnh một chương bảy trăm linh chín muốn hủy hôn thì phải quỳ gối đúng đúng đúng mau chóng sẽ bỏ bản hô nước đi lúc này mấy người kia cũng phản ứng lại họ đến đây để bắt mục hàn hủy hôn sao lại đấu võ mồm với anh làm gì chứ giờ các người muốn tôi xé bỏ bản hô nước phải không mục hàn cười khẩy lắc đầu nói e là không dễ vậy đâu mục hàn nghĩ nếu đám người diệp chính đạo và dương yêu nguyệt nói chuyện với mình bằng thái độ hòa nhã thì cô gái này nói hủy hôn anh sẽ hủy hôn luôn nhưng thái độ hống hách của diệp chính đạo khiến mục hàn cảm thấy khó chịu thế nên mục hàn mới không đồng ý với họ dễ dàng như thế nghe mục hàn nói thế mặt dương yêu nguyệt biến sắc anh không muốn hủy hôn sao dương yêu nguyệt lo làm nói lẽ nào anh vẫn muôn cưới tôi ạ dương yêu nguyệt càng nói càng khẳng định mục hàn thích mình rồi Thậm chí sẽ với tư cách là người đẹp nhất thủ đô tiêu chuẩn chọn chồng của dương yêu nguyệt rất cao ít nhất chồng cô ta cũng phải bằng hoặc hơn diệp chính đạo cậu ấm xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ của thủ đô chỉ có con cháu gia tộc lớn đứng trong bảng xếp hạng cậu chủ tốt của thủ đô mới có thể xứng với cô ta ví dụ như mục sảng cậu chủ của gia tộc hàng nghìn năm còn đứa con riêng như mục hàn hơn nữa còn bị bỏ rơi thì càng không lọt vào mắt xanh của dương yêu nguyệt quả nhiên như tôi nghĩ anh vẫn luôn ham muốn có được yêu nguyệt diệp chính đạo ở bên cạnh cũng cười nạo một con cóc ghẹ như anh đừng mơ ăn thịt được thiên nga muốn cưới yêu nguyệt ư đừng nói là kiếp này mà kiếp sau kiếp sau nữa cũng không đến lượt anh đâu tất nhiên ngoài cái này ra anh đưa ra điều kiện gì anh cũng đồng ý ư mục hàn nhìn diệp chính đạo bằng ánh mắt tẩn ý sâu xa sau đó nói với dương yêu nguyệt lời anh ta nói có được tính không nghe mục hàn hỏi vậy dương yêu n g u y ệ t càng thêm chán ghét anh quả nhiên sau khi biết không thể cưới được mình thì rút lui có ý định tống tiền mình chỉ với cái nhân phẩm tồi tệ này thì đáng bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ đương nhiên dương yêu n g u y ệ t gật đầu nói nói đi anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đồng ý t r ư ơ n g hằng khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân cũng có suy nghĩ như thế ha ha ha nghe dương yêu n g u y ệ t nói vậy mục hàn không khỏi bật cười khinh thường đáp cô tưởng tôi nhắm vào chút gia sản đó của các người sao tôi nói cho các người biết chút gia sản của các người chẳng đáng là gì với tôi ha ha nói nghe hay nhỉ cứ làm như mình cao thượng vĩ đại làm ấy chẳng qua anh chỉ muốn nâng giá mà thôi diệp chính đạo cười khẩy phụ hoa theo nói đi anh muốn bao nhiêu dù anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa cho anh vì có thể cưới được dương yêu nguyện diệp chính đạo sẽ dốc hết sức dù mục hàn có nói đến mấy con số diệp chính đạo cũng quyết định đưa hết cho anh các người vẫn không hiểu ý tôi rồi mục hàn lắc đầu nói tiền không quan trọng với tôi cái tôi muốn là lời xin lỗi của các người nghe mục hàn nói thế đám người dương yêu nguyện không khỏi sửng sốt phải các người không nghe nhầm đâu mấy người đều phải xin lỗi tôi mục hàn còn giơ tay lên chỉ vào diệp chính đạo nói nhất là anh càng phải quỳ xuống xin lỗi tôi mới được cái gì diệp chính đạo biến sắc anh có biết anh đang nói gì không hả bảo tôi quỳ xuống xin lỗi anh như hơ hơ anh cũng dám nghĩ thật đấy sợ là anh không nhận nổi một cái quỳ gối của tôi đâu với tư cách là người đứng thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ của thủ đô diệp chính đạo trước giờ vẫn luôn hô mưa gọi gió trong đám cậu chủ nhà giàu mọi người đều phải ngước nhìn hắn cũng chỉ có long phi thiên người đứng đầu và mục sản g không có tên trong bảng xếp hạng mới có tư cách chen ép hắn mấy người dương yêu nguyệt cũng có suy nghĩ như thế họ đều là con cháu vương tộc và hoàng tộc ở thủ đô hạ mình nói lời xin lỗi với một đứa con riêng có đánh chết họ cũng không làm họ không cần mặt mũi nữa sao những con cháu vương tộc hoàng tộc ở thủ đô này đến nơi nhỏ bé như tỉnh này dĩ nhiên là người ở tầng lớp thượng đẳng đừng nói là họ tự nhận không sai dù họ có sai cũng không xin lỗi bất cứ ai điều này liên quan đến mặt mũi của gia tộc mục hàn anh mơ n g viện vông quá rồi dám bảo chúng tôi xin lỗi anh sao dương yêu nguyệt n h ư mày nói anh đổi điều kiện khác đi anh không cần tiền thì thứ khác cũng được tôi đều sẽ đồng ý với anh còn bảo chúng tôi xin lỗi anh e là anh nghĩ nhiều rồi hơn nữa chúng tôi lại chưa làm gì anh tại sao phải xin lỗi anh chúng tôi là con cháu vương tộc hoàng tộc ở thủ đô xin lỗi một đứa con riêng như anh chẳng phải sẽ khiến người ta chê cờ ư i sao nghe dương yêu nguyệt nói thế mục hàn lắc đầu hỏi đúng là đầu góc hạn hẹp đến bây giờ mà các người vẫn chưa biết rốt cuộc mình sai ở đâu à? nếu đã thế thì các người cứ nghĩ cho thật kỹ mình sai ở đâu nghĩ rõ ràng rồi hay đến tìm tôi nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây nói xong mục hàn xoay người định quay về bệnh tự khoan đã thấy mục hàn muốn rời đi diệp chính đạo vội vã ngăn lại vẫn chưa xé bản hôn ước mà anh cứ đi như vậy hả không dễ vậy đâu tôi muốn đi thì đi ai có thể cản được tôi mục hàn lớn giọng nói mục hàn vừa dứt lời vài bảo vệ chạy từ phòng gác cổng ra trong tay ai cũng cầm theo r ù i cui điện bao vây lấy đám người diệp chính đạo diệp chính đạo sửng sốt thấm đếm số người có đến mấy trăm người ở đây đám người dương yêu nguyện cũng bị khí thế này hủ sợ ai dám gây chuyện ở chỗ này một người dẫn đầu vung rùi cui điện trong tay nói diệp chính đạo chưa từng bị đối xử như vậy bèn bước đến ra tay với các nhân viên bảo vệ với tư cách là người đứng thứ hai trong danh sách tốt cậu chủ của thủ đô diệp chính đạo thầm nhủ tay không đánh nhau với một trăm bảo vệ là việc dễ như trở bàn tay cậu chủ diệp đừng kích động lúc này dương yêu nguyệt vội kéo diệp chính đạo lại khuyên rằng h ệ trở mặt với nhau thì chúng ta muốn anh ta hủy hôn sẽ càng khó hơn hơn nữa dù sao anh ta cũng là người của nhà họ mục ở thủ đô nhỡ làm lớn chuyện nhà họ mục ở thủ đô đến hỏi thì anh và em đều bất lợi thế bỏ qua cho anh ta sao diệp chính đạo không thể nhịn cơn tức này được dương yêu nguyện suy nghĩ một lát rồi nói chúng ta nên quay về bàn bạc lại đã chương bảy trăm m ư ơ i mục s á n g can thiệp chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sau đó mấy người dương yêu nguyện trở về nơi ở của bọn họ họ suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu được tại sao mục hàn lại yêu cầu họ xin lỗi con cháu của những vương tộc hoàng tộc này đã quen thói hống hách bá đạo khi đối mặt với những người có địa vị thấp hơn mình bọn họ đều tỏ ra cao ngạo luôn nghĩ rằng những người ở các tỉnh nhỏ khi gặp mình sẽ phải hết mực cung kính vì vậy họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được kết quả chỉ có một mình dương yêu nguyệt đứng bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ mọi người nói xem trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao dương yêu nguyệt lên tiếng có phải vì thái độ của chúng ta đối với thằng con riêng mục hàn quá cứng rắn nên trong lòng anh ta cảm thấy không được thoải mái không dương yêu nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía ba người chương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân rồi hỏi chị nghe nói trước đây các em còn chỉ trích mẹ ruột của anh ta ở trước mặt anh ta có chuyện như thế không vâng nghe dương yêu nguyện nói như vậy ba người trương hằng khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân liếc mắt nhìn nhau ngẫm lại quả thật là có chuyện đó có lẽ thật sự vì chuyện này nên đứa con riêng đó mới tức giận đến như vậy khương tử n g u y ệ t biễu môi nhưng chị yêu nguyệt này những lời chỉ trích mẹ ruột của anh ta cũng đâu có sai nếu như không phải vì mẹ ruột của anh ta và gia chủ nhà họ mục sắp đặt hôn ước từ nhỏ này sau đó mục hàn không chủ động hủy hôn mà bật vô âm tín thì chị yêu nguyệt cũng sẽ không đến nỗi nhiều năm như vậy mà vẫn không dám kết hôn trương hằng và lý duyệt quân gật đầu lia lia bọn họ đều cảm thấy khương tử nguyện nói rất đúng hoàn toàn không nhận ra lỗi lầm của mình anh nghĩ đứa con riêng này đang cố ý làm khó chúng ta diệp chính đạo k h i n mũi nói chẳng phải chỉ là nói mấy câu khó nghe về mẹ ruột anh ta thôi sao có gì to tát đâu chứ anh ta có cần thiết phải hẹp hòi như thế không c o n bắt chúng ta phải xin lỗi anh ta thật đúng là mơ tưởng viễn vông đúng thế đúng thế ba người t r ư n g hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân vội vàng phụ họa những người này đều đến từ thủ đô có địa vị cao quý nếu chuyện bọn họ phải đi xin lỗi một đứa con ngoài giá thú này mà chuyển ra ngoài thì còn gì là thể diện nhưng nếu không đồng ý với đứa con riêng đó thì chúng ta phải làm thế nào dương yêu nguyệt hơi lo lắng nhất là khi nghĩ đến thái độ kiên quyết của mục hàn dương yêu nguyệt thực sự rất không yên tâm điều quan trọng là thân phận của mục hàn có liên quan đến nhà họ mục ở thủ đô dương yêu nguyệt vẫn thấy hơi e rẻ anh nghĩ ra được một cách lúc này mắt diệp chính đạo đông sáng lên hắn nói nếu đã không thể cứng rắn trước mặt thằng con riêng này vậy thì chúng ta hãy dợ trò sau lưng anh ta đi dợ trò như thế nào dương yêu nguyệt hỏi với vẻ tò mò diệp chính đạo vốn dĩ là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ hàng đầu ở thủ đô hắn rất có thực lực khi đối phó với đối thủ xưa nay hắn vẫn luôn quang minh chính đại hoàn toàn không thèm sử dụng những biện pháp lén lút sau lưng nhưng vì chuyện hôn nhân cả đời của mình diệp chính đạo cũng bắt đầu phải chơi xấu diệp chính đạo cười h i ế p mắt rồi nói m ộ ư ơ i hai giờ khuya trong lúc đứa con riêng này đang ngủ say anh sẽ đột nhập nơi ở của anh ta bắt anh ta về sau đó trói gô cổ anh ta lại ép anh ta sẽ bỏ bản h ô t nước nếu anh ta không đồng ý anh sẽ hầu hạ anh ta bằng cách tra tấn ý hay đấy ngay xong những lời của diệp chính đạo trương hằng lập tức vỗ tay tán thưởng không hổ là cậu chủ diệp em nghĩ là cách này nhất định sẽ thành công diệp chính đạo đắc ý nhìn về phía dương yêu n g u y ệ t hỏi yêu n g u y ệ t em thấy thế nào dương yêu n g u y ệ t suy nghĩ một lát cuối cùng cũng gật đầu em thấy có thể làm như vậy dương yêu n g u y ệ t nghĩ rằng mặc dù chiến thuật của diệp chính đạo có phần bất lợi nhưng vì chuyện hôn nhân cả đời của mình nên cứ cậy thôi ai bảo đứa con riêng này vừa hôi hám lại vừa cứng rắn như vậy làm gì được có sự cho phép của dương yêu n g u y ệ t diệp chính đạo bèn nói mọi người hãy nghỉ ngơi trước đi đã tối nay anh sẽ hành động vừa khéo chuyến đi đến tỉnh lần này diệp chính đạo đã dẫn theo năm đàn em thực lực võ thuật của mỗi người bọn họ đều thuộc hạng nhất ở nhà họ diệp ở thủ đô diệp chính đạo cũng bắt đầu sắp xếp hành động bắt người vào buổi tối cho năm đàn em tuy nhiên diệp chính đạo không ngờ mỗi một hành động của bọn hắn đều nằm trong sự khống chế của nhà họ mục ở thủ đô suy cho cùng nhà họ mục ở thủ đô cũng được biết đến là thế gia số một ở hoa hạ và có tầm ảnh hưởng trên cả nước đặc biệt là diệp chính đạo với thân phận là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ hàng đầu ở thủ đô việc hắn và dương yêu nguyệt cùng đi đến tỉnh n g h i nhiên đặc biệt thu hút sự chú ý của đám thai mắt của nhà họ mục ở thủ đô sau khi biết được diệp chính đạo muốn ra tay với mục h ả n đ á m hai mắt đó lập tức báo cho mục sản g mục sản g nghe tin thì lập tức gọi cho diệp chính đạo nhìn thấy hiển thị người gọi đến là mục sản g diệp chính đạo hết mực cung kính bắt máy chào cậu chủ mục mặc dù là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu ấm hàng đầu ở thủ đô nhưng khi đối mặt với mục sản g diệp chính đạo vẫn phải vô cùng khách sáo lịch sự hắn chỉ lo lắng mình có chỗ nào đó không đủ tôn trọng người kia suy cho cùng thì bảng xếp hạng tốt cậu ấm hàng đầu ở thủ đô là do mục thị uy bố của mục sản lập ra là cậu ấm số một của thế ra ngàn năm ở thủ đô mục sảng không có tên trên bảng xếp hạng này là bởi vì thực lực cá nhân của hắn đã hoàn toàn có thể đè bẹp bất kỳ ai trên bảng xếp hạng mục sảng nói với vẻ thờ ơ diệp chính đạo cậu chuẩn bị ra tay với mục hàn sao cậu chủ mục tôi diệp chính đạo do dự cuối cùng vẫn gật đầu nói đúng vậy thưa cậu chủ mục diệp chính đạo tôi biết cậu đang nghĩ gì cậu nghĩ rằng nhà họ mục chúng tôi coi thường đứa con ngoài giá thú này cho nên cậu muốn đối phó với cậu ta thế nào cũng được mục sảng nói nhưng cậu đừng quên mặc dù nhà họ mục ở thủ đô không dung thứ cho đứa con riêng này nhưng dù sao cậu ta cũng có quan hệ với nhà họ mục nếu cậu dùng biện pháp mạnh với cậu ta thì đồng nghĩa với việc không xem nhà họ mục chúng tôi ra gì nghe mục sảng nói như vậy chán của diệp chính đạo lập tức đổ mồ hôi lạnh ý của mục sảng đã vô cùng rõ ràng diệp chính đạo tôi biết cậu thích dương yêu n g u y ệ t đã nhiều năm cậu vẫn luôn muốn lấy cô ta làm vợ mục sảng tiếp tục nói tuy nhiên nếu cậu muốn giải quyết chuyện này thì nhất định phải giải quyết trong hòa bình bất kỳ hành động vũ lực nào của cậu cũng sẽ được coi là sự khinh thường đối với nhà họ mục chúng tôi cậu đã hiểu chưa suy nghĩ của mục sảng rất đơn giản nhà họ mục ở thủ đô xử lý đứa con riêng này như thế nào cũng không có gì quá đáng nhưng người khác dám động đến mục hàn thì chính là đang không coi nhà họ mục ở thủ đô ra gì nên biết cho cá cược giữa mục hàn và mục thị n h uy đã được lan truyền đến mức người người đều biết không ai là không biết mối quan hệ giữa mục hàn và mục thị n h uy diệp xem ảnh một chương bảy trăm mười một đây mới là thái độ xin lỗi đúng đắn cậu chủ diệp là cậu chủ mục gọi điện sao cậu chủ mục nói gì vậy thấy vẻ mặt của diệp chính đạo không đúng dương yêu nguyệt vội hỏi xét cho cùng thái độ của nhà họ mục thủ đô trước chuyện lớn một đời người của cô ta là vô cùng quan trọng đúng vậy là cậu chủ mục gọi điện sau đúng năm phút diệp chính đạo mới bình tĩnh lại gật đầu nói cậu chủ mục gọi điện tới cảnh cáo anh rằng dù mục hàn có kém cõi ra sao dù anh ta bị nhà họ mục thủ đô khinh thường thì anh ta vẫn liên quan tới bọn họ nếu anh đánh mục hàn thì có nghĩa là không nể mặt nhà họ mục ở thủ đô cho nên cậu chủ mục dặn dò anh phải giải quyết chuyện này trong hòa bình nghe thấy những lời này của diệp chính đạo đám người dương yêu nguyện x ư n g dù họ đều biết người đề s ư ớ n g hô nước từ nhỏ của dương yêu nguyệt chính là mục thị n h uy nhưng không một a i dám đi tìm mục thị n h uy thậm chí còn không dám nói ra cái sai của ông ta trong mắt họ người trì hoan chuyện lớn một đời người của dương yêu nguyệt trong nhiều năm qua chính là sở vân lệ và mục hàn tuy nhiên thái độ vừa cứng rắn vừa đáng ghét vừa rồi của mục hàn hiển nhiên rất khó để giải quyết chuyện này trong hòa bình giải quyết trong hòa bình như dương yêu nguyệt không khỏi nhữ mày đương nhiên là em cũng m u ố n nhưng vấn đề là dương yêu nguyệt lắc đầu có hơi thất vọng làm gì có chuyện đấy khương tử nguyệt cũng lên tiếng không có gì là không thể diệp chính đạo nghiêm mặt nói vì cậu chủ mục đích thân gọi điện thoại tới chúng ta tuyệt đối không thể dùng vũ lực với thằng con riêng này đắc tội với nhà họ mục ở thủ đô không phải là trò đ ù a đâu vậy phải làm sao khương tử n g u y ệ t nói lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi tên đó à nghe thấy những lời này của khương tử n g u y ệ t dương yêu n g u y ệ t nhìn chằm chằm diệp chính đạo làm gì có chuyện diệp chính đạo không hiểu ý của dương yêu n g u y ệ t vì vậy hắn bèn gật đầu và nói vì hạnh phúc cả đời của yêu n g u y ệ t anh tình nguyện là một con rùa r u cổ hạ mình xin lỗi thằng con riêng đó diệp chính đạo đã nói như vậy chương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân đương nhiên chỉ đành đồng ý ngày hôm sau đám người này lại đến khu biệt thự tìm thấy mục hàn các ngươi nghĩ cả một đêm cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao mục hàn liếc mắt nhìn đám người rồi nói các n g ư ờ i nhận ra sai lầm của mình chưa ừ d ư ơ n g yêu nguyệt h i ệ n nhiên không còn cứng rắn như ngày hôm qua cô ta tỏ vẻ như rất t h i ệ t trí gật đầu tôi nhận ra là hôm qua tôi nói chuyện với anh quá gay gắt còn nữa lúc trước chúng tôi có xúc phạm mẹ ruột của anh là chúng tôi không đúng bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi anh chúng tôi sai rồi mặc dù xin lỗi mục hàn khiến dương yêu nguyệt cảm thấy rất tủi thân trong lòng nhưng để mục hàn tự tay hủy bỏ hô nước khôi phục tự do cho cô ta càng sớm càng tốt dương yêu nguyệt vẫn cố nhịn t r ư ơ n g hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân thấy vậy bèn bất đắc dĩ xin lỗi mục hàn chúng tôi xin lỗi chúng tôi không nên trách cứ mẹ anh đây là thái độ xin lỗi của các người sao mục hàn cười lạnh lùng nói cúi mình t r ư ơ n g hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân sửng sốt trong giây lát nhưng họ vẫn cúi mình trước mục hàn đây mới là thái độ xin lỗi đúng đắn mục hàn gật đầu sau đó nhìn về phía diệp chính đạo đến lượt anh đấy tôi xin lỗi tôi sai rồi diệp chính đạo bước tới trước mặt mục hàn nói tôi cũng xin lỗi anh dứt lời diệp chính đạo cũng túi mình trước mục hàn bây giờ anh có thể hủy bỏ hôn ư ớ c rồi chứ dương yêu n g u y ệ t sốt ruột hỏi đương nhiên có thể mục hàn mỉm cười nói dù sao thì các người cũng xin lỗi hết rồi mà nhưng trước mắt vẫn chưa hủy được vì hình như các người quên mất một chuyện chuyện gì cơ dương yêu n g u y ệ t lập tức cau mày mục hàn đừng nói là anh hối hận đấy nhé tuy rằng anh là con riêng nhưng dù sao anh cũng xuất thân từ thế ra số một hoa hạ sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ dương yêu nguyệt hơi lo lắng chẳng lẽ mục hàn muốn nhân cơ hội này đưa ra một số yêu cầu vô lý dù sao thì cô ta cũng khá tự tin về nhan sắc của mình ha ha câu nghĩ nhiều rồi mục hàn k i n h thường chỉ vào diệp chính đạo nói hình như hôm qua tôi có nói là anh ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi nhỉ anh nghe thấy lời này của mục hàn diệp chính đạo cả giận g ạ o lên quỳ trước anh hả tuyệt đối không thể nào vốn dĩ việc xin lỗi mục hàn và c ứ i mình trước anh đã khiến diệp chính đạo cảm thấy rất đ ụ c mặt bây giờ còn phải quỳ trước anh ta sao có đánh t r ư ớ hắn hắn cũng không quỳ lúc này mục hàn nhìn về phía dương yêu n g u y ệ t nói yêu cầu của tôi rất đơn giản đó là anh ta quỳ xuống trước mặt tôi chỉ cần anh ta làm được việc hủy bỏ hôn ước từ nhỏ chỉ là chuyện trong phút chốc m à t h ô i đương nhiên quyền quyết định là của các người mục hàn dứt lời liền khoanh tay trước ngực coi như không liên quan gì đến mình nghe mục hàn nói vậy dương yêu n g u y ệ t trương hằng khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân đồng thời nhìn sang diệp chính đạo trái tim của diệp chính đạo như nhảy vọt lên chuyện này trong lòng diệp chính đạo hết sức hỗn loạn yêu nguyện bắt anh quỳ xuống trước anh ta quá còn đang ngập ngừng diệp chính đạo lại quay sang nói với mục hàn mục hàn anh có thể thay đổi điều kiện được không Chứ điều kiện bắt tôi quỳ ra thì chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh thứ tôi muốn thì anh không mua được mục hàn lắc đầu nói cho nên tôi chỉ có thể cho anh một điều kiện nằm trong khả năng của anh chính là quỳ xuống trước mặt tôi đương nhiên quyền quyết định là của anh quỳ hay không quỳ anh cứ tự mình suy tính mục hàn nói xong k h í c h mắt lại anh diệp chính đạo tức điên người tại sao thằng khốn nạn chết tiệt này lại khó đàm phán đến như vậy chứ thấy diệp chính đạo còn đang do dự dương yêu nguyện sốt sáng nhìn hắn nói cậu chủ diệp anh giúp em một lần cuối cùng này đi mà nếu anh thực sự muốn lấy em anh phải biết hạ mình như vậy mới là một người chồng tốt được rồi diệp chính đạo nghiến răng nghiến lợi nói nếu yêu n g u y ệ t đã nói thế thì anh cắn răng mà làm vậy để có thể kết hôn với dương yêu n g u y ệ t sớm ngày ô m người đẹp về nhà diệp chính đạo đã quyết định đồng ý diệp chính đạo nói xong hít sâu một hơi chật vật mất một lúc cuối cùng cũng quỳ xuống trước mục hàn tôi sai rồi tôi quỳ xuống trước anh tôi xin lỗi anh lúc này diệp chương bảy trăm mười hai xuất hiện trước mặt anh với tư thế đẹp nhất đám người dương yêu nguyện thấy vậy đột nhiên trở nên căng thẳng nhất là dương yêu nguyệt hai mắt cô ta sáng lên chăm chú nhìn vào bản hô nước đây là thứ đã kìm hãm cả tuổi thanh xuân của cô ta cuối cùng thì hôm nay nó cũng bị hủy bỏ dưới cái nhìn của đám người dương yêu nguyệt mục hàn đã xé bản hô nước từ nhỏ thành từng mảnh được rồi mục hàn vỗ tay nói tôi đã hủy bỏ hô nước rồi bắt đầu từ hôm nay cô và tôi không liên quan gì đến nhau cả mời các người đến từ đâu thì về chỗ đó đi đừng q u ấ y r ậ y cuộc sống của tôi nữa nghe thấy những lời này của mục hàn sắc mặt dương yêu nguyệt tối sầm xuống khỏe miệng cô ta không ngừng giật giật không phải cô ta mới là người nên nói lời này sao tôi đang làm phiền cuộc sống của anh sao cười chết mất ha ha anh đánh giá bản thân mình cao quá đấy dương yêu nguyệt cười lạnh lùng vẻ mặt khinh thường một thằng con riêng không có chút địa vị nào như anh thì có điểm gì đáng để tôi quay dậy nói đi thì phải nói lại tôi thấy anh và tôi kết hôn vì hôn ước từ nhỏ thì đúng là ngọn cỏ ven đường mà đòi với tới tận mây lúc trước vì sự tồn tại của hôn ước từ nhỏ dương yêu nguyệt vẫn còn kiên rẻ trước khi nói cái gì đều bốn lưỡi bảy lần hơn nữa còn sợ diệp chính đạo sẽ kích động làm hỏng chuyện nhưng bây giờ thì ổ n rồi hôn ước từ nhỏ đã bị hủy bỏ dương yêu nguyện không phải sợ gì nữa trong lòng nghĩ thế nào thì nói thế đấy không kiêng nể gì cả đúng vậy đúng là loại cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga sao không tự soi lại mình đi nhỉ anh có tư cách gì mà kết hôn với chị yêu nguyện chứ may là anh tự mình biết mình hủy bỏ hôn ước từ nhỏ này t r ư ơ n g hằng khương tử nguyện và lý duyệt quân nói liên hồi ở trách mục hàn n g h e bạn mình nói vậy dương yêu nguyện nữ môi chảy miệng vẻ mặt vô cùng kiêu n ạ o mục hàn trước đây anh nói với tôi rằng tôi so với vợ anh còn kém một chút vậy mời vợ anh ra đây để tôi xem xem rốt cuộc thì kém một chút là như thế nào đúng chương hàn g vội vàng phụ họa là con la hay con ngựa thì kéo nó ra là biết ấy mà tôi không tin đâu lẽ nào trên đời này còn có người phụ nữ xinh đẹp hơn chị yêu n g ư ờ i sao các người bao nhiêu tuổi rồi lại còn kỳ kéo như vậy mục hàn lạnh lùng nói vợ tôi là con la hay con ngựa thì các người cũng không đủ tư cách nhìn nhưng tôi có thể nói với cô rằng trong mắt tôi vợ tôi đẹp hơn cô và tốt hơn cô gấp triệu lần cô đừng tưởng là tôi đã kết hôn rồi nên mới nói như vậy tôi có thể không chút do dự nói cho cô biết cho dù trước khi tôi kết hôn vợ tôi và cô cùng đứng trước mặt tôi thì tôi sẽ vẫn chọn cô ấy anh dương yêu n g u y ệ t tức mà không nói nên lời cô đừng có mà không phục mục hàn lạnh nhạt nói vợ của tôi chắc chắn đẹp hơn cô sau khi nghe những lời khẳng định của mục hàn những người còn lại đều xưng sở ở thủ đô ai gặp dương yêu n g u y ệ t mà không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của cô ta chứ danh hiệu đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô không phải là một danh hiệu việt vông nhưng mục hàn dám xem thường cô ta cho nên anh đồng ý hủy bỏ hô nước từ nhỏ không phải vì lời xin lỗi của chúng tôi mà là vì lý do này ạ dương yêu n g u y ệ t đột nhiên h i ể u ra chuyện gì đó đúng vậy mục hàn gật đầu rất thành thật mà trả lời nếu không phải vì thái độ không tốt của các người chỉ trích mẹ ruột của tôi hoặc là các người lịch s ự hơn thì tôi đã sẽ bỏ tờ hô nước đó từ lúc ba người bọn họ vừa đến, đến rồi về phần cô và anh ta tôi vốn không cần gặp mặt t r ư ơ n g hằng khương tử n g u y ệ t và lý duyệt quân nhìn nhau quả nhiên dương yêu n g u y ệ t đã đoán đúng trước đó mục hàn từ chối hủy bỏ hô nước từ nhỏ là vì thái độ không tốt của họ khoe miệng dương yêu nguyệt giật liên hồi trái tim như treo lơ lửng lần này đến tỉnh dương yêu nguyệt cố ý ăn mặc tầm thường thậm chí còn cố ý trang điểm cho có phần chật vật mục đích là để mục hàn không nhìn thấy được vẻ đẹp tựa như tiên nữ này của cô ta sợ anh nhìn thấy sẽ nổi lòng tham sắc đẹp mà không c h ị u ủ y hô nước từ nhỏ nhưng nào ngờ ngay cả khi dương yêu nguyệt ăn mặc tầm thường như vậy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó của cô ta không cách nào che giấu được đó là một vẻ đẹp tự xưng cốt nhưng dương yêu nguyệt cho rằng lý do mục hàn chọn lầm nhã hiên mà không chọn cô ta là vì cô ta không xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ đẹp nhất lúc này đây dương yêu n g u y ệ t hết sức kích động rất muốn mục hàn chọn mình là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân thủ đô từ nhỏ dương yêu n g u y ệ t đã là nhân vật nổi bật nhất cô ta không thể chịu nổi cú đả kích này mục hàn khi nào thì anh có thời gian tới thủ đô dương yêu n g u y ệ t suy nghĩ một chút rồi hỏi để làm gì mục hàn đáp lời lúc nào anh đến thủ đô tôi sẽ mời anh làm khách và xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ đẹp nhất dương yêu n g u y ệ t nghiêm m t nói đến lúc đó anh sẽ phát hiện ngày hôm nay không chọn tôi mà chọn lâm nhã hiên là một quyết định vô cùng sai lầm hơn nữa anh sẽ hối hận vì quyết định liều lĩnh của mình thế à mục hàn bật cười nói dương yêu n g u y ệ t cô tự tin thật đấy không cần phải đợi đến khi tôi tới thủ đô đâu bây giờ tôi có thể nói luôn cho cô hay cho dù cô có trang điểm đẹp thế nào ở trong mắt tôi cô vẫn không bằng nhã hiên trên đời này không ai có thể thay thế vị trí của nhã hiên trong lòng tôi ha ha đừng nói quá lời dương yêu n g u y ệ t khí ngui nói đợi đến khi anh thấy dáng vẻ đẹp nhất của tôi anh sẽ thực sự hiểu được thế nào mới là sắc đẹp tuyệt trần cô nói nhiều như vậy chỉ để tôi hối hận vì đã không chọn cô sao khóe miệng mục hàn hơi nhét lên tôi nói cho cô biết bây giờ hay tương lai tôi đều không hối hận anh dương yêu n g u y ệ t cả kinh yêu n g u y ệ t em nhiều lời với anh ta như vậy làm gì diệp chính đạo đứng ở bên cạnh không nhịn được từ lâu dáng vẻ khiêu khích anh muốn anh ta phải hối hận ngay vì đã sinh ra trên đời này là người đứng đầu bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô mà lại nhiều lần bị mục hàn chọc tức hơn nữa ban nay hắn còn phải nục nhã quỳ xuống trước mục hàn sau khi hôn ước từ nhỏ của dương yêu n g u y ệ t được hủy bỏ diệp chính đạo thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng được chút cân giận nhất là khi hắn thấy đối phương coi thường người phụ nữ hắn yêu một cách không chút kiêng nể gì như vậy diệp chính đạo bước về phía trước hắn đã quên mất lời dặn dò trong điện thoại của mục sảng từ lâu cả người diệp chính đạo bừng bừng khí thế từng bước đi về phía mục hàn chơi ạ nhìn thấy dáng vẻ này của diệp chính đạo dương yêu nguyệt và những người còn lại đều bị dòa sợ bởi vì họ biết rằng một khi diệp chính đạo có dáng vẻ này có nghĩa là cơn giận của hắn chuẩn bị bùng nổ tất cả những người khiêu khích diệp chính đạo đến mức độ này không có ngoại lệ đều chết dưới tay hắn chương bảy trăm mười ba bị tắt bởi vì bọn họ biết rõ mục sảng đã từng gọi điện thoại cho diệp chính đạo cố ý nói về chuyện này một khi mục hàn bị diệp chính đạo giết chết mục sảng truy cứu trách nhiệm thì không ai có thể gánh vác nổi nhưng vào lúc này mấy người dương yêu nguyệt cũng không có cách nào khuyên can diệp chính đạo là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ ở thủ đô bản lĩnh của diệp chính đạo cũng không phải giảm vừa khi diệp chính đạo đang ở trong trạng thái nổi giận như vậy nếu dám ngăn cản hắn thì cũng chẳng khác nào đi chịu chết diệp chính đạo đi từng bước một về phía mục hàn thấy mục hàn không n ú c n í c không cảm nhận được bất kỳ mối nguy hiểm hiểm nào đang tới gần mình trong lúc nôn nóng dương yêu nguyệt la lớn anh còn không mau chạy đi không muốn chết thì đi mau mục hàn làm ngơ trước tiếng hét thất thanh của dương yêu nguyệt hơn nữa anh còn vòng tay trước ngực tỏ vẻ ung dung bình thản d i ệ p chính đạo đến gần mục hàn vung tay phải lên mang theo sức mạnh vô cùng lớn đánh về phía mục hàn mấy người dương yêu nguyệt không nhìn được nữa bèn đưa tay che kín hai mắt bút bút bút bút bút bút bút tiếp đó một chàng tiếng bạt thai lanh lảnh văng lên mấy người dương yêu nguyệt lặng lẽ khép mấy ngón tay lại để lộ ra một khe hở thấy cảnh tượng trước mắt trên mặt đống tràn đầy vẻ kinh ngạc tình cảnh mục hàn bị ăn đòn như bọn họ tưởng tượng không xảy ra ngược lại mục hàn lại đang dùng sức đánh không ngừng cả hai bên má trái phải của diệp chính đạo mặt diệp chính đạo bị đánh sưng mù diệp chính đạo cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị mục hàn vung tay tắt liên tục diệp chính đạo không còn chút sức nào để đánh trả khí thế mạnh mẽ lúc trước biến mất trong n g á y mắt đợi lúc mục hàn dừng tay không đánh nữa diệp chính đạo mới thấy bớt đau đớn hắn đưa tay sở khỏe miệng mới phát hiện máu đang trào ra điều này khiến diệp chính đạo hoảng hốt sắc mặt lập tức thay đổi một thằng con riêng như anh lại dám đánh tôi sao tôi đánh anh thì sao mục hàn cười khởi hỏi anh không phục ư mục hàn vừa nói lại vừa đánh liên tiếp thêm mấy bạt thai nữa vào mặt diệp chính đạo anh diệp chính đạo muốn giơ tay đánh trả lại bị mấy bạt thai của mục hàn để lại sau mấy hiệp mặt diệp chính đạo x ư n g tấy trông không khác gì đầu heo a a a thằng con riêng đáng chết này hôm nay diệp chính đạo tao không giết được mày thì tao thể sẽ không làm người trên người diệp chính đạo lại một lần nữa tỏa ra sát khí vô cùng mãnh liệt cậu chủ diệp tuyệt đối không được làm vậy dương yêu nguyệt vội vàng hô lên chẳng lẽ anh quên lời của cậu chủ mục rồi ư đừng kích động nghe lời nhắc nhở của dương yêu nguyệt trong nháy mắt diệp chính đạo lập tức tỉnh táo lại nghĩ đến hôn nước đã bị hủy bỏ mình có thể cưới dương yêu nguyệt làm vợ nếu lúc này lại đắc tội với nhà họ mục ở thủ đô thì cũng không đáng diệp chính đạo nuốt cục tức này xuống giơ tay chỉ vào mục hàn hung hăng nói t h ằ n g khốn mày chờ đó cho tao sớm muộn gì cũng có một ngày tao băm mày ra bã bây giờ anh đã không biết thế nào được đâu mục hàn lạnh lùng nói、ừ. may chờ đó diệp chính đạo phất tay háo rời đi dương yêu nguyệt nhìn mục hàn với ánh mắt sâu xa cũng không đi theo diệp chính đạo chị yêu nguyệt cậu chủ diệp đã đi rồi chúng ta cũng đi thôi chương hằng khương tử nguyệt và lý duyệt quân đứng một bên khuyên bảo ừ dương yêu nguyệt cắn nhẹ đ ô i môi gật đầu nghĩ đến lời mục hàn vừa nói từ đầu đến cuối trong lòng dương yêu nguyệt đều cảm thấy k h ô n g phục anh chờ đó tôi sẽ khiến anh hối hận dương yêu nguyệt nghĩ thầm dương yêu nguyện quyết tâm phải để cho mục hàn nhìn thấy dáng vệ sinh đẹp nhất của mình vì vậy dương yêu nguyện cũng xoay người rời đi lúc này tứ đại chiến thần đồng thời xuất hiện không ngờ rằng diệp chính đạo đường đường là cậu ấm xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô vậy mà ở trước mặt đại ca cũng không chịu nổi một đòn mặt trúc long đầy vẻ xúc động nói trước khi tôi nhập ngũ còn thấy e sợ thực lực võ thuật của l o n g phi thiên từ tận đáy lòng hôm nay xem ra cái gọi là bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô cũng chỉ là con kiến hôi trong mắt chúng ta thật là đáng tiếc người mới vừa đánh diệp chính đạo mới b ạ n thai lại không phải là tôi tiểu long cậu không cần đội mục hàn cười nói chờ sau khi chúng ta đến thủ đô tôi sẽ để dành cơ hội tắt lòng phi thiên cho cậu cảm ơn đại ca nghe mục hàn nói vậy trong nhất thời chúc long tràn ngập sự mong đợi đúng rồi đại ca lúc này hoàng điệu lên tiếng chiến khu nam cương tranh thủ thời gian gần đây không có chiến sự định tổ chức trại huấn luyện thần long chuẩn bị tuyển chọn trên cả nước mỗi nơi một vài thanh niên ưu tú tiến hành huấn luyện chú đáo bài bản thay máu cho quân đoàn côn luân chúng ta ừ mục hàn gật đầu hỏi đoàn côn luân năm nay có mấy người muốn ra ngoài một mình chịu trách nhiệm một phương phải không đúng vậy thưa đại ca hoàng điệu trả lời có mười người được điều động đến các chiến khu bộ đội đặc t r ù lớn đảm nhiệm vai trò đội trưởng tác chiến được mục hàn đưa ra chỉ thị bảo vương trung quỳ tuyển chọn cẩn thận địa chỉ của trại huấn luyện thần lòng cứ đặt ở chiến khu tỉnh có hai người viên duy nhất và vương trung quỳ phụ trách thì tôi yên tâm rồi ở một diễn biến khác sau khi dương yêu nguyệt và diệp chính đạo quay lại thủ đô lập tức gây ra một trận hỗn loạn đầu tiên chủ yếu là bởi vì dương yêu nguyệt thành công hủy bỏ hô nước từ nhỏ cũng không còn bị trói buộc bởi nhà họ mục nữa thứ hai diệp chính đạo với tư cách là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ thủ đô lại bị mục hàn đánh cho mấy b à thay miệng cũng s ư ơ n điều này khiến diệp chính đạo cảm thấy rất mất mặt thời gian gần đây cũng đóng cửa không ra ngoài thậm chí cũng không có can đảm đến nhà họ dương ở thủ đô để cầu hôn sự việc này khiến đám cậu ấm nhà giàu có khắc vốn đã thèm muốn sắc đẹp của dương yêu nguyện cảm thấy hết sức phấn khích ai cũng nhao nhao muốn thử đến cầu hôn trước kia vì có hôn ước thở bé với nhà họ mục ở thủ đô hơn nữa diệp chính đạo theo đuổi dương yêu nguyện sát sao không ngừng nên đa số những cậu ấm nhà giàu này đều kiêng rẽ lo sợ bây giờ thì tốt rồi cả hai điều cấm kỵ đều không còn nữa trong phút chốc cửa nhà họ dương có vô số người đến cầu hôn đứng trần đích gia chủ ông nghe nói gì chưa nhà họ mục ở thủ đô phụng cầu hoàng nói với mục thị uy thằng con riêng kia đã hủy hôn với người ta rồi đấy tôi cũng nghe nói hôn ước từ bé này là lúc trước ông đặt ra cho cậu ta đúng là kẻ vô dụng mục thịnh chương bảy trăm mười bốn trại huấn luyện thần long nghe phụng cầu hoàng nói xong mục thịnh uy ngỡ ngàng ngơ ngác vô cùng ngạc nhiên hỏi có cả chuyện này nữa sao đương nhiên rồi phụng cầu hoàng nói tôi nghe người khác kể lại lúc diệp chính đạo quay về thủ đô miệng của hắn đã xưng tấy như lầu heo khó coi đến mức nào thì không cần nói cũng biết sau khi diệp chính đạo về nhà thì đóng cửa không ra ngoài ngay cả dương yêu nguyệt cũng không gặp không phải chứ mục thị n h uy nhữ mày nói tôi biết rất rõ thực lực võ thuật của diệp chính đạo có thể được tôi xếp hạng hai trong bảng xếp hạng tốt cậu chủ ở thủ đô thì cũng không phải là loại người chỉ biết khoa tay mua chân từ lúc nào mà thằng con hoang này lại có năng lực đánh bại được diệp chính đạo vậy chứ chết tiệt phụ cầu hoàng trợn mắt lên tức giận nói ông còn thật sự cho rằng thực lực của thằng con hoang kia mạnh sao thật ra là sảng nhi cố ý dặn dò diệp chính đạo bảo hắn không được phép dùng thực lực võ thuật đối phó với thằng con hoàng kia trong lòng diệp chính đạo kiêng nể sảng nhi của chúng ta nên mới bị thằng con hoàng kia đánh ra nông nôi đó mà cũng không dám đánh trả hóa ra là như vậy mục thịnh uy nhất thời hiểu ra nói với mục sảng sảng nhi con không cần phải bảo vệ thằng con hoàng kia đâu nó có con bảo vệ đương nhiên sẽ chẳng sợ trời chẳng sợ đất sau này thậm chí còn núp dưới danh nghĩa nhà họ mục ở thủ đô đi khắp nơi khoe khoang giả danh lừa bịp tiếp tục hủy hoại thanh danh của nhà họ mục chúng ta mà mấy người kiêng nể nhà họ mục chúng ta cũng chẳng ai dám động vào thằng con hoàng đó cứ như vậy thằng con hoang đó chẳng phải là sẽ ỉ vào thế lực nhà họ mục ở thủ đô mà hô mưa gọi gió ở bên ngoài sao nhưng mà bố mục sảng nói nếu thằng con hoang đó bị người ta đánh ở bên ngoài thì nhà họ mục cũng mất mặt như vậy mà sáng nhi con phải hiểu rõ việc này mục thị n h uy bật cười nói bố đã đánh cược với thằng con hoang đó một năm sau mà nó thực hiện được thì mới có tư cách bước chân vào nhà họ mục chúng ta còn trước lúc đó nó với nhà họ mục chúng ta không hề có bất kỳ mối quan hệ gì cả nó sống hay chết đều không liên quan gì đến nhà họ mục chúng ta mục sảng gật đầu nói bố con hiểu rồi ạ đúng rồi gia chủ lúc này phụng cầu hoàng đề nghị tôi cho rằng nên dùng danh nghĩa của ông để truyền một thông tin ra ngoài trước mắt mục hàn không có bất cứ mối quan hệ gì với nhà họ mục ở thủ đô bất kể là nó làm gì ở bên ngoài thì bản thân cũng phải tự mình gánh lấy hậu quả dù nó bị người ta đánh chết thì cũng không liên quan gì tới nhà họ mục ý kiến hay mục thị Uy nói tôi đã bày tỏ thái độ rồi thì cho dù thằng con h o a n g đó có dùng danh nghĩa của tôi đi lừa bịp người khác đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai nhẫn nhịn nó còn không phải sao phụng cầu hoàng hà h ề nói tôi nghe nói thằng con hoàng này tính tình nóng nảy người ta nói lời không hợp ý thì lập tức động tay động chân bây giờ nó đã đắc tội với diệp chính đạo e rằng sau này còn đắc tội với không ít người nữa gia chủ tôi tin là nếu ông tuyên bố tin tức này ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người muốn đi xử lý thằng con hoang đó ngay lập tức đừng nói là vụ cá cược một năm sau phải xem cậu ta có sống qua được một năm hay không rồi hay nói nó có thể sống được tới nửa năm thì coi như tôi thua mục thị n h uy vô cùng tự tin sở dĩ đám người mục thị n h uy tự tin coi thường mục h á n như vậy chủ yếu là vì nhà họ mục ở thủ đô là thế gia ngàn năm của hoa hạ nền tảng vô cùng vững chắc nhân tài hàng đầu thì nhiều vô k ể chỉ tính một thế hệ trẻ trong quân đội hoa hạ đã không đếm x u ể rồi đặc biệt là lần này chiến khu nam cương tổ chức trại huấn luyện thần long để tuyển chọn người tài cho quân đoàn côn luân trong danh sách một trăm n g ư ờ i được tuyển thì có tới năm người là người nhà họ mục ở thủ đô còn m ộ ư ơ i người nữa lần lượt đến từ các chi nhánh khác của nhà họ mục trại huấn luyện thần long của chiến khu nam cương mỗi năm chỉ tổ chức một lần mà khoảng thời gian này vừa đúng lúc trại huấn luyện thần long tuyển chọn thành viên là thế ra số một ở hoa hạ đương nhiên người nhà họ mục có thể lọt vào danh sách thành viên trúng tuyển đầu tiên nhìn vào bản danh sách trong tay mục thị n h uy vô cùng hài lòng xem xét k ỹ danh sách này đi tương lai nhà họ mục chúng ta đáng mong đợi biết bao nghe nói lần này mục đích chủ yếu của trại huấn luyện thần long là tìm người tài cho quân đoàn côn luân dưới trướng của đại thông soái từ cách xếp hạng thành viên của bản xếp hạng có thể thấy năm người nhà họ mục chúng ta có hy vọng rất lớn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của đại thông soái thì vinh quang lớn tới mức nào cơ chứ mục sàng đáp lời đến lúc đó trong danh sách bảng xếp hạng chiến l a n của hoa hạ sẽ xuất hiện người nhà họ mục chúng ta thế ra số một hoa hạ của chúng ta sẽ càng có chỗ đứng hơn quả thật là như vậy mục thịnh uy gật đầu là gia chủ đương nhiệm mục thịnh uy hiển nhiên rất hy vọng trong nhiệm kỳ của mình có thể đạt được chút thành tích hiện giờ chỉ cần thế hệ trẻ của nhà họ mục đủ nhiều và đủ mạnh tương lai nhà họ mục càng có đủ khả năng để củng cố địa vị là thế gia số một hoa hạ mà công lao này đương nhiên là thuộc về thịnh mục uy mục thịnh uy đột nhiên càng khái nếu thằng con hoang đó có bản lĩnh ghi danh vào bản g xếp hạng chiến lang của hoa hạ thì tôi cần phải lên tiếng tuyên bố nữa sao tôi cũng phụng nó như bồ tắt luôn thôi bỏ đi phụng câu hoàng cười mỉm ai vẻ mặt lộ ra sự khinh bỉ theo tôi thấy nó cả đời này cũng đừng nghĩ tới bảng xếp hạng chiến lăng của hoa h ạ n ế u nó có thể được tuyển vào trại huấn luyện thần long thì tôi cũng để nó vào nhà họ mục mà chẳng ý kiến gì có điều đáng tiếc là nó không bao giờ làm được ba người mục thị n h uy mục sản g và phụng cầu hoàng đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười ha h a cậu chủ cậu chủ nhà họ diệp ở thủ đô trước cửa một căn phòng nào đó người giúp việc ra sức gõ cửa vui mừng la lớn gia chủ nhà họ mục đã lên tiếng tuyên bố không có bất cứ quan hệ gì với mục hàn bản thân anh ta phải chịu trách nhiệm với mọi việc làm của mình cho dù có bị người ta đánh chết cũng không liên quan tới nhà họ mục trong phòng diệp chính đạo vốn đang chán nản nghe được tin này thì cả người nhất thời bừng bừng sức sống diệp chính đạo như con cá bật dậy khỏi mặt nước nhảy từ trên giường xuống vội vàng đẩy cửa ra nắm lấy cổ á o của người giúp việc cậu nói thật sao tôi không dám lừa gạt cậu chủ đâu người giúp việc khép nép đáp lại chuyện này cả thủ đô đều biết rồi ha ha ha ha diệp chính đạo bỏ cổ á o người giúp việc ra cười một cách điên cuồng đúng là trời xanh có mắt cuối cùng tôi cũng có cơ hội dựa mối lần này có điều trước lúc đó tôi phải tới nhà họ dương hỏi cưới trước đã diệp chính đạo cảm thấy nếu nhà họ mục đã tuyên bố không có quan hệ với mục hàn vậy thì việc hắn gặp lại mục hàn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi đến lúc đó hắn nhất định sẽ s á t mục hàn báo mối thủ hôm trước dẫu sao thì ở thủ đô ai ai cũng biết chuyện diệp chính đạo bị mục hàn tắt m ấ y bạt thai tới mức mặt mũi xưng t h ấy khiến hắn đường đường xếp thứ hai trong t ố p cậu chủ thủ đô cũng bị mất mặt nam nay chỉ có một chương thôi các bạn nhé chương bảy trăm mười lăm thành viên ưu tú của nhà họ mục ở thủ đô lúc này ở tỉnh từ sau khi mấy người dương yêu nguyệt rời đi cuộc sống mỗi ngày của mục hàn đều trôi qua rất tế m ả. về cơ bản mỗi ngày anh đều ở nhà cùng với lâm nhã hiên đến ngày kiểm tra thai kỳ thì sẽ đến bệnh viện anh ở bên cạnh lâm nhã hiên nửa bước không rời còn về chuyện ở thủ đô thì mục hàn chẳng biết gì hết đương nhiên để có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh lâm nhã hiên mục hàn dứt khoát không đến tập đoàn phi long nữa mà giao lại hết toàn bộ quyền hành cho phương viên cho phương viên phụ trách toàn diện thế nhưng dù sao đối thủ đàn áp tập đoàn phi long cũng là thị uy không cổ không có sự chỉ đạo của mục hàn nghiệp vụ của tập đoàn phi long đang xuống dốc từng ngày thậm chí ngay cả chuyện làm ăn ở thị trường trong tỉnh cũng bắt đầu trở nên khó khăn chuyện này khiến lâm nhã hiên hết sức lo lắng sốt ruột suy cho cùng một năm nữa là tới thời hạn cá cược giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô nếu như ngay cả tập đoàn phi long cũng không còn nữa vậy thì đến lúc đó căn bản không có cách nào để đối kháng với nhà họ mục ở thủ đô có điều thời gian này bụng của lâm nhã hiên đang ngày một lớn hơn dù có sốt ruột thế nào thì cũng không giải quyết được vấn đề vợ ạ anh biết em đang nghĩ gì nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của lâm nhã hiên mục hàn an ủi anh sớm đã chuẩn bị tốt cho vụ cá cược một năm sau rồi nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của anh chính là ở bên em cho tới khi con chào đời anh đã chuẩn bị tốt rồi sao lâm nhã hiên không tin lắm mỗi ngày ngoài ở bên em ra thì căn bản anh không làm gì cả mà vợ à em phải tin tưởng anh mục hàn g cười nói bởi vì đây cũng là một bí mật của anh nghĩ lại lúc tổ chức đám cưới quả thực mục hàn g đã khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc lâm nhã hiên cũng không nói thêm điều gì nữa có lẽ anh vẫn còn bí mật chưa tiết lộ ra từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua mà thời gian diễn ra trại huấn luyện thần long do chiến khu nam cương và chiến khu tỉnh phối hợp tổ chức cũng ngày một tới gần các thanh niên được lựa chọn từ khắp nơi trên toàn quốc cũng bắt đầu đi tới chiến khu tỉnh là tổng chỉ huy của trại huấn luyện thần long vương trung quy đặc biệt gọi điện thoại cho mục hàn đại ca ba ngày nữa là thời gian diễn ra chính thức của trại huấn luyện thần long trại huấn luyện thần long khóa lần này chọn ra không ít nhân tài ưu tú chi bằng anh dành chút thời gian đích thân tới xem thử nghĩ đến việc trại huấn luyện thần long sẽ tiếp máu cho quân đoàn q u luân mục hàn lập tức đồng ý được ba ngày sau tôi nhất định sẽ tới đại ca tôi còn có một yêu cầu quá đáng khác nữa nghe thấy mục hàn đồng ý vương trung quy rất phấn khởi tôi muốn mời anh giảng tiết đầu tiên cho đám nhóc của trại huấn luyện thần long khóa lần này chủ yếu vì thế hệ thanh niên của khóa lần này đều có tài năng tiên bẩm khiến cho vương trung quy có phần quyến luyến không dứt ra được vậy nên mới có cách nghĩ này được mục hàn đồng ý chiến khu tỉnh nhìn thấy vương trung quy hào hứng c ú p điện thoại viên duy nhất bên cạnh liền hỏi cậu mục hàn đồng ý rồi sao đương nhiên vương trung quy vui vui vẻ nói đây là lần đầu tiên đại thống xoái đích thân dạy tiết đầu tiên kể từ khi trại huấn luyện thần long được tổ chức loại vinh dự này trước đây chưa ai có được vậy nên để cho đám nhóc này cảm thấy bất ngờ thì chúng ta nhất định phải giữ bí mật không thể tiết lộ quá sớm biết rồi viên duy nhất làm ra vẻ đã hiểu khi thời gian diễn ra trại huấn luyện thần long ngày một tới gần thì các thanh niên được lựa chọn từ khắp nơi trên cả nước cũng bắt đầu xuất phát nhà họ mục ở thủ đô cũng không ngoại lệ lúc này tại cửa chính nhà họ mục ở thủ đô năm chiếc xe dịp việt giã đỗ thành hàng trước cửa lần lượt chở năm thanh niên được lựa chọn của trại huấn luyện thần long mục thị uy với tư cách là gia chủ cũng đích thân g a tiễn điều này khiến cho năm thanh niên này cảm thấy vô cùng tự hào nhà họ mục ở thủ đô được chọn chúng năm người trước khi lên xe thì xếp thành hàng chào tạm biệt mục thị n h uy mấy người nghe kỹ đây cho tôi người đứng đầu tên là mục phương bởi vì tuổi tác lớn nhất trong số năm người nên được chọn làm người dẫn đội mục phương hô lên với những người còn lại lần này chúng ta được chọn vào trại huấn luyện thần lòng chính là sự khẳng định của chiến khu nam cương đối với những người có tài năng thiên bẩm như chúng ta chúng ta đến chiến khu sẽ đại diện cho cả nhà họ mục ở thủ đô nếu như ai dám làm mất mặt nhà họ mục ở thủ đô thì đừng trách tôi không khắc khí t i ê n tâm đi anh phương bốn người còn lại đồng loạt đáp lời chúng tôi tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nhà họ mục ở thủ đô đâu t ố t mục phương tiếp tục nói mục đích chính của trại huấn luyện thần long lần này là tiếp máu cho quân đoàn côn luân mà trại huấn luyện thần long có đến một trăm người nhưng quân đoàn côn luân chỉ có mười m à t h ô i vậy nên lần này năm người chúng ta nhất định phải được lựa chọn cho quân đoàn côn luân nếu như ai không được chọn thì đừng nói mình là người nhà họ mục ở bên ngoài đã rõ hay chưa Rõ rồi bốn người còn lại cùng trả lời t ố t mục phương giơ tay lên ra lệnh lên xe chuẩn bị xuất phát sau đó mục phương túi chào tạm biệt mục thị uy sau khi năm chiếc xe dịp rời khỏi thủ đô thì bắt đầu hướng về phía tỉnh trên đường đi mấy người bắt đầu trò chuyện không ngờ tôi cũng có ngày được chọn vào quân đoàn quân luân tới lúc tôi trở thành cánh tay đắc lực của đại thống soái làm việc cho đại thống soái thì rõ ràng chính là vinh dự không gì k ể xiết người trẻ tuổi nhất trong số đó tên là mục nguyên nói cậu nói quả thực không sai mục phương gật đầu nói từ sau khi liên quân hơn bốn mươi nước tiến công thất bại sáu năm trước đại thống soái đã trở thành thần tượng của cả lớp trẻ chiến tích của anh ấy xưa nay chưa từng có ngay cả anh sảng là người có thực lực mạnh nhất nhà họ mục ở thủ đô chúng ta cũng coi đại thống x o á i là thần tượng của mình ước mơ của anh sảng chính là vượt qua đại thống x o á i tôi không có thế lực mạnh như anh sảng nên chưa từng nghĩ tới chuyện vượt qua đại thống x o á i nhưng đối với tôi mà nói việc có thể đi theo đại thống x o á i đã là thành tựu lớn nhất rồi một người khác tên là mục lập lên tiếng đúng rồi tôi nghe nói trại huấn luyện thần long lần này là do chiến khu nam cương và chiến khu tỉnh phối hợp tổ chức địa điểm huấn luyện là ở trong một khu núi sâu của chiến khu tỉnh hình như đứa con riêng mục hàn cũng đang ở tỉnh tôi rất muốn gặp hắn một lần đâu chỉ có cậu muốn gặp tôi cũng muốn mục phương lạnh lùng hừ một tiếng nói đứa con riêng này gan to bằng trời ngay cả anh sảng cũng không coi ra gì lại còn đưa ra cá cược một năm với gia chủ rõ ràng là quá mức n g ạ mã đợi khi nào rảnh rỗi thì tôi sẽ xử lý hắn một trận bốn người còn lại đều tỏ ý đồng tình sau hành trình dài mấy tiếng đồng hồ năm người nhà họ mục ở thủ đô cũng đã đến được trại huấn luyện thần long tổ chức tại một dãy núi sâu ở chiến khu tỉnh ngoài năm người bọn họ ra thì những thành viên được chọn khác cũng lần lượt tới đông đủ đương nhiên những người này đều là tinh anh từ khắp nơi trên toàn quốc Mà ai chương ũ n g lộ ra k í thế không chút tầm t không h ràng, muốn làm cho bảy trăm một mươi sáu sĩ quan huấn luyện bí ẩn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ngày hôm sau đúng sáu giờ sáng một trăm h thành viên của trại huấn luyện thần long đều tập hợp chờ đợi trên tháo trường vương trung quy với tư cách là người tổ chức trại huấn luyện thần long tổng tư lệnh của chiến khu nam cương cùng với sự đồng hành của tư lệnh viên duy nhất của chiến khu tỉnh đang đứng trên bục điểm binh nói với một trăm thành viên của doanh trại quân đội thần long các vị chào mừng đến với trại huấn luyện thần long vương trung quy quét mắt nhìn đám người rồi nói chắc hẳn mọi người đều biết mục đích của trại huấn luyện thần long chính là tiếp máu mới cho quân đoàn côn luân dưới trướng đại thông soái các vị có thể đứng tại đây tất đều là những người xuất sắc tài giỏi của thế hệ trẻ vương trung quy nói tới đây một trăm người đều rất phân chấn tỏ vẻ t i ê u ngạo hóa ra trong lĩnh vực của này bọn họ đều là con cưng của trời tài giỏi xuất chúng ai nấy đều cực kỳ cao n g o trại huấn luyện thần long đúng với tên gọi của nó là muốn bồi dưỡng mọi người thành rồng vương trung quy nói tiếp ngày mai sẽ có một vị sĩ quan huấn luyện thần bí tới để dạy bài học đầu tiên cho mọi người những lời này của vương trung quy ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của một trăm người này mục phương hỏi thẳng tổng tư lệnh xin hỏi vị sĩ quan huấn luyện thần bí này là tứ đại thần súng của nam cương à? dưới trướng của vương trung quy có tứ đại thần súng ai nấy đều sở hữu tài năng bắn súng chăm phát chăm chúng trong cuộc chiến tranh với nước địch lần trước họ đã trở thành đội kỵ binh và nhanh chóng trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ vương trung quy cười mịm lắc đầu không phải là đại đội, đội t r Bạc cũng là thần tượng của giới trẻ cũng không phải vương trung quy tiếp tục lắc đầu một trăm người này lại kể ra vài cái tên liên tiếp nhưng đều nhận được đáp án là cái lắc đầu của vương trung quy mọi người không cần nói nữa vương trung quy cười hít mắt nói tôi đã nói là vị sĩ quan huấn luyện thần bí rồi vậy thì trong buổi học đầu tiên của ngày mai mọi người sẽ biết tôi sau đó vương trung quy lại bảo viên duy nhất tiếp tục chỉ bảo thêm cho đám lính mới nội dung chỉ dạy của tổng tư lệnh cực kỳ đơn giản cũng rất thực dụng không hề sáo rỗng khác hoàn toàn những bài phát biểu dài dòng của các vị lãnh đạo trên tv dù sao thì trong quân đội thực lực mới là quan trọng sau khi giáo hơn xong vương trung quy bảo một trăm n g ư ờ i giải tán tự do hoạt động đợi đến buổi học đầu tiên của ngày hôm sau một trăm n g ư ờ i giải tán top năm top ba tụ tập lại thảo luận với nhau năm người nhà họ mục ở thủ đô tập trung lại thật không biết tổng tư lệnh vương đang làm gì nữa có nhất thiết phải thần bí như vậy không mục phương không vui nói ai mà không biết người có thực lực mạnh nhất của chiến khu nam cương chính là tứ đại thần súng của chiến khu tỉnh là tư mã thanh vân chứ nếu sĩ quan huấn luyện không phải mấy người này thì tôi thấy chắc năng lực cũng chẳng đâu đến đâu chính xác chương t r ạ m tới từ một thành phố khác cũng s ắ p lại nghe thấy lời của mục phương thì rất tán đồng gật đầu nói tôi chúng cử vào trại huấn luyện thần long chính là muốn gặp mặt tứ đại thần súng và tư mã thanh vân nếu thần tượng của tôi không tới thì trại huấn luyện thần long này chẳng có gì đáng để chờ lợi nữa suỵt mục nguyên ngay xong liền đưa tay làm động tác suỵt người anh em nhỏ tiếng thôi nếu để hai vị tổng tư lệnh nghe được thì e là anh gánh không nổi cái kết cục này đâu sợ gì chứ trương t r ạ m không kiêng r ẻ gì lớn tiếng nói tổng tư lệnh đã nói rồi có thể gia nhập vào doanh trại huấn luyện này thì đều là người xuất sắc thậm chí có những người trong số chúng ta không thua kém gì sĩ、si、quan huấn luyện nếu sĩ、si、quan huấn luyện thần bí kia không bằng chúng ta thì sao chúng ta phải phục anh ta chứ người anh em nói có lý lắm mục phương cười h í p mắt nói tôi thấy hay là thế này đợi ngày mai tên sĩ、si、quan huấn luyện thần bí tới rồi chúng ta sẽ ra vai với anh ta để anh ta biết được sự lợi hại của chúng ta nếu anh ta tức giận vậy thì xin thứ lỗi mời anh ta đến từ đâu tới cút về chỗ đấy đúng lúc này lại có một đám người vây đến nói trên bảo chỉ cần chúng ta thể hiện ra thực lực mạnh hơn vị sĩ quan huấn luyện thần bí cho ma đó tổng tư lệnh vương ắt sẽ phải mời đến những sĩ quan huấn luyện khác tốt hơn đúng vậy chúng ta là con cưng của trời sao có thể mặc người dạy dỗ chứ hi hi đợi đến ngày mai được xem kịch hay rồi hơn một trăm người nhanh chóng nhất trí đợi buổi học đầu tiên của ngày hôm sau một ngày trôi qua rất nhanh sáng hôm sau vương trung quy lái chiếc xe dịp tới tìm mục hàn anh ta tới đón mục hàn đi dạy buổi học đầu tiên cho một trăm người của trại huấn luyện thần long thấy lâm nhã hiên ở đây vương trung quy cười h í p mắt nói chị dâu đại ca đồng ý với tôi hôm nay đến giảng dạy cho đám lính mới của doanh trại huấn luyện làm lỡ một ngày của anh ấy rồi chị không để ý chứ không sao đâu lâm nhã hiên liếc mục hàn không vui nói anh ấy cả ngày cứ ở trong nhà chăm sóc tôi chẳng làm chuyện gì hết có rất nhiều thời gian nói thật lâm nhã hiên cũng thấy hơi bực mình vì mục hàn bỏ bê chuyện của tập đoàn phi long sang một bên thấy nghiệp vụ của tập đoàn phi long dần dần đi xuống cộng thêm thời hạn một năm của vụ cá cược ngày càng gần lâm nhã hiên càng cảm thấy bực bội ha ha vương trung quy cười gượng nói cảm ơn chị dâu có điều lâm nhã hiên đổi chủ đề anh là bạn bè của mục hàn tôi thấy quan hệ giữa hai người rất tốt cho nên tôi có chút chuyện muốn nhờ cậy anh chị dâu cứ nói vương trung quy cực kỳ hớn hở nói là thế này lâm nhã hiên nói anh cũng biết vụ cá cược giữa mục hàn và nhà họ mục ở thủ đô chứ tôi biết vương trung quy trả lời đã hai tháng trôi qua rồi tôi thấy mục hàn ngày ngày đều không chịu làm ăn gì chẳng có chi tiến thủ gì cả anh là anh em của anh ấy nên khuyên đ ủ anh ấy bảo anh ấy phải ấp ủ hoài bão chứ không phải chỉ nằm gần trong nhà ở bên cạnh bà bầu là tôi lâm nhã hiên nghiêm túc dặn dò hả chỉ có thế thôi sao xem ảnh một chương bảy trăm mười bảy chuẩn bị hành động nghe vương trung quy nói thế lâm nhã hiên không khỏi n í u chặt mày sao bạn của mục hàn lại có tính cách giống anh ấy thế nhỉ nhưng gia tộc đứng đầu hoa hạ không phải là gia tộc mà ai cũng có thể dễ dàng chọc vào lâm nhã hiên nghiêm mặt nói với vương trung quy anh vương e là anh không biết lai lịch của nhà họ mục ở thủ đô rồi nhỉ đây là gia tộc số một thế gia hàng đầu hoa hạ không phải là gia tộc mà chúng ta có thể tùy tiện k i n h thường mục hàn bạo gan dám cá cược một năm với nhà họ mục ở thủ đô tôi cũng cảm thấy rất sợ nghe lâm nhã hiên nói thế vương trung quy không khỏi sửng sốt anh ta vô thức nhìn về phía mục hàn chỉ thấy mục hàn đang nháy mắt ra hiệu với mình xem ra mục hàn vẫn chưa nói thân phận thật sự của anh cho lâm nhã hiên hết cách rồi vương trung quy chỉ đành phối hợp với mục hàn vội vàng bày tỏ thái độ với lâm nhã hiên chị dâu chị dâu quan tâm săn sóc cho đại ca như thế thật là cảm động chị yên tâm đi tôi nhất định sẽ khuyên đại ca lúc này lâm nhã hiên mới hài lòng gật đầu nói có câu này của anh thì tôi yên tâm nhiều rồi ngẫm nghĩ một lát lâm nhã hiên lại nói tôi biết anh và mục hàn g còn vài người bạn khác nữa lúc đó anh cũng nói với những người đó để họ cũng đi khuyên mục hàn g nhé vâng thưa chị dâu vương trung quy nói tôi sẽ làm thế g i ặ n d o xong vương trung quy lên xe với mục hàn g chạy thẳng đến căn cứ trong núi trại huấn luyện thần long đại ca anh vẫn chưa nói thân phận của mình với chị dâu à, vương trung quy tò mò hỏi anh định lúc nào mới thẳng thắn với chị dâu đây giờ đang trong thời kỳ mang thai của nhã hiên tôi không muốn làm cô ấy kích động sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ấy rất dễ gây ra ảnh hưởng bất lợi cho đứa bé mục hàn nói nửa năm sau lúc đến nhà họ mục ở thủ đô thì đó cũng là lúc tôi nói thật thân phận của mình mục hàn đã lên kế hoạch rõ ràng hết rồi một năm sau với lúc lâm nhã hiên đã sinh con cũng đã ở cứ xong lúc đó anh không còn mối lo lắng gì nữa mà đến nhà họ mục ở thủ đô chất vấn hỏi tội đòi lại công bằng cho mẹ mình nhà họ mục ở thủ đô vương trung quy lại h í p mắt nói đại ca trong một trăm người ở trại huấn luyện thần long lần này có mười mấy người đến từ các nhánh phụ của nhà họ mục ở thủ đô và năm người thuộc nhánh chính của nhà họ mục ở thủ đô Ô, vậy à mục hàn cũng cảm thấy hứng thú tôi muốn xem xem lớp trẻ của nhà họ mục ở thủ đô đạt đến trình độ thế nào rồi mục hàn n g â m nghĩ rồi nói lát nữa đến căn cứ trại huấn luyện cậu đừng tiết lộ ra thân phận của tôi với mọi người vội nhé nếu vừa đến mà để họ biết tôi là đại thống soái ngay thì chẳng thú vị gì cả tôi hiểu rồi thưa đại ca vương trung quy tỏ vẻ mình đã hiểu gật đầu nói lát nữa tôi sẽ bảo người khác dẫn anh sang đó không lâu sau hai người đã đến căn cứ trại huấn luyện thần long trước cổng lớn vương trung quy đổi một chiếc xe dịp quân dụng khác cho mục hàn người d ẫ n mục hàn vào trong là hai nhân viên của bộ phận hậu cần trương kim hoa và hà lợi lợi vương trung quy dặn dò hai người người này là sĩ quan huấn luyện bí mật của trại huấn luyện thần long hai cậu dẫn anh ấy qua đó đi trương kim hoa và hà lợi lợi c h ố mắt nhìn nhau đều lộ vẻ kinh ngạc sĩ quan huấn luyện bí mật trẻ vậy sao nhìn bề ngoài có vẻ chưa đến ba mươi tuổi nhỉ sĩ quan huấn luyện bí mật trẻ như thế liệu có thể có kinh nghiệm gì đây sao có thể khiến mấy đứa con cưng đến từ khắp nơi trên cả nước nghe lời được chứ sau khi lên xe mục hàn ngồi hàng ghế phía sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi thư giãn đầu óc nhưng trương kim hoa và hà lợi lợi lại cho rằng mục hàn m ệ t mỏi vì đi đường xa nên lên xe thì ngủ say mất anh trương anh nhìn bộ dạng không có tinh thần của anh ta đi đi đường xa cũng không thể chịu được thế thì sao có thể làm sĩ quân huấn luyện một trăm người ở trại huấn luyện thần long chứ hà lợi lợi ngồi ở ghế phó lái liếc nhìn mục hàn qua kinh chiếu hậu rồi ghé sắt vào hai trường kim hoa nhỏ giọng nói tôi nghe nói một trăm người ở trại huấn luyện thần long này đều là những người xuất sắc ở các nơi nói thẳng ra là rất hưng hách ỉ vào bản lĩnh vượt trội mà xem thường người khác chứ còn sao nữa trương kim hoa cũng tán thành với lời của hà lợi lợi có sao nói vậy bản lĩnh của mấy người này không nói ngoa đâu buổi tập luyện vào chiều hôm qua chẳng ai trong mấy binh sĩ cũ trong căn cứ quân sự của chúng ta đánh lại họ cả tổng tư lệnh vương bảo anh ta đến huấn luyện mấy tên hưng hách này không phải là cố ý làm khó anh ta đấy chứ tôi đã có thể tưởng tượng đến cảnh đội ngũ sĩ quan huấn luyện của trại huấn luyện thần long lần này trở thành trò cười rồi hà lợi lợi đề nghị. anh trương tôi thấy hay là lát nữa đưa anh ta đến đó thì chúng ta đừng đi vội mà ở lại quan sát thử tại sao trương kim hoa khó hiểu hỏi anh muốn xem anh ta bị đám hống hách đó đánh à ha ha anh xấu xa thật đấy còn muốn hóng hớt xem kịch hay nữa sao ôi đương nhiên không phải rồi hà lợi lợi khó chịu nói tôi nghĩ lát nữa nếu anh ta bị đám đó đánh vỡ đầu chảy máu thì có lẽ tổng tư lệnh vương sẽ bảo chúng ta quay lại c h ờ anh ta đến bệnh viện đấy chúng ta ở lại đó luôn thì lát nữa đỡ phải đi qua đi lại nhiều lần lợi lợi vẫn là anh thông minh trương kim hoa không khỏi giơ ngón cái với anh ta tỏ ý khanh lợi trương kim hoa và hà lợi lợi không biết mục hàn đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ chẳng qua mục hàn không muốn lên tiếng thôi anh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi không lâu sau xe đã vào đến thao trường thấy xe dịp quân dụng chở sĩ quan huấn luyện bí mật đã đến một trăm người ở trại huấn luyện thần lòng đều đồng loạt liếc mắt nhìn sang nhưng một trăm người này chẳng hề xếp hàng ngay ngắn lại chào đón mà người thì ngồi người thì nằm người nào người nấy đều bày ra bộ dạng cà lơ phất lơ cứ như thể không nhìn thấy sĩ quan huấn luyện bí mật đến vậy những người này hết sức kiêu n ạ o đến rồi lúc này mục nguyên ghé sát vào thai mục phương nói anh anh nhìn kìa sĩ quan huấn luyện bí mật đến đến rồi ừ mục phương lấy lại tinh thần lát nữa mọi người cứ tự mình phát huy tài năng là được yên tâm đi trương trạm lạnh lùng hừ một tiếng tôi sẽ cho anh ta biết tay để anh ta phải hối hận vì đã đến đây những người khác cũng nóng lòng muốn thử sau khi trương kim hoa đỗ xe xong thì quay đầu lại nói với mục hàn vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi huấn luyện viên đã đến thao t r ư ờ n g rồi tôi biết rồi lúc này mục hàn mới mở mắt ra gật đầu trương kim hoa và hà lợi lợi nhìn mục hàn đi đến trước mặt một trăm người đó Thấy bọn họ bọn vẫn đứng dài r chương trên t a o t r ờ n g t r ư Kim Hoa và Hà Lợi lợi liếc mắt Hoa Hà nhìn nhau. và q bảy trăm một mươi tám không phục chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thấy cảnh tượng này mục hàn cảm thấy vô cùng t ứ c giận là những người trẻ tuổi xuất sắc được chọn từ khắp nơi trên cả nước liệu đây có còn dáng vẻ của người lính nữa hay không đám người khác gì mấy tên du kích không có sức chiến đấu chứ mục hàn nghĩ một trong ba điều cần có ở người lính chính là tính kỷ luật nghiêm khắc những binh sĩ không có tinh thần học tập như thế này hoàn toàn không có tư cách đứng trong trại huấn luyện thần long cùng lúc đó một trăm người đám mục phương cũng nhìn về phía mục hàn họ thầm nghĩ người này chắc là sĩ quan huấn luyện bí ẩn mà tổng tư lệnh vương nói nhỉ ha ha đúng là bí ẩn thật nhìn bề ngoài có vẻ chưa đến ba mươi gọi một tên danh trẻ tuổi đến làm người huấn luyện cho họ sao một trăm người đám mục phương đều nhìn mục hàn với thái độ khinh thường trương kim hoa và hà lợi lợi dẫn mục hàn đến trước mặt một trăm người này háng giọng nói mọi người giới thiệu với mọi người vị này là sĩ quan huấn luyện bí ẩn mà hôm qua tổng tư lệnh vương đã nhắc với chúng ta mọi người vỗ tay chào đón anh ấy đi trương kim hoa nói rồi vỗ tay trước nhưng sau đó trương kim hoa nhận ra một trăm người này không hề động đậy chỉ có một mình anh ta vỗ tay bầu không khí bông trở nên q u á i lạ sĩ quan huấn luyện bí ẩn trương trạm vinh vào nói tôi tưởng bí ẩn thế nào chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiệu tốt m à t h ô i phải nói là môi trường giáo dục của trại huấn luyện thần long này k é m thật đấy không có lộ trình huấn luyện rõ ràng thì tôi cũng chấp nhận được nhưng lại cử ra một tên danh như này đến thì tôi không thể nào chấp nhận đúng thế mục phương nói anh nhìn dáng vẻ bình thường kia của anh ta đi có tư cách gì mà dạy chúng tôi chứ những người khác vẫn tỏ thái độ bất lịch sự hoặc là ngồi yên như cũ hoàn toàn không xem mục hàn ra gì hà lợi lợi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt tôi nói này mọi người vị này là sĩ quan huấn luyện do tổng tư lệnh vương cử đến tốt xấu gì các cậu cũng nên giữ chút thể diện chứ được không giữ thể diện đám người mục phương không khỏi cười nào ai cũng nhìn mục hàn với ánh mắt ẩn ý sâu xa không ai để tâm đến lời nói của hà lợi lợi hà lợi lợi bất lực nhìn mục hàn m u ờ i vai tỏ vẻ hết cách rồi giữ thể diện cho anh ta ư được thôi lại là t r ư ơ n g chạm lên tiếng bảo anh ta bỏ mấy vòng dưới đất sau đó sủa mấy tiếng thì bọn tôi sẽ giữ thể diện cho anh ta mấy người còn lại đều cười phá lên trương kim hoa và hà lợi lợi liếc mắt nhìn nhau không biết phải làm gì đám người này cũng quá đáng lắm rồi chưa nói đến việc mục hàn có năng lực để dạy bọn họ hay không nhưng dù sao anh cũng là sĩ quan huấn luyện do vương chúng quy mời đến nói thế nào cũng là thầy của một trăm người này mà trương kim hoa và hà lợi lợi vô thức liếc nhìn mục hàn muốn biết anh sẽ làm thế nào thái độ của đám người được cho là xuất sắc đến từ các vùng này khiến mục hàn khá tức giận từ đó có thể nhìn ra đám người này hoàn toàn không có thái độ tôn sư trong đạo đều tỏ vẻ ta đây là đệ nhất thiên hạ dù mục hàn là điện chủ của điện long vương nắm giữ hơn một nửa tài chính và quyền thế toàn thế giới nhưng anh vẫn không dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ huống gì đám người này không tôn trọng thầy tức là không có thái độ tốt để học hỏi những kỹ năng cao hơn cũng sẽ dừng mãi một chỗ không có khả năng đột phá cả đời này cũng chỉ như vậy mà thôi cho dù người dạy là anh hay là người khác bất kể năng lực cá nhân của người dạy có giỏi hơn họ hay không nhưng nếu đã có thể được chọn và đứng vào vị trí sĩ quan huấn luyện thì đủ để chứng minh người này có tư cách dạy bảo bọn họ là học sinh thì phải tôn trọng người dạy nhưng bây giờ những người này có tôn trọng sĩ quan huấn luyện sao hoàn toàn không tất cả tập hợp mục hàn lớn giọng hô tập hợp tiếng hô lớn của mục hàn vang vọng khắp thao trường trong một trăm người này lập tức có không ít người hoảng sợ đồng loạt đứng dậy ngay cả mấy người mục phương và trương trạm cũng đứng dậy như phản xạ có điều kiện trong số họ cũng có vài người xếp hàng đứng nghiêm chỉnh tuy nhiên cũng có người mặc dù đã đứng lên nhưng vẫn làm ra vẻ không liên quan đến mình chẳng hạn như mục phương và trương trạng tôi bảo các cậu tập hợp các cậu không nghe à, mục hàn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đám người mục phương đám người mục phương đang khoanh tay trước ngực mặt hất lên trời dương dương tự đắc mỗi người đứng một t i ể u ha ha binh lính của quân đoàn côn luân tương lai mà là thế này à, mục hàn cười nhạo sắc mặt lu ám nói nhìn xem bộ dạng cả lơ phất phơ của các cậu đi còn muốn được chọn vào quân đoàn côn luân nữa sao tôi nghĩ các cậu không hề có tư cách đứng ở nơi này nếu các cậu không muốn đứng ở đây thì bây giờ có thể cởi bỏ quân phục trên người xuống c ú t về nhà được rồi đấy giọng nói v a n g dội uy nghiêm của mục hàn khiến người khác sợ hãi trong một trăm người này đã có người bắt đầu lên tiếng chúng tôi không có tư cách đứng ở đây thì anh có chắc mục phương nói cũng không nhìn lại bộ dạng của mình xem anh có tư cách làm người huấn luyện của chúng tôi sao đúng thế trương t r ạ m nói có phải anh nghĩ bọn tôi không tôn trọng người dạy là anh nên anh cảm thấy khó chịu đúng không anh khó chịu cũng đúng thôi bọn tôi đến trại huấn luyện thần long là vì chấp nhận người huấn luyện phải có bản lĩnh cao hơn mình chứ không phải tìm đại một người nào đó đến làm cảnh cho bọn tôi t r ư ơ n g t r ạ m nghĩ chắc chắn mục hàn là con ông cháu cha mấy đời của gia tộc giàu có nào đó vì tương lai tốt đẹp mới tìm quan hệ đến đây làm ra vẻ hình thức để sau này không cần tốn sức mà vẫn có được vị trí cao làm cảnh mục hàn cười nói hóa ra các cậu nghĩ tôi đến đây làm sĩ quan huấn luyện là vì tiền lẽ nào không phải sao mục phương nói anh muốn bọn tôi tôn sư trọng đạo cũng không phải không thể anh phải thể hiện bản lĩnh của mình để chúng tôi tin tưởng và nghe theo chứ chỉ cần anh có thể khiến chúng tôi khuất phục tin tưởng và nghe theo thì dù anh có đến để làm cảnh tôi cũng không đoán trách nửa lời phải anh còn trẻ như thế mà làm sĩ quan huấn luyện cho bọn tôi anh cũng không lấy gương tự soi thử anh có tư cách gì làm người huấn luyện của bọn tôi chúng tôi đều là những người ưu tú ở khắp nơi ở địa phương không có ai đánh bại được chúng tôi nếu không phải suốt ngày làm kẻ thắng cuộc quá nhàm chán thì chúng tôi cũng sẽ không đến đây để tìm kiếm cơ hội cho bản thân xem ảnh một chương bảy trăm mười chín anh dám không nghe mục hàn nói thế đám người mục phương tỏ vẻ khá thú vị tên này còn dám đánh với họ à? anh muốn làm sĩ quan huấn luyện của bọn tôi cũng được tôi h mục phương nói nhưng ít ra anh cũng phải khiến bọn tôi tin phục bằng thực lực chứ có lẽ anh sẽ không đạt đến thực lực của tứ đại thần súng và tư mã thanh vân đâu anh có thể đạt đến thực lực của tám chiến thần không ha ha ha những người khác đều bày ra vẻ mặt hóng hớt xem cực hay bọn họ đều nhìn mục hàn bằng ánh mắt nhà báng tôi nói này mục phương hay là chúng ta cứ đưa ra mức tiêu chuẩn cho tên này trương trạm ở bên cạnh nói người có thể huấn luyện chúng ta phải là người có tên trên bảng xếp hạng chiến lăng của hoa hạ đúng thế mục phương tỏ vẻ đồng ý như tứ đại thân súng tư mã thanh vân và tám chiến thần đều chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng chiến lang có thể nói t ố p một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ quy tụ những người mạnh nhất trong quân đội hoa hạ có thể vinh dự lọt vào t ố p một trăm của bảng xếp hạng chiến lang là ước mơ của tất cả binh sĩ hoa hạ chỉ có người trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ mới có tư cách trở thành sĩ quan huấn luyện của chúng tôi mục phương nhìn mục hàn nói cho hỏi anh có biết mình đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng chiến lang của hoa hạ không nghe mục phương nói thế trương kim hoa và hạ lợi, lợi liếp mắt nhìn nhau ánh mắt hiện lên vẻ dễu thành viên trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang đều là thần tượng của họ dường như họ đều thuộc nằm lòng khắc cốt ghi tâm thông tin cá nhân của mỗi thành viên nhưng trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang không hề có tên sĩ quan huấn luyện trước mặt này xem ra sắp có kịch hay rồi trương kim hoa và hà lợi lợi vô thức nhìn sang phía mục hàn quả nhiên mục hàn lắc đầu nói top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ không có tên tôi không chỉ mục hàn mà mỗi thành viên trong quân đoàn côn luân dưới sự chỉ huy của mục hàn cũng có khả năng đệ bẹp top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạng nhưng thân phận của quân đoàn côn lân u thuộc vào diện được bảo mật cấp sss nên tên của họ đều không xuất hiện trên bất kỳ bảng xếp hạng công khai nào tất nhiên bao gồm cả bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ nghe mục hàn nói thế một trăm người này cười phá lên càng thêm khinh thường liếc xéo mục hàn sao thế ngay lúc trương kim hoa và hà lợi lợi định cười cợt anh thì mục hàn lại cười k h ở y nói các cậu nghĩ tôi không ở trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ nên đều thất vọng à. nhưng tôi nói cho mọi người biết những người trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ c ộ n lại cũng không mạnh bằng tôi đâu mục hàn vừa dứt lời bầu không khí trở nên một ngạt nặng nề mọi người đều bày ra vẻ mặt không thể tin được trương kim hoa và hà lợi lợi há mồm to đến mức có thể nhét vừa mấy quả trứng hai người nghĩ mục hàn đúng là kiêu ngạo hết thuốc chữa họ đang nói đến t ố p một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ đấy tôi thấy anh điên thật rồi cái gì cũng dám nói ra trương kim hoa ở một bên không khỏi nhắc nhở thành viên trong t ố p một trăm bảng xếp hạng chiến lang đều là cấp bậc b i n h vương uy danh nổi tiếng trong quân đội kẻ địch nghe thấy tên thôi đã bỏ chạy rồi thậm chí các gia tộc lớn của hoa hạ đều cảm thấy tự hào rằng gia tộc mình có thành viên trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ đấy thế mà anh lại dám nói mình mạnh hơn những người trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ anh đang xem thường những người trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ sao đúng thế hà lợi lợi cũng nghiêm khắc phê bình tôi biết những người này không tôn trọng anh cũng không tôn sư trọng đạo nên anh rất bất mãn nhưng anh không thể vì thế mà làm ôi nhục top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ chứ trong nhận thức của trương kim hoa và hà lợi lợi tốt bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ thể hiện cấp độ cao nhất của cả quân đội hoa hạ không ai có thực lực mạnh hơn t ố p một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạng giống tứ đại t h ầ n súng t ứ mã thanh vân và tám chiến thần đều dũng manh phi thường ai cũng là kẻ thù của hàng nghìn người thậm chí khi địch nghe đến tên của họ đều sợ hai vứt luôn áo giáp mà bỏ chạy nhưng trong t ố p một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạng thứ hạng của họ tương đối thấp trương kim hoa và hà lợi lợi không thể tưởng tượng được những người có thứ hạng cao hơn thì sẽ có bản lĩnh đáng sợ đến mức nào mà tên danh chưa đến ba mươi tuổi trước mặt này lại nói anh ta mạnh hơn những người trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạng đúng là nhắm mắt nói bữa tôi biết rất rõ tôi đang nói gì mục hàn vẫn t h ẳ n g nhiên nói tôi có thể nói rõ với các cậu rằng tôi mạnh hơn những người trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa h ạ trương kim hoa hà lợi lợi sau một hồi im lặng đám người mục phương đều bật cười ha hả ai cũng cười ngả nghiêng ngả ngửa họ xem mấy lời mục hàn nói là trò cười b u ồ n cười chết mất thôi mục phương cười nhạo tôi từng gặp người không biết ngượng nhưng chưa gặp ai không biết ngượng như anh đấy dù là gia tộc đứng đầu hoa h ạ n h ư n g nhà họ mục ở thủ đô cũng không dám tự xưng là mạnh hơn top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa h ạ đâu ai nói không phải chứ trương trạm niết ô i tôi thấy anh ta là con khỉ đến để chọc cười đấy có buồn cười hay không thì tôi không biết mục nguyên nói nhưng chỉ với một câu kia của anh ta đã đắc tội với một trăm thành viên của trại huấn luyện thần long rồi đúng thế những người còn lại đồng thanh nói có lẽ tên này không có khái niệm gì về top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ đâu chi bằng để tôi phổ cập cho anh ta một chút trương trạm cười h í p mắt nói nếu anh đã có thể đứng đây thì chắc chắn anh biết thực lực của vương trung quy tổng tư lệnh chiến khu nam cương thực lực của tổng tư lệnh vương mạnh lắm đúng không nào nhưng anh ấy chỉ xếp thứ hai mươi trong top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ thôi anh tự hỏi bản thân xem dù anh mạnh nhưng có thể đánh thắng được tổng tư lệnh vương hay không những thành viên khác cũng nổi giận ai ai cũng chỉ trích mục hàn bọn họ nghĩ hành vi và lời nói của mục hàn là sự sỉ nhục với top một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa h ạ thấy đám người này trở nên tức giận thậm chí có người còn bộc lộ tính tình nóng nảy của mình bước đến ra tay với mục hàn mục phương lập tức đứng lên trước đám người kia mọi người k h o a n đã dừng lại mục phương xua tay sau đó nhìn mục hàn tên kia chẳng phải anh luôn miệng nói thực lực của mình mạnh hơn những người trong top một trăm bảng xếp hạng hoa hạ sao vậy được chúng tôi cho anh một cơ hội để thể hiện mình anh dám không chương bảy trăm hai mươi chấn động đúng anh ta buộc phải chứng minh nếu không thì tôi không phục còn dám khinh thường t ố p một trăm bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ nếu anh ta thể hiện được bản lĩnh tài ba thì tôi coi như chưa nghe thấy câu này mục phương vừa nói như vậy đám người còn lại rối rít hưởng ứng t r ư ơ n g trạm lại nói t r ê n b ả o nếu bảo anh phải mạnh hơn mỗi một người trong t ố p một trăm của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ thì quả thật hơi khó nhưng ít nhất anh phải có tư cách để lọt vào t ố p một trăm của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ chứ nhìn thấy mục hàn không trả lời có vài người càng thêm hung hăng tặc máy thế nào anh sợ rồi hả mục nguyên vui vẻ nói làm người thì phải có quy tắc đừng tùy tiện nói xuống b à hoa khót o lác không có bản lĩnh thì đừng v n h báo không coi ai ra gì các cậu đều sai rồi lúc này mục hàn lên tiếng vừa nãy tôi không trả lời các cậu chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ phải dùng cách thế nào để thể hiện ra được sức mạnh mạnh hơn tất cả mọi người trong top một trăm của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạng suy cho cùng những con gà yếu ớt như các cậu chưa từng gặp chuyện gì lớn thật sự không sai trong mắt mục hàn một trăm người này chỉ là mấy con gà yếu ớt cho dù bọn họ ở mỗi vùng đều là sự tồn tại của vô địch không gì sánh bằng nhưng so với mục hàn thì lai lịch của bọn họ quả thật là không đáng nhắc tới mục hàn chỉ vung tay là đã có thể xử lý đám mắt con này có điều câu nói của mục hàn lại lần nữa chọc đến ngọn lửa giận của một trăm người này không tiếp vậy mà dám khinh thường chúng ta như thế trương trạm t h ở phì phò nói tôi thấy anh là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ được được được. nếu anh đã ngông cùng như vậy thì trái lại tôi cũng muốn mở mang tầm mắt trương trạm vừa nói vừa siết chặt nắm đấm xếp đến mức xương khớp vang lên tiếng gian rắc trương trọng nói khoan hãy nói anh có sức mạnh để lọt vào top một trăm của bảng xếp hạng chiến lang hoa hạ hay không chỉ cần anh có thể đánh bại bất kỳ ai trong số một trăm người chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục anh tôi đồng ý mục nguyên gật đầu nói tôn sư trọng đạo là cái quái gì chứ trong mắt chúng tôi đều là phân chó mạnh thắng yếu thắng thì làm vua thưa làm giặc chỉ có so tài với cường giả thì mới có thể nhận được sự tôn kính của chúng tôi còn về cái lý thuyết nho học vớ vẩn của anh có lẽ sẽ có ích với mấy người đọc sách nhưng ở chỗ chúng tôi chẳng bằng bãi phân chó không chỉ mục nguyên mà những người khác cũng nhao n h a u muốn thử muốn đánh mục hàn một trận ra bã trương kim hoa sải hai tay về phía mục hàn sáng vẻ đầy bất lực sĩ quan huấn luyện thật ngại quá để anh gặp phải những chuyện mất mặt này hết cách rồi trừ phi anh thể hiện tài năng cho bọn họ thấy nếu không những cú đả kích như thế này sẽ không dừng lại tại đây yên tâm đi mục hàn g ậ t đầu sau đó nhìn xung quanh một lượn tiếp đó anh nhìn thấy chỗ cách thao trường không xa có một căn phòng tương tự như binh trạng nhìn thấy mục hàn đi về phía căn phòng đi sắc mặt của đám người mục phương đều lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu này mọi người biết tên danh đó định làm gì không trương t r ạ m hỏi với vẻ mặt tò mò mục phương lắc đầu nói chúng ta đi theo qua đó chẳng phải là biết rồi sao đúng đi qua xem thử mục nguyên gật đầu nói tôi không tin anh ta có thể dở trò qua mắt chúng ta mục hàn đi đến bên cạnh căn phòng đó nhìn thấy có một người làm bếp ở bên trong đang dọn dẹp một vài vật liệu mục hàn dặn dò này anh mang theo vật liệu của anh lập tức rời khỏi căn phòng này đi bởi vì ở đây sắp trở thành một đống hoang tàn nghe mục hàn nói vậy người làm bếp nhìn xung quanh trên dưới căn phòng sau đó nói một câu anh bị thần kinh n đám người mục phương lại c ư ờ i phá lên các anh sắp xếp cho người làm bếp rời khỏi căn phòng này đối mặt với sự chế dễu của một trăm người vẻ mặt mục hàn vẫn lạnh lùng như thường anh dặn dò trường kim hoa và hà lợi lợi nếu không lát nữa mà xảy ra chuyện gì thì các anh không gánh vác nổi đâu hết cách rồi vì để phối hợp với mục hàn trương kim hoa và hà lợi lợi lập tức ra lệnh cho người làm bếp kia rời khỏi căn phòng người làm bếp thu dọn vật liệu xong măng chửi vài câu rồi rời khỏi đó đợi sau khi người làm bếp đi ra xa lúc này mục hàn tung ra một cú đấm đập thẳng lên trên bức tường của căn phòng đám người mục phương thấy vậy liền bật cười ha hả vườn c ư ờ i quá đi mất anh ta đang làm cái quái gì vậy x ả giận vào bức tường à. nhưng giây tiếp theo nụ cười của một trăm người này đ ố n g đông cứng lại m ặ t hai nấy đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ bởi vì cú đấm của mục hàn đã khiến căn phòng hoàn toàn sụp đổ trở thành một đống hoang tàn khói bụi bay n g ú t trời tựa như đám mây hình nấm bay lên không trung không chỉ như thế lực chấn động lớn phát ra từ căn phòng thậm chí đã khiến mặt đất gần đó nứt toát lấy đống hoang tàn của căn phòng sụp đổ làm trung tâm vết nứt lan ra bốn phương tám hướng đám người mục phương nhấc chân lên cũng không còn đứng vững được nữa người làm bếp lúc nãy đã rời khỏi căn phòng sau khi nghe thấy tiếng động cực lớn thì quay đầu lại nhìn trước mắt khuôn mặt đã bị dọa sợ đến mức tái xanh cả người run l y bẩy đây đám người mục phương hít sâu một hơi sống lưng cảm thấy ớn lạnh mẹ kiếp đây là chiến lược cấp bậc gì chứ một cú đấm đã đánh sập một căn phòng hơn nữa còn có thể tạo nên vết nứt ở mặt đất xung quanh cho dù là người đứng đầu t ố p một trăm của bảng xếp hạng chiến lang hóa hạ cũng không làm được vậy nhỉ ngay cả trương kim hoa và hà lợi lợi cũng n g ngác thanh niên bây giờ đều thâm sâu khó lường che giấu thực lực sâu như vậy sao bọn họ chợt ý thức được rằng mình đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đương đương là vương trung quy tổng tư lệnh chiến khu nam c ư ơ n g sao có thể tìm một kẻ không có bản lĩnh đến làm sĩ quan huấn luyện của bọn họ chứ thế nào mục hàn phủi bụi trên tay đảo mắt nhìn đám người trước mặt dòng giật nói bây giờ tôi có tư cách đứng đây làm sĩ quan huấn luyện của mọi người rồi chứ xung quanh im lặng như tờ không có bất kỳ âm thanh nào phát ra đương nhiên rồi mục hàn nói tiếp nếu trong số các cậu có ai không phục cảm thấy tôi chẳng là gì thì có thể đứng ra so tài cao thấp với tôi tôi nhất định sẽ chơi với các cậu đến cùng vượt qua tất cả các thử thách của các cậu một trăm người này lập tức liếc mắt nhìn nhau ngay cả t r ư ơ n g trạm vừa nãy vẫn luôn có ý chống đối mục hàn cũng vô thức nắm chặt vào và táo của mình trong lòng vô cùng căng thẳng còn ai muốn thách thức tôi nữa hay không mục hàn liếc mắt nhìn xung quanh một trăm người này đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mục hàn mục hàn hét lớn một tiếng còn không mau bước vào hàng một trăm người này thoáng chốc đã giống như con cựu nhỏ ngoan ngoan nghe lời xếp thành đội hình ngay ngắn chỉnh tề đặc biệt là mục phương và trương trạm vừa nay ẩm ý dữ dội nhất thì bây giờ càng đứng thẳng tắp giống như cây giáo tài năng mục hàn vừa thể hiện đã hoàn toàn khiến bọn họ khuất phục đúng như bọn họ nói anh còn mạnh hơn tất cả mọi người trong bảng xếp hạng chiến lang hoa hạng nghiêm nghỉ mục hàn hô lớn liên tiếp mấy tiếng một trăm n g ư ờ i đều hoàn toàn nghe theo được rồi bây giờ bắt đầu vào học mục hàn cao giọng nói tôi là sĩ quan huấn luyện của mọi người chương bảy trăm hai mươi một tôn sư trọng đạo chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thấy mục hàn bắt đầu giảng bài tất cả mọi người đều học một cách cung k í n h bộ dạng nghiêm túc lắng nghe có điều trước khi vào học chính thức tôi muốn giảng cho mọi người một tiết học giáo dục tư tưởng mục hàn giơ ra bốn ngón tay nói tên của tiết học giáo dục tư tưởng này chính là tôn sư trọng đạo mục hàn ra hiệu tìm một tấm bảng đen với hà lợi lợi mục hàn dùng phân viết bốn chữ tôn sư trọng đạo lên trên tấm bảng đen nhỏ này lực tay mạnh mẽ rất có khí thế quả thực mọi người ở đây đều có đủ bản lĩnh và sự ngạo m ạ n bởi vì ở nơi của mấy người tất cả đều là những tên tuổi bất khả chiến bại muốn tìm sự đột phá nên mới đến trại huấn luyện thần long tiếp nhận sự giáo dục cao hơn mục hàn đưa mắt nhìn đám người nói thế nhưng dù cho thực lực của mọi người có mạnh tới mức nào nếu đã đứng ở nơi đây trở thành một học sinh thì đều nên có nề nếp tôn trọng sĩ quan huấn luyện chỉ bảo cho mọi người mọi người đều là những người thông minh t u y ệ t đ ỉ n h có lẽ đều suy nghĩ được rằng chẳng lẽ tổng tư lệnh chiến khu nam cương vương trung quy sẽ cử một tên không biết gì đến để lừa gạt mấy người hay sao lẽ nào trong mắt mọi người lãnh đạo cấp cao của quân đội hoa hạ lại tệ hại tới như vậy nghe mục hàn nói mấy người mục phương đều túi gà mặt đừng nói đến chút năng lực mà tôi thể hiện ban nãy mục hàng tiếp tục nói dù cho ban n ã y tôi không thể hiện ra hoặc là thực lực của tôi thật sự không bằng mấy người thế nhưng nếu như vương trung quy đã mời tôi đến thì tôi cũng có năng lực để dạy cho mấy người những kiến thức chưa từng được học nếu như nói lãnh đạo cấp cao quân đội hoa hạ thật sự tồi tệ như vậy ngay cả sĩ quan huấn luyện của trại huấn luyện thần long cũng tùy tiện tìm một người đến cho xong thì chắc chắn tôi sẽ không đứng ở nơi này vậy nên nội dung đầu tiên mà mọi người cần học chính là tôn trọng sĩ quan huấn luyện của mình đã hiểu hay chưa hiểu rồi ạ mấy người mục phương đồng thanh trả lời được rồi mục hàn hài lòng gật đầu nói cho mấy người thời gian năm phút suy nghĩ cho k ỹ hàm ý thật sự của bốn chữ tôn sư trọng đạo này mọi người lập tức giác ngộ là những cường giả trẻ tuổi của nơi mình ở dù có dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tài năng thiên bẩm của họ vậy nên bọn họ đã có thể hiểu được hàm ý thật sự của cụm từ tôn sư trọng đạo mà mục hàn muốn nói rất nhanh cộng thêm với năng lực mà mục hàn vừa mới thể hiện khiến cho bọn họ đều cảm thấy tôn kính